nơi đó là cái gì kia đó là giao long còn có hơn b ạ n cỗ xe xe tang cùng với kia phía trước nhất giống như cung điện một loại xe tang này này nhìn bộ dáng kia là rước dâu bộ dáng bất quá này rước dâu đội ngũ rốt cuộc là cái nào tông môn có thể có thanh thế như vậy rước dâu đạt đến loại trình độ này không biết các ngươi đã quên sao hôm nay đại la môn thiếu chủ muốn cưới vợ đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay có thể có thanh thế như vậy chẳng lẽ là đại la môn đại la môn t ố t lợi hại này quả thực làm người ta khó có thể tin kia trong đó một chiếc xe tăng ta cũng mua không nổi kia xe tăng thượng vây quanh đồ không khỏi là thiên tài địa bảo này cả thẻ hơn vạn cỗ xe đây cũng là đại la môn sao đảo mắt đi qua đại la môn rước dâu đội ngũ kia hơn vạn cỗ xe xe tăng đã đi ra khỏi trung giới tiến vào đông giới bên trong tiến vào đông giới nơi đi qua không khỏi là tiếng nghị luận quanh quẩn bất quá không có ai quan tâm những thứ này hơn vạn cỗ xe xe tàng đại la môn hạo hạo đãng đãng rước dâu đội ngũ thẳng tắp hướng đế thanh cung chạy đi kèm theo kia như thiên tấu nhạc khúc quanh quẩn tâm linh hơn vạn cỗ xe xe tàng biến mất không thấy gì nữa lại một lần nữa xuất hiện lúc chính là rơi vào một mảnh liên miên nghìn vạn dặm dây núi bên trong n à y dây núi bên trong có một tấm c h ó i mắt nhất cung điện hơn vạn cỗ xe xe tàng thanh thế to lớn giờ này khắc này dừng chân hơn thế chương ba trăm chín mươi hai rước dâu lễ vật hơn vạn cỗ xe xe tang phía trước nhất mười tám con đen v ả y r a o l ò n g phía sau thoát thai kỳ tu sĩ vô tận nhạc đệm nhạc khúc thanh thế to lớn trải rộng này dây núi giờ này khắc này một cái trì hoang ngừng ở đạp vân long xe rơi xuống trong nháy mắt hơn vạn xe tang toàn bộ bộ lạc với này dừng chân cái chỗ này chính là đế thanh cung xe tang dừng lại linh khí một cái ngoài tán chuyến khắp chu vi nghìn vạn dặm nhạc đệm nhạc khúc như ngày đó bên tới âm xuất hiện thoáng chốc đế thanh cung bên trong cừng giả không khỏi là sửng sốt ở sau một k h ắ c toát ra nụ cười bọn họ biết đại la môn cưới vợ đội ngũ tới ta đại la môn đến trung ngọ trưởng lão cười ha ha nói lúc này dắt tiếng nói giống một tiếng đứng ở đế thanh cung ngoài một thanh âm vang lên lên như sấm âm cổn động chính là bịt lấy lỗ thai cũng định có thể nghe rõ ràng thanh âm đ i ế c thai nhức ó c lại càng bồi hồi không tiêu tan quanh quẩn ở đế thanh cung bên trong đại la môn rước dâu đội ngũ mỗi người trên mặt nam tu sĩ nữ tu sĩ không khỏi là dính đầy sắc mặt vui mừng từng cái từng cái cười ha ha ngay cả kia hao hết khí lực nhạc đệm tu sĩ tất cả cũng toát ra mỉm cười lúc này tới đế thanh cung cũng là đạt tới mục đích điện rước â u nghe nói đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay xinh đẹp nếu như thiên tiên cùng thiếu chủ quả nhiên là trai tài gái sắc ca đó cũng không phải là đại la môn dứa d â u đội ngũ vui sướng đế thanh cung bên trong lại càng một mảnh kết hoa hoa nhạc từng cái từng cái đế thanh cung đệ tử tụ tập ở tổng cung bên trong chỉ thấy một b à n mãn phóng sáng mở trăm trượng đại kiệu dừng lại ở đế thanh tổng cung trước này trăm trượng đại kiệu thượng điêu khắc long phượng chung quanh không khỏi là tụ tập đầy tu sĩ nữa vừa nhìn tu vi đều là thoát thai kỳ thấp người thoát thai tiền kỳ cao người lại càng đạt đến thoát thai kỳ đại viên mãn mặc dù không có đại la môn rước dâu đội ngũ long trọng mênh mông quần quận có thể đủ làm được một bước này cũng là rất ít rất ít về phần đại bên trong t i ệ u chứa là cái gì tất cả mọi người biết đó là thân lương ta năm đó hay nói quá này tần không định bất phàm ánh mắt lão phu có thể không phải bình thường cho phép năm đó t i u nhìn chuẩn đ ấ u kia tần không lấy cực nhanh thời gian tốc độ tiến vào ly phàm kỳ vừa làm sao có thể sai đi nơi nào làm sao hiện tại tin sao ha ha đế ngũ trưởng lão đang mặc một thân hương bảo mặt mày hương hảo cười ha ha nói coi như ngươi cáo g i ả ha ha hắn là s o thông minh có trưởng lao tán dương có trưởng lão cười măng to cũng là khắp nơi lây dính sắc mặt vui mừng đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay xuất giá không có ai mất hứng h ú n g chi gả cho lang quân là k ê u đại la môn thiếu chủ lâm kiếm thanh thân truyền đệ tử tu vi tư chất không khỏi là siêu nhiên phượng nhi không nên gấp gáp ha ha ta đây sẽ làm cho đại la môn đi vào đợi đến kết xong nghi thức ngươi là có thể đi theo rước dâu đội ngũ đi đế thanh thiên một trận cười ha ha nói lời này rơi xuống ánh mắt nhìn về phía phương xa đại la môn rước dâu đội ngũ vào đi Rước lời lời này kia không xa bên trên bầu trời quả nhiên đằng phi dựng lên từng chiếc xe tang cả thẻ hơn vạn chỉ một thoáng hoàn toàn bay lên hướng đế thanh tổng cung bên trong chạy tới thanh thế lớn mạnh tốc độ lại càng vô cùng cực nhanh chẳng qua là trong trước mắt kia hơn vạn cỗ xe xe tang tự gần ngay trước mắt từng chiếc xe tang rơi xuống đại la môn rước dâu đội ngũ toàn bộ rừng ở đế thanh tổng cung tiền cho dù đế thanh cung trước mặt tích cũng là trong nháy mắt hối hả trang bị đầy đủ người có đế thanh cung xuất giá đội ngũ cũng có đại la môn rước dâu đội ngũ đế thanh thiên lâm h ì n h đế thanh thiên cùng lâm kiếm thanh lại một lần nữa gặp nhau nụ cười kia so sánh với ngày thường càng sâu nhất phân chỉ là một đối nhãn liền đột nhiên một cười ha ha hiện tại la lẫn nhau tên có phải hay không có chút không đúng lâm kiếm thanh cười to nói đế thanh thiên thoải mái cười nói tất nhiên không đúng hiện nay cũng nên la thân già ha ha nay la được rồi sao đại la môn các tiểu tử còn đứng ngây đó làm gì còn không nhanh lên cho thân g i a lấy ra rước dầu chi lễ lâm kiếm thanh cười to một cái phất tay đại la môn chịu trách nhiệm rước dầu chi lễ tu sĩ lúc này cười hắc hắc chạy đến một cái xe tang bên trong ly lực một điểm ra k i a xe tang bên trong đ ố n g nhiên chạy ra mười bảo dương này mười bảo dương không khỏi là tản ra tới tinh khiết linh khí mỗi một vật cũng tản ra màu tím vầng sáng giá trị liên thành thử kim bảo dương đế thanh thiên sửng sốt u c h ậ t nói ngươi thật là đủ bỏ được hạ huyết bổn a ngươi hiện tại làm ra ngôn luận còn quá hơi sớm đây ha ha lâm kiếm thanh cười nói xoay người nhìn lại nói đ ê m này mười tử kim bảo dương toàn bộ mở ra dạ kia chịu trách nhiệm tử kim bảo dương đệ tử lúc này một cái đáp tiếng nói rơi xuống mười bảo dương hoàn toàn mở ra bảo dương bên trong không khỏi là lao ra một từng đạo kinh thiên hơi thở trong nháy mắt linh khí linh lực lại càng trải rộng cả đế thanh cung so với mới vừa còn muốn nồng nặc nhất phân này này đế một trưởng lao đến đế chín trưởng lão không khỏi là một cái kinh hãi coi như là đế thanh thiên định lực vô cùng cũng là con n g ư ờ i hơi hơi co rút lại có thể nói vui mừng này ra mặc dù đã sớm ngờ tới lấy lâm kiếm thanh tính tình này cưới vợ chi lễ đích thị là sẽ cho người nhấc lên một trận ngập trời sòng gió nhưng thấy mười tử kim bảo dương bên trong bảo vật hắn mới phát hiện hắn s ở phỏng đoán cái kia chút ít cùng trên thực tế xê xích không biết bao nhiêu lần căn bản là khác biệt trời vực kia từng cái từng cái tử kim bảo dương giảm chứa bảo vật toàn bộ cũng là khiếp sợ nhân thế bảo vật thứ nhất bảo dương bên trong lao ra một mảnh linh lực trải rộng hào quang thần thức khẽ quét mà qua là được phát hiện kia trong đó chứa dĩ nhiên là cả thể mười vạn linh thạch mà là cao nhất giá trị t ự c phẩm linh thạch này cái thứ hai tử kim bảo dương này đây không phải là vị thế nhân xưng là đẹp nhất quần áo thải hà lưu yên váy sao vật kia bày đặt ở tây giới nam cung thương hội chúng chỉ dưới tám vạn t ự c phẩm linh thạch nhưng làm sao tác dụng yếu không ai có mua này thải hà lưu yên b á y lâm kiếm thanh ngươi đế thanh thiên lời nói run rẩy nói chuyện đều có chút ít nói lắp ngươi muốn là tác dụng yếu ta đây có thể bị bất hữu chút ít không vui đã sớm nghe nói ngươi kia hòn ngọc quý trên tay quốc sắc thiên hương dung mạo tu hoa bế nguyệt có thể nói thiên tiên kiểu nữ này thải hà lưu yên b á y cũng chỉ xứng ngươi kia hòn ngọc quý trên tay lâm kiếm thanh nhất thời một cái cau mày h i ệ n nhiên là không vui đế thanh thiên lời của đế thanh thiên ha ha cười một tiếng tự biết trong lời nói có sai phổ nói ha ha coi là ta đế mộ hôm nay nói sai rồi nói bất quá nói về lâm kiếm thanh ngươi này huyết b u ồ n còn ở dưới đủ sâu đích lâm kiếm thanh vuốt vuốt trong râu cười hắc hắc này coi là cái gì ta đại la môn thiếu chủ hôn sự những đồ này ta cũng chỉ là mới vừa coi là hài lòng thôi hơn nữa ngươi bây giờ nói hạ huyết b u ồ n hơi sớm ngươi m à nhìn này sau bảo dương đế thanh thiên nghe được lâm kiếm thanh trí nói không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng những thứ này bảo dương lâm kiếm thanh vẫn chỉ là mới vừa hài lòng nếu là đổi lại người khác chẳng phải là muốn tán ra bại sản bất quá cũng biết lâm kiếm thanh tính tình phất tay thân thức triển khai nhìn về phía còn lại tám bảo dương đang ở chú ý tới còn lại tám bảo dương lúc đế thanh thiên kia vốn là vừa mới hóa thành bình tĩnh hai mắt tựu i thoáng chốc vừa biến thành khiếp sợ thiên thiên linh bảo đồ trang sức đeo tay không chỉ có là đế thanh thiên đế thanh cung mỗi người không khỏi là khiếp sợ thất sắc lâm kiếm thanh chuẩn bị những thứ này ra d ấ u tay so với bọn họ lớn như thế đế thanh cung chuẩn bị đồ cưới cũng còn muốn thu bảo vật quý từng cái đồ trang sức đeo tay cũng là tiên thiên linh bảo mà đưa cho đế thanh cung ý tứ hết sức rõ ràng này tiên thiên linh bảo hoàn toàn là cho rằng tằng tư lan đồ trang sức đeo tay phẩm cầm tiên thiên linh bảo làm đồ trang sức đeo tay coi đời này vừa có mấy người có thể làm được trừ phi là trên đời tất nhiên ra khỏi một gã phái nữ tu sĩ phá hư kỳ cực giả nếu không không có ai có như vậy xa xỉ có thể như thế xa xỉ cũng chỉ có này đại la môn trong l á o tổ tông lâm kiếm t h a n h một người còn có này người thứ tư bảo dương cái thứ năm bảo dương thứ sáu đế thanh thiên khiếp sợ liên tục từng cái bảo dương bên trong sở chứa vợ cũng là một khoản t h i ê n giới hơn nữa đây không phải là thiên giới có thể đại biểu mà là đại biểu một cái ý nghĩa đại biểu đại la môn đón dâu ý nghĩa này đế thanh thiên hít sâu một hơi ha ha đế thanh thiên còn không đón lễ lâm kiếm thanh đạp cho trời cao cũng không quan tâm đế thanh thiên kinh ngạc cười to lên tiếng đón lễ đế thanh thiên không có chút nào do dự trong n g á y mắt nói nay mười bảo dương trong n g á y mắt cũng là từ đại la môn nhất phương đến đế thanh cung trong tay điều này cũng tuyên cáo rước dâu chi lễ này một bước đã hoàn toàn kết thúc phía dưới này chương ba trăm chín mươi ba cây quả lên t i ể u đế thanh cung một gã đệ tử ngăn tiếng nói hô lên này tiếng la là thôi k i u mãn mang sáng mở hồng quang bách trượng hồng t i ệ u lúc này bị chúng quanh trải rộng một đám thoát thai kỳ tu sĩ dùng sức d ơ lên ly lực trải rộng hồng t i ệ u đạp vân long xe ở hồng t i ệ u bay lên một cái trước mắt cũng bị kia mười tám con dao long kéo hai cỗ xe xe t ă n g đồng thời bay trên trời cao đại la môn rước dâu đội ngũ đế thanh cung xuất giá đội ngũ tất cả cũng c h ắ t đón tới rước dâu chi lễ đi qua sau chính là đại la môn đem tân nương mang đi lúc t ớ c mắt sau khi trên bầu trời vô tận tu sĩ đại la môn rước dâu đội ngũ đế thanh cung xuất giá đội ngũ tập trung ở cùng nhau hơn vạn cỗ xe xe tàng vô tận cao cấp tu sĩ linh lực trải rộng như núi loại hạo hạo đ ắ n g đ ắ n g một nhóm lớn nhân vật đạp cho trời cao đế thanh thiên cùng lầm kiếm thanh đều ở trên bầu trời đạp lập phía trước nhất đi thôi kèm theo lâm kiếm thanh tiếng nói rơi xuống mười tám con dao long điên cuồng hét lên lên tiếng lôi kéo đạp vân long xe bách trượng hồng kiệu theo sát phía sau hơn vạn xe tàng vô tận tu sĩ đạp không cho phía sau một nhóm lớn đội ngũ rời đi đế thanh cung tốc độ vô cùng cực nhanh trong trước mắt t i ự u biến mất phía chân trời nơi đi qua tiên âm lưu chuyển chỉ nghe kia mười tám con cự long tiếng hô cùng với vô cùng tiếng nghị luận cho rằng nhạc đệm tư lan phu quân này cách xa nhau xe tang rồi lại không chỉ hoãn tần không cùng tẳng tư lan rất đúng nói bất quá rõ ràng có thể thấy được tẳng tư lan khẩn trương hiển nhiên lớn như vậy phô trường còn đang dự liệu của nàng trong nụ cười đỏ bừng hơn chọc người chịu mến đang khi nói chuyện không khỏi đang nhớ lại năm đó từng màn lúc này hồi tưởng lại thằng tư lan không khỏi khe c h e cái miệng nhỏ nhắn lộ ra vẻ khuynh quốc đ ụ cười cái này tâm ý nhảy nhanh hơn rất nhiều cảm thụ được hạo hạo đáng đáng đội ngũ nàng vẫn không nghĩ tới năm đó kiết như kỳ tích rơi vào nàng tàng quốc bên trong nam tử thế nhưng ở tu chân giới có như thế cường hãn thế lực bất quá nàng không cần những thứ này nàng không cần tần không đến cỡ nào mạnh thực lực có thể gả cho tần không là nàng mộng tưởng rồi bao nhiêu năm t r u y ệ n tình chỉ sợ tần không chỉ là một nghèo túng tên khất cái nàng tâm vĩnh viễn không thay đổi đây chính là nàng tằng tư lan vĩnh hằng tằng tư lan từ tàng quốc bắt đầu nàng mạnh mẽ lấy công chúa thân phận b ư ớ c bách cùng tần không lập gia đình nàng cho là mình tuyệt thế dung mạo tuyệt đối có thể nhận được tần không tâm nhưng bị tần không mắt l ạ n h tương đối nàng không ngừng luôn luôn mê luyến tần không lòng của nàng giống như động ở trên một thân cây từ đó về sau đang ở cũng không có cách nào tự kiềm chế cây không có biện pháp đem nàng tránh thoát nàng cũng không có biện pháp rời đi đại thụ càng không muốn rời đi đại thụ bao nhiêu năm đi qua cuối cùng trái cây thành thục ũ n g thì có hiện tại hai người ngồi ở bất đồng xe tăng thượng tâm nhưng đã sớm liền tại một đường phu quân nghe nói trừ ta ra ngươi còn có những thứ khác hỏng nhan tẳng tư lan nhỏ giọng truyền âm thần không trầm mặc một hồi lâu chợt gật đầu nói đúng là hắn không biết giải thích như thế nào trầm mặc một hồi lâu cũng chỉ là ứng một câu muốn làm nhiều giải thích có thể lời nói đến khoe miệng vô luận như thế nào đều không thể nói ra khỏi miệng mỗi khi gặp phải loại chuyện này hắn đô đầu đau vô cùng ta nghe phụ thân nói bất quá tư lan chỉ yêu phu quân một người cho dù là mù quáng đích yêu chỉ sợ phu quân phụ ta l ớ n ta mang ta chỉ sợ phu quân không quan tâm ta chỉ sợ phu quân có một ngày đem ta bỏ qua ta cũng không trách phu quân ta chỉ yêu phu quân của ta dung nhan chỉ trở cho phu quân một người tựa như ban đầu t ă n g quốc lòng không có đổi cũng không có bất kỳ hối hận t ă n g tư lan thanh âm nhu nhược tận xương c h ậ m dãi truyền vào tần không trong đầu tần không thân thể đột nhiên run lên nghe được những lời này hắn vừa làm sao có thể không động tâm như t ă n g quốc khi đó giống nhau t ă n g tư lan là một cố chấp tới cực điểm người một khi quyết định chuyện tình ai cũng không có biện pháp thay đổi bất chi bất giác này t ă n g quốc công chúa thích chính mình nhưng là không có ra đời một tia hối hận tâm tư chỉ sợ hắn đối với kia không có có một ti xúc động tâm chỉ sợ hắn cha tàng tư lan tàng tư lan cũng sẽ không có nửa phần trách cứ đây chính là tàng tư lan một cái ôn nhu như nước cô gái h ắ n vừa làm sao có thể bỏ qua tàng tư lan giống như t r ư ớ c cũng không thể có thể bỏ qua phong yên nhiên đây chính là hắn hắn không biết lựa chọn như thế nào không biết như thế nào giải thích kia đã như vậy lời của kia cũng chưa có lựa chọn sao người ta đã là vợ chồng từ tàng quốc bắt đầu thần không truyền âm nói dạ tăng tư lan ôn nhu cười một tiếng lúng đồng tiền tiệm hiện nàng n máy mắt nhẹ nhàng như tiên âm loại thanh âm lưu chuyển nói phu quân còn có bao lâu mới có thể đạt tới đại la môn còn có thời gian bao lâu mới có thể vào động phòng đây ta không rất ưa thích đợi ở nhiều người địa phương ta chỉ muốn cùng phu quân ở chung một chỗ đừng có gấp lập tức tới ngay thần không cười nói hơn vạn cỗ xe xe tăng từ bắc giới một đường chạy tới trung giới rời đi đế thanh cung chẳng qua là ngắn ngủn chưa đầy một ngày thời gian thanh thế to lớn đội ngũ liền vượt qua sơn thủy trường không ngày hành nghìn vạn g i ả m đặt đến trung giới đường này đồ tự nhiên là không thể thiếu một phen nghiêng trời l ệ c h đất tiếng nghị luận mấy ngày trước đây này hơn vạn cỗ xe xe t ă n g chạy tới bắc giới làm sao hiện tại vừa trở lại đ ồ n g ố c nhất định là đem đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay nhận được tay hiện nay trở về đại la môn sao sư tôn ta đã đi tham gia song tu đại điển này đại la môn liên thủ với đế thanh cung song tu đại điển khẳng định thiếu không được cực phẩm linh trà linh r ư ợ u ta cũng chưa có sư tôn r ư ợ u này phúc đại la môn cùng đế thanh cung đám hỏi này hai phe liên thủ quả thực là trở thành tu chân giới mạnh nhất mạnh nhất thế lực a đó là tất nhiên bất quá tung là không có đế thanh cung đại la môn thực lực cũng là đỉnh đ ầ u một chỉ một nhìn này hơn vạn cỗ xe xe t ă n g vô tận thoát thai kỳ tu sĩ còn có kia mười tám con dao long cũng có thể thấy được đại la môn đích tay cánh tay mười tám con dao long rất khó tưởng tượng giao long nhưng là yêu hành giới thiên yêu nhất là giao long nhất tộc từ xưa tới nay là nổi danh ngạo khí muốn đem giao long cho rằng ngồi xuống yêu kỵ cơ hồ là chuyện không thể nào từ cổ trí kim cũng là vì số không nhiều người làm được cái trình độ này những người này không có chỗ nào mà không phải là đạt đến đỉnh chi cảnh đại viên mãn cao thủ mà hiện tại đại la môn thế nhưng cầm mười tám con giao long cho rằng kéo xe chi thú chính là mười tám con thiên yêu c h u y ầ n qua t r á i tim đen đ ũ ám đuinet ta s o n g tu lang quân chính là chịu tải một cái dao long tới đón cưới ta ta cũng vậy nguyện ý à. ngươi liền làm mộng sao nơi đi qua nhất phương tu sĩ nghị luận rối rít hai mắt không khỏi là tập trung vào trời cao đám mây trên chỉ thấy đám mây trên kia hơn vạn cỗ xe xe t ă n g đạp phá tầng mây vô tận tu sĩ thoáng qua rồi biến mất sáng mở đầy trời hào quang trải rộng tứ phương kèm theo tiếng nghị luận thoáng qua rồi biến mất cùng một thời gian nhận được thiếp mời c ư ờ n g giả cũng không không chạy tới đại la môn Đại la môn thiếu hai người đều là địa vị cao cả lần này đám hỏi liền đem đại la môn cùng đế thanh cung dắt lại với nhau từ nay về sau chọc hai phe trong nhất phương chính là chọc hai cái nhất đỉnh thực lực tu chân giới có rất ít hai đại tuyệt thế môn phái cử hành như vậy đ á m hỏi cho dù cử hành cũng là thượng không được mặt bàn đệ tử đệ tử xuất giá một phương nào tông môn nhiều nhất chẳng qua là mặt mũi tinh chất ra một chút khí lực giống như như vậy oanh oanh liệt liệt trang diện to lớn kinh người tất cả cao thủ tất cả đều xuất động mà lấy mười tám con dao l o n g người kéo xe ít lại càng ít đại la môn đến ngắn ngủi thời gian lâm kiếm thanh cùng đế thanh thiên lẫn nhau nhìn thoáng qua chật cười ha ha lạc hiệu một người dắt tiếng nói hô sau một khắc xe tang tu sĩ tất cả cũng tất cả đều rơi vào mặt đất nhìn lại mấy ngày thay đổi đại la môn so với cưới vợ rời đi lúc mạnh hơn nhất phân giờ này k h ắ c này hồng quang đầy trời đại la môn mỗi một chỗ mỗi một tấc thổ địa cũng lây dính lên một tầng hì hồng là thiếu chủ trở lại hơn vạn cỗ xe xe tang còn có một thai sáng mở phát ra hồng tiệu nhất định là thiếu chủ đem đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay cưới vợ trở lại linh trà linh diệu đích toàn bộ chuẩn bị tốt được rồi đại la môn thấy vậy rước dâu đội ngũ trở về không khỏi là hỷ quang đầy mặt không chỉ có như thế này tham gia tần không lập gia đình đại điện tu sĩ lại càng đếm không x u ể mà từng cái tu sĩ tận tất cả đều là thượng được rồi mặt bản tu sĩ những tu sĩ này tu vi danh khí yêu cầu so với thiếu chủ thành l ậ p lúc cao hơn thượng nhất p h â n từng cái cũng là danh dương thiên hạ cường giả đang lúc này mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung vào đạp vân long trên xe chỉ thấy đạp vân long t r ư ớ c xe chăm trượng màn xe một trận đung đưa từ đó đi ra một người người này hồng y mặc chính là tần không từ đạp vân long bên trong xe đi ra tần không vừa c h ắ p tay đối với sở hữu tu sĩ cũng là một cái mỉm cười thôi sau tần không không do dự xoay người sang chỗ khác tiến vào đạp vân long xe sau bách trượng hồng kiệu lại một lần nữa từ đỏ trong kiệu đi ra lúc hắn lôi kéo một cái đầu mang hồng khăn đ o a n đang mặc một thân tinh xảo quần đỏ tuyệt thế cô gái chương ba trăm chín mươi bốn ngắn ngủi thời gian tu hành lại một lần nữa từ đỏ trong kiệu đi ra lúc hắn lôi kéo một cái đầu mang hồng khăn van đang mặc một thân tinh xảo quần đỏ tuyệt thế cô gái hắn nắm cô gái làm sạch như ngọc tay nhỏ bé cô gái ôn nhu lưu chuyển không nói tiếng nào tuyệt mị vóc người đạp trên bước nhỏ đi theo tần không quần đỏ theo gió rất nhỏ lắc lư hai người từng bước đi qua lại một lần nữa xuất hiện lúc chính là đến chưa từng hoàn toàn dựng lên đại la cung tiền xoay người lại đế thanh thiên cùng lâm kiếm thanh không biết ở khi nào xuất hiện tiền phương của bọn h ắ n h o à n n g ê n h chư vị đạo hữu tới tham gia ta đại la môn thiếu chủ song tu đại điển thượng rượu dâng t r à lâm kiếm thanh cười ha ha nói lời này rơi xuống đại la môn bên trong đi ra từng cái từng cái nữ tỳ cô gái này tỳ trong tay không khỏi là bưng bầu rượu t r ê n t r à để xuống tu sĩ trước người này các tu sĩ không khỏi là cười ha ha đã tới đại la môn người cũng biết đại la môn chuẩn bị linh trà linh rượu toàn bộ cũng là tuyệt phẩm vào lúc này kèm theo các tu sĩ tiếng cười lớn song tu đại đ i ệ n bắt đầu kỳ khí ngất trời một đêm này nhất định là không yên yên lặng một đêm ở đây vô số tu sĩ thưởng thức t r à uống rượu tâm tình cười to lúc tần không cùng tặng tư lan đã sớm rời đi đại đ i ệ n bọn họ đi nơi nào không ai biết có lẽ chính là vào động phòng sao tu sĩ song tu lập gia đình cùng phạm trần lập gia đình xê xích không bao nhiêu dù sao tu sĩ chi sơ cũng là p h à m nhân mà không có ai chú ý tới ở đại la môn sắp quang đủ phát sáng lúc kia lớn như thế thiếu chủ cung một chỗ không vì người nhìn chăm chú phòng nay phong ở giữa trung đã sớm thổi tắt cây nến ngày thứ hai sở hữu tu sĩ toàn bộ rời đi đại la môn đế thanh thiên cũng lặng lẽ rời đi để lại tặng tư lan gả ra đồ cưới coi như là nộp một cái quy củ nghi thức đại la môn đệ tử hôm qua uống nhiều cực phẩm linh rượu tu vi thấp người toàn bộ cũng trở về bế quan khu trừ men say đại la môn trong lúc nhất thời an tĩnh rất nhiều không có ai biết chính là thiếu chủ cung thượng một g ã hắc y nam tử cùng một tên trẻ tuổi cô gái ôm nhau mà ngồi tình ý liên miên trẻ tuổi cô gái dùng cái khăn che mặt che ở dung mạo xem không mời dung mạo nhưng như ẩn như hiện môi đỏ mọng động lòng người đôi mắt sáng làm người ta hô hấp r ồ n dập r u n g nhan nhưng như cũng dừng lại ở hắc y nam tử trong lòng cô gái rúc vào nam tử trong ngực hai người nhìn bầu trời không nói tiếng nào nhưng vào lúc này không nói tiếng nào có lẽ đã thắng được sở hữu ngôn ngữ có lẽ tiếp tục như vậy chính là vĩnh cửu vĩnh hằng nhưng tần không biết thời gian của hắn không nhiều lắm có thể làm bạn t à n g tư lan thời gian cũng chỉ có tân hôn lẹ que mấy ngày hắn nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh tăng lên tu vi thế cho nên ở kia sư tôn diện lầm tử kiếp chết đi sau k h i ê n đại la môn gánh nặng hắn không có lựa chọn nào khác hắn là đại la môn thủ hộ thần chỉ có thủ hộ thần cũng là t à n g tư lan hướng hắn n h ấ t lên khác một người hồng nhan chi kỷ truyện tình tự nhiên chính là phong yên nhiên nàng nói muốn cùng phong yên nhiên gặp mặt một lần tần không đáp ứng chuyện này liền đem tặng tư lan cùng phong yên nhiên phóng lại với nhau đối với tặng tư lan cùng phong yên nhiên một mình một người ngồi vu thiếu chủ cung nội suy nghĩ hắn cảm giác ra sao không có nhức đầu trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn thời gian không lâu chịu không được hắn nhi nữ tình trường nhưng lại thay vào đó mới vừa là ngày cưới làm khó thật lâu chuyện này cũng là diệp thiên anh giúp hắn xử lý này một ít chuyện sẽ đem ngươi buồn ở nhìn vốn cô mãi mãi ra tay ngươi sư tôn không phải là còn có không tới năm năm sẽ phải đối mặt tử kiếp đến sao n à y không tới trong vòng 5 năm năm ngươi trước tăng lên tới có thể đảm đường trách nhiệm thời điểm mấy năm sau có ngươi tình yêu nam nữ thời gian chẳng phải là còn nhiều mà ngươi kia hai kiểu thê là tu sĩ ta để cho phong yên nhiên tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết thuận tiện nữa để ngươi kia thê tử đế phượng tu luyện hạ xuống hh ắ c ắ c đây là diệp thiên anh nguyên nói dứt lời lời này diệp thiên anh liền khinh phiêu phiêu bay ra túi lượng đồ tần không tại sao nghe lời này đều có một tầng gian trao ý tứ hắn biết được diệp thiên anh ý tứ gật đầu như diệp thiên anh theo như lời thời gian của hắn không nhiều lắm này ngắn ngủn mấy năm thời gian hắn tất nhiên là muốn đem tu vi của mình tăng lên đi tới lúc đó mới có nhi nữ tỉnh trường thời điểm đối với diệp thiên anh kia dũng manh vô cùng lời của tần không cũng chỉ được cười một tiếng mà qua ở diệp thiên anh lại một lần nữa trở lại bên cạnh hắn thời điểm hắn vừa chiếm được một cái tin đó chính là Tàng、tư à n g t lan cùng phong yên nhiên quan hệ thế nhưng nơi không sai điều này cũng thật to ngoài dự liệu của hắn bất quá cẩn thận vừa nghĩ phong yên nhiên cùng t à n g tư lan cũng là ôn nhu cô gái lẫn nhau trong lúc có thể đủ sinh ra cái gì không may bất kể khác nghe được tin tức kia tần không trong lòng treo lấy tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống hắn cũng hoàn toàn có thể tiến vào trạng thái tu luyện thời gian một chút xíu đi qua đang cùng t à n g tư lan xong tu đại điển đi qua sau tần không hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện trong trong lúc lâm kiếm thanh đã từng tìm đến quá tần không mấy lần này mấy lần chung lâm kiếm thanh không khỏi là mang theo đan dược tu hành công pháp cùng với một chút tu luyện kinh nghiệm những kinh nghiệm này đan dược không khỏi là để cho tần không được ích lợi không nhỏ được ích không ít thậm chí lên cấp phá hư kỳ đan dược hán sư tôn cũng chuẩn bị cho hắn hơn trăm viên kia sư tôn nguyên nói nhiều như vậy viên đan dược chỉ cần không phải một đầu heo lên cấp phá hư kỳ liền không có bất cứ vấn đề gì toàn bộ cũng là kia sư tôn đã qua vạn năm s i ê u tập quý giá đan dược bực này đan dược phóng giới bên ngoài không có chỗ nào mà không phải là thế nhân tranh đoạt bảo vật nhưng hiện tại toàn bộ cũng rơi vào tần không trong túi chữ vật đây cũng là lâm kiếm thanh bảo đảm tần không có thể tiến vào phá hư kỳ nguyên nhân mà tần không cần phải làm chính là nhanh chóng lên cấp tu vi rồi sau đó vững chắc tu vi vững chắc tâm cảnh nhìn như đơn giản có thể coi là có vô số đan dược hai năm bên trong muốn đạt tới loại trình độ này cũng là vô cùng khó khăn thời gian trôi qua rất nhanh tần không tu vi càng ngày càng mạnh ở tư chất đang dược kinh nghiệm toàn bộ đầy đủ hết dưới tình huống một tháng thời gian tần không tiến vào thoát thai hậu kỳ vừa tốn hao một tháng tu vi đem tu vi cùng tầm cảnh vững chắc xuống tới cái này tâm ý cảnh vững chắc là tất không thể thiếu c h í n h tự nếu không tâm cảnh theo không kịp ở sau lên cấp t r ù n g rất vinh dự gặp phải tâm ma ngăn trở mặc dù bắt đầu lúc tần không liên tục lên cấp tu vi vô luận như thế nào đều có thể cùng được với nhưng đến thoát thai kỳ chỉ một thân thể cũng vượt qua hắn kiếp trước đỉnh tâm cảnh cũng rốt cục có chưa đầy hắn nhất định phải đem tâm cảnh vững chắc xuống tới như vậy mới có thể lại một lần nữa tăng lên tu vi cả thể một tháng thời gian tần không hao tốn cùng đánh sâu vào thoát thai hậu kỳ giống như trước thời gian mới vừa đem tâm cảnh cùng tu vi cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống n à y vững chắc xuống tới sau không có trở ngại tần không mới có thể lại một lần nữa đánh sâu vào thoát thai kỳ đại viên mãn tu vi càng ngày càng mạnh tần không gặp phải cửa ải khó cũng theo người trước thay đổi mà càng mạnh ngay qua ngày thời gian trôi mau tuy là lấy tần không bực này siêu nhiên tư chất chất k i a thủy chung như thuyền buồn thuận gió thông suốt tu hành tốc độ cũng rõ ràng chậm lại rất nhiều tu hành đường xá xa xôi khó khăn nơi lại càng đếm không xuể nhưng tần không không có thư giãn hơn không có đ ỉ n h chỉ tu hành tiến độ phối hợp chứa nhiều đan dược tinh thần lực không khỏi tập trung đến mức tận cùng nay thoáng qua một cái liền lại là nửa năm thời gian đại la môn khôi phục thường ngày bảy tám phần kia cao vút trong mây đại la cung đã sớm kiến tạo dựng lên trưởng lão tháp dấu công thai bao gồm nhiều địa phương không sai biệt lắm cũng kiến tạo xong thời gian so sánh với dự tính sớm rất nhiều phối hợp vô số đại la môn đệ tử trợ giúp đại la môn thành công khôi phục bắt đầu thậm chí cao hơn một bậc bất quá là một vấn đề thời gian một ngày kia đại la môn đệ tử trưởng lão hoặc là bế quan tu luyện hoặc là lật xem tu hành bộ sách hoặc là lẫn nhau trao đổi tâm đắc dần dần khí tức này càng ngày càng mạnh cũng có một chút khoảng cách gần đệ tử phát hiện thiếu chủ cung nội thay đổi thiếu chủ đã bê quan hơn phân nửa hơn năm chứ lần trước tiến vào thoát thai hậu kỳ có điều đồ còn lại thời gian thiếu chủ cung nội không có chút nào động tĩnh sao được hôm nay thiếu chủ cung nội hẳn là có một chút động tĩnh t a tu vi quá thấp chuyện này đang mang khẩn yếu hẳn là muốn báo cho cho t r ư ở n g lão một chút đệ tử phát hiện vội vàng thả tay xuống đầu chặt chuyện một đường chạy tới trưởng lao tháp thông báo t r ư ở n g lão này trôi qua rồi biến mất nửa nháy mắt trở về lúc chỉ thấy được một đám trưởng lão vội vã chạy tới không khỏi là đứng ở thiếu chủ trước cung đếm một chút trưởng lao số lượng thấp nhất cũng có hơn trăm vị có thể nói nói trưởng lão bên trong tháp trưởng lão cơ hồ xuất động hơn phân nửa còn lại trưởng lão cũng là bế quan đóng đến khẩn yếu nơi bên mới không có đi ra ngoài đây cũng không phải là hương sư động chúng tần không bế quan nhiều ngày thiếu chủ cung chung quanh có động tĩnh đây chính là đại sự chương ba trăm chín mươi lăm xuất hành chữa trị tụ lôi b u ồ n xem thiếu chủ cung chung quanh hơi thở lúc mạnh lúc yếu có chút lúc thay đổi trợt lóe rồi biến mất có chút lúc bồi hồi hồi lâu không thay đổi bực này không ổn định thay đổi rõ ràng là lên cấp lúc mới vừa có cảnh tượng chẳng lẽ chẳng lẽ là thiếu chủ muốn lên cấp một gã d â u bạc trắng tóc trắng lao trưởng lão vui mừng này ra ngay cả liền nói kia hơn trưởng lão nhãn quan thiếu chủ cung chung quanh hơi thở tất cả cũng chỉ một thoáng phân biệt ra được thất thất bát bát không khỏi gật đầu trên mặt toát ra sắc mặt vui mừng nửa năm c h i cảnh thiếu chủ thế nhưng vừa lấy tốc độ cực nhanh xông qua thoát thai hậu kỳ trạm kiểm soát hiện là muốn đánh sâu vào thoát thai kỳ đại viên mãn ta xem kia thay đổi hơi thở m a n h liệt lúc đích sắc là thoát thai kỳ đại viên mãn không thể nghi ngờ đích thị là thiếu chủ ở đánh sâu vào thoát thai kỳ đại viên mãn chuyện này thật đáng mừng nhất định phải nhanh chóng báo cho cho lão tổ tông một chút trưởng lão vội vàng rời đi thông báo b ê quan trọng chuẩn bị đối mặt từ kiếp lâm kiếm thanh kia hơn trường lão tất cả đều tĩnh hậu ở thiếu chủ ngoài cùng không dám quá nói nhiều sợ quáy dậy ở thiếu chủ cung nội bế quan tần không mà tần không kia thay đổi hơi thở càng phát ra cực nhanh dần dần hướng ổn định dấu hiệu đi tới mà kia hơi thở lúc mạnh lúc yếu s u thế cũng chậm dãi biến mất thế này những thiếu chủ đó ngoài cung trường lão tất cả đều vui mừng như vậy thay đổi rõ ràng cho thấy tần không lên cấp thoát thai kỳ đại viên mãn có hy vọng rất bảo vệ thiếu chủ cung không thể để cho trừ bọn ta ở ngoài người thứ hai nhích tới gần thiếu chủ cung ngàn trượng bên trong coi như là đại la môn bên trong cao tầng đệ tử cũng không được trừ bọn ta trưởng lão người nào cũng không có thể đủ nhích tới gần thiếu chủ đánh sâu vào thoát thai kỳ đại viên mãn là đại sự này liên quan đến sau này đánh sâu vào phá hư kỳ hy vọng bọn ta không nên chỉ h o á n đại sự tĩnh đẳng yên lặng chờ lao tổ tông đến chỗ này t r u n g ngọ trưởng lao hít sâu một hơi phất tay nghiêm túc lời nói lời này là thôi tất nhiên có trưởng l ã o đi ra tuyên bố chuyện này một chút trưởng lao ở cùng một thời gian lại càng liên thủ bày hạ trận pháp trải rộng ở thiếu chủ cung chung quanh tần không đánh sâu vào thoát thai kỳ đại viên mãn có hy vọng nhưng vào lúc này trên bầu trời chậm rãi vang lên một đạo nhẹ âm lời này rơi xuống sở hữu trưởng lao hướng không trung nhìn lại ánh vào trước mắt là một ga đứng chắp tay láo giả vốn là diện mục bình thường hãy nhìn đến lao giả một s á t na mọi người không khỏi là cả kinh dưới sự kinh hãi ngay cả vội cung kính l ạ nói bái kiến lao tổ tông bái kiến lao tổ tông tiểu chút ít thanh âm tần không đánh sâu vào thoát thai kỳ đại viên mãn chịu không được nửa phần quấy dày lâm kiếm thanh lắc đầu dứt lời lời này lâm kiếm thanh cũng nhắm mắt không nói mắt nhìn thiếu chủ cung hai mắt bình tĩnh như nước thật giống như có thể nhìn thấu thiếu chủ cung cho đến thiếu chủ cung nội tần không nếu có người nhìn kỹ lời của đúng là sẽ phát hiện hai mắt của h à n trung có kia đang nhắm mắt khoanh chân mà ngồi tần không thời gian đi qua tần không k i a hơi thở thay đổi ổn định lại rất nhiều từ từ có hướng mạnh nhất hơi thở tiêu sái động khuynh hướng biến hóa nhanh chóng càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh ba rốt cục đang lúc này kia hơi thở như hồng thủy một loại xoay mình lúc buộc phát ra nữa cũng không có cách nào ngăn cản trong nháy mắt sông phá cửa ải khó bao phủ tới kia mãnh liệt hơi thở quanh quẩn không biết so với lúc trước mạnh bao nhiêu bồi hồi cả thiếu chủ c u n g đang g i ậ n tức quanh quẩn ngoài thiếu chủ cung trên cũng kèm theo một đạo ngân quang lao ra ngân quang đường cùng chính là một đạo nhân ảnh l ó e lên hiện ra người chính là tần không kia thay đổi ổn định hơi thở nơi phát ra chính là tần không để cho sư tôn cùng các trưởng lão lo lắng tần không lên cấp thành công chắp tay cười ha ha nói chúc mừng thiếu chủ lên cấp thoát thai kỳ đại viên mãn thành công chúc mừng thiếu chủ một từng đạo chúc mừng sinh đạo r a hiển nhiên là bởi vì tần không tiến vào thoát thai kỳ đại viên mãn nguyên nhân đúng là lúc này tần không phá tan thoát thai kỳ đại viên mãn bình cảnh thuận lợi tiến vào vô số người tha thiết ước mơ truyền thuyết viên mãn thực lực khoảng cách phá hư kỳ chẳng qua là không khoảng cách xa cái này không khoảng cách xa ít nhất đối với tần không là như thế thời gian không nhiều lắm làm sơ nghỉ ngơi hay là muốn vững chắc tu vi nữa nếm thử thôi động tu vi xem một chút đánh sâu vào phá hư kỳ có thể hay không có hy vọng chớ để nóng lỏng phá hư kỳ cũng không dễ dàng như vậy tiến vào lần đầu tiên thất bại cũng không sao vi sư đưa cho ngươi đan d ư ợ c trung có phòng n g ử a bởi vì thất bại mà đưa đến nguy hiểm cánh mạng công hiệu lâm kiếm thanh bay cho trời cao cười nói t ầ nga k h ô n gật đầu, nhưng đầu, s u m ộ thần lúc lâu, lắp cái tiệu đầu, một tôn, tần nói, sư không ngươi tức v n chắc không, tu Tần vi. Nga! n g muốn làm gì lâm kiếm thanh nhất thời một cái to mày nói thời gian cấp bách phóng thiếu chưa đầy hai năm thời gian vi sư sẽ phải diện lầm tử kết đi phóng nhiều cũng chỉ là chính là hơn ba năm đại la môn không thể một ngày không có vua cũng không phải vi sư bức bách người mà là vi sư thời gian đúng là không nhiều lắm đại la môn không thể không có đỉnh cường giả ở bên trong thần không tự nhiên hiểu lâm kiếm thanh gấp gáp nguyên nhân h á n sư tôn thời gian không nhiều lắm chứa nhiều tâm nguyện giải quyết xong đại la thiên thuật có thừa kế người đồ nhi thành tựu như ngày quang diệu duy chỉ có không thể để xuống chính là cả đời kia ràng buộc đại la môn h á n là đại la môn người thủ hộ ở lâm kiếm thanh sau khi chết người thủ hộ chỉ một mình hắn không có người thứ hai những người khác cũng không có tư cách này n à y ngắn ngủn mấy năm là thời khắc mấu chốt chịu không được nửa phần thư giãn lâm kiếm thanh co cao mày cũng cùng bình thường nhưng tần không cũng có hắn tâm tư của mình sư tôn thần không là nghĩ như vậy tần không khẽ mỉm cười nói thời gian đích sắc là ngắn ngủi nhưng nếu như một vị tu luyện cho dù trong lòng cho là tâm cảnh cùng tu vi cùng được với có thể liên tục đột phá tu vi nữa nếm thử lập tức đánh sâu vào phá hư kỳ sợ là tâm ma bất chi bất giác tiêu khắc ở trong cơ thể dù sao tu hành lúc không thể dùng tâm quá cấp, lâm i vi, ê n tục đột phá tu t phá cảnh như theo không kịp, đã thương chỉ có mình dạ. Lâm kiếm h thường chỉ mình ô n g kịp, k đã có Lâm Dạ. thanh nghe được tần không nói như vậy làm sơ suy nghĩ chậm rãi gật đầu nói ở để ý cũng là vi sư nóng lòng đã quên chi tiết này tu hành một đường tâm ma phiền phánh nhất liên tục đột phá tu vi cho dù ngươi cho là tâm cảnh ổn định đuổi theo có thể tâm ma cũng cực kỳ có thể có xuất hiện chuyện này không thể không phỏng nói một chút ý nghĩ của ngươi sao tần không có một ít chuyện cần giải quyết đây cũng là một loại tăng cường thực lực biện pháp sư tôn cũng biết đồ nhi tụ lôi b u ồ n tụ lôi b u ồ n tàn phá một ngày không khôi phục một ngày tranh luận lấy đạt tới tốt nhất thực lực đây cũng là đồ nhi suy nghĩ mà trừ lần đó ra đồ nhi còn có một chút chuyện khác đang dễ dàng thừa dịp những ngày qua vững chắc một chút tâm cảnh cùng tu vi t h ầ n không đáp dạ lâm kiếm thanh nhẹ dạ một tiếng làm như thế lời của cũng hoa không được bao nhiêu thời gian n g ư ờ i kia tàn phá tụ lôi b u ồ n đích sắc là muốn chữa trị hạ xuống thừa dịp còn có những chuyện khác vậy thì liên tiếp giải quyết chỉ có muốn hay không tốn hao quá nhiều thời gian cũng đủ dù sao phải biết rằng thời gian cấp bách ta lâm kiếm thanh gật đầu sau khi nhưng lại lắc đầu sư tôn yên tâm chưa đầy một tháng tần h không chắc chắn một lần nữa trở về thần không nói lần này hắn đem tụ lôi bùn chữa trị thời gian đặt ở đánh sâu vào thành công thoát thai kỳ đại viên mãn sau hoàn toàn là bởi vì diệp thiên anh đề nghị tu vi liên tục đột phá rất khó bảo đảm có sẽ không xuất hiện tâm ma tập kích loại chuyện này không thể không p h ò n g tâm ma đáng sợ vô cùng đến lúc đó giải quyết hơn phiền thoái thay vì như thế chẳng thừa dịp c h ữ a trị tụ lôi b u ồ n thời gian đem tu vi tâm cảnh vững chắc xuất hành một chuyến trở về lúc nữa đánh sâu vào phá hư kỳ cho là ổn định rất nhiều đem việc này báo cho cho lâm kiếm thanh sau tần không không có đợi chờ bao nhiêu thời gian đi gặp một chút phong yên nhiên cùng tẳng tư lan tình ý liên tục hồi lâu mới vừa lưu luyến rời đi lúc này phá vỡ trường không mấy bước bước ra lấy thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực biến mất ở bầu trời đích trong nháy mắt lại một lần nữa xuất hiện lúc cũng đã không biết tới nơi nào mở ra băng hỏa song dực tần không tốc độ lại càng không biết tăng lên bao nhiêu mấy nháy mắt chính là rời xa đại la môn t ầ n không nếu như ta nhớ nhớ lại chính xác lời của như lời ngươi nói luyện bảo sơn hẳn là ở cái hướng kia ngươi đi trước cái phương hướng này vừa chuẩn bị phải đi hướng nơi nào chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị chữa trị tụ lôi b u ồ n rồi rời đi đại la môn vân không trên diệp thiên anh cũng không có bị phát hiện băn khoăn hỏi tự nhiên là muốn chữa trị tụ lôi b u ồ n chỉ bất quá cái chỗ này cũng là một chỗ mấu chốt thần không bình tĩnh ngôn ngữ địa phương nào diệp thiên anh vẻ mặt nghi ngờ một cái ngươi không biết địa phương thần không khỏe miệng hơi hơi phiết toát ra một tia cười lạnh nói chương ba trăm chín mươi sáu rồi đến luyện bảo sơn một cái ngươi không biết địa phương thần không khỏe miệng hơi hơi phiết toát ra một tia cười lạnh nói làm cái gì thần bí diệp thiên anh đảo cặp mắt trắng dã tần h không không có nữa làm nhiều lời sau lưng băng hỏa xong rực lắc lư một cái lập tức biến mất ở trường không cuối cùng nói về hắn muốn đi nơi kia là một tên là dấu vân sơn địa phương đi cái chỗ kia tự nhiên là muốn lấy một chút tàng vân thạch dù sao c h ữ a trị tụ lôi b u ồ n tàng vân thạch là chuẩn bị vật đây trừ lần đó ra năm đó thương vân lão tổ gây khó khăn cho hắn hắn cũng không có quên hắn không phải là có thù tất báo nhân vật một chút chuyện nhỏ hắn sẽ không nhớ ở trong lòng nhưng thương vân lão tổ năm đó như thế gây khó khăn cho hắn một khối tàng vân thạch yêu cầu hắn hơn ngàn đồng cực phẩm linh thạch hắn cũng không phải là một cái người t h i ệ t lương lần này đi trước s i ê u tập tàng vân thạch là một thương vân lao tổ hắn cũng muốn thấy nhiều một mặt ta luyện bảo sơn có tàng vân thạch nhưng hắn thân là đại la môn thiếu chủ loại này x ỉ nhục không báo vừa còn thể thống gì c h u y ế n đi sợ là sẽ phải chọc cho người trong thiên hạ nhạ báng vô luận là nguyên nhân của mình vẫn còn là thân phận nguyên nhân tần không cũng phải đi một chuyến g i ấ u vân sơn giờ phút này đi nhanh đi trước đạp cho đám mây trên nơi đi qua chỉ có kia dung chuyển phiêu loạn đám mây cùng với lưu lại một nhanh chóng rồi biến mất tàn ảnh mà thật hình dạng đã sớm không thấy bóng dáng sư tôn truyền thụ của ta xúc địa thành thốn là thời kỳ viễn cổ nhiều đời tổ tiên sáng chế hành trình thuật là sư tôn yêu cầu ta tất học một trong chiêu số xúc điệu thành thốn ảo diệu vô cùng vừa là ta học chút điểm gia lông hiệu quả cũng như thế lộ vẻ thần không thời gian lập lọe lẩm bẩm tự nói hắn sư tôn khi hắn tu l u y ệ n lúc không chỉ có cho hắn đan dược cùng với tu hành kinh nghiệm n à y xúc điệu thành thốn cũng là một người trong đó lại càng hắn sư tôn yêu cầu hắn tất học công n à y xúc điệu thành thốn là một việc hiếm có công pháp tuy là hắn sư tôn cũng nhìn tới vì chân bảo tu chân giới chân chính biết rồi người có thể đếm được trên đầu ngón tay danh như ý nghĩa đem mặt đất lui vì tấm ngắn như thế như vậy nguyên bổn nhất bước trăm trượng khoảng cách trăm trượng lui là một tấc một bước bước ra tốc độ không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần nói c h u ẩ n xác nhanh đến không phải là người tốc độ của con người không biến biến thành tất nhiên mặt n à y xúc địa thành thốn quả nhiên là hiếm có công pháp sau này nhất định phải nhiều đà tu hành tần không tự nói dưới dương động lên hai cánh nhanh chóng rời đi nơi đây lại một lần nữa xuất hiện lúc tần không ở trên không bồi hồi mấy hơi từ vân không rơi xuống đạp lập tầng trời thấp trên nhìn một chút dưới chân không khỏi một phen c a o mày nói trí Chí nhớ chính xác lời của năm đó ta sở đã tới g i ấ u vân sơn đích xác là cái chỗ này chỉ bất quá một năm trước sư tôn cùng thần bí nhân kia đánh một trận trung giới rời ra phá thoái đừng nói là g i ấ u vân sơn sợ là nữa chắc chắn pháo đài cũng muốn tận biến bụi bay hắn hiện tại sở dừng lại cái chỗ này tự là năm đó sở đi tới g i ấ u vân sơn nhưng làm sao hắn sư tôn cùng thần bí nhân đánh một trận dấu vân sơn cũng phá hủy hiện nay để cho hắn đi tìm dấu vân sơn thật đúng là có chút phiền phước hiện nay lối ra chính là chống giống đất thậm chí còn có thật nhiều phế tích cạn nơi nào còn có nửa phần năm đó dấu vân sơn bộ dáng càng đừng nói là tìm đến thương vân lão tổ kia thương vân lão tổ đích thị là biết được ta lên làm đại la môn thiếu chủ nghĩ đến nhất định sẽ đối với ta có đề phòng mới đúng huống chi dấu vân sơn đã hủy diệt hắn sẽ không ngu còn đợi ở chỗ này ở nơi này tấm dải đất tìm không được hắn là thật cũng rất bình thường thần không hơi hơi hí mắt con người n à y xoáy cho dù là hư lạnh một tiếng l ầ m bẩm coi là này thương vân lão tổ thất thời trong lòng từ là không thể nào tâm tình tốt hơn chỗ nào chuyến này ngàn dặm xa x ô i đi tới dấu vân sơn thế nhưng không có nhìn thấy thương vân lão tổ chỗ ở bất quá trong lòng tức giận cũng chỉ là chuyển niệm rồi biến mất tuy là trong lòng tức giận có thể tần không vẫn còn không ở một chỗ đảo quanh thần thức mở ra để ý mấy lần thấy kia thương vân lão tổ đúng là không có ở phụ cận mới vừa hư lạnh một tiếng một phất ống tay háo xoay người rời đi nơi này lần này đi trước tất nhiên chạy tới kia luyện bảo sơn xem ngươi trên mặt thần sắc nghĩ đến mới vừa rồi sợ tìm người đích thị là ngươi cựu địch sao ha ha diệp thiên anh thấy tần không thần sắc cười ha ha nói đúng là tần không không có dấu diếm nữa nói người nọ danh tắc thương vân lão tổ n ă m đó ta đã từng đi tìm kia trao đổi quá tàng vân thạch chỉ bất quá này thương vân lão tổ tính tình cổ quái như tính tình cổ quái cũng thôi hẳn là nhiều lần gây khó khăn cho ta ta tần không cũng không phải là tay mơ nga gây khó khăn cho ngươi ngươi tính toán giết hắn rồi diệp thiên anh cười hắc hắc giết cũng không đến nỗi n ă m đó mặc dù gây khó khăn cho quá ta nhưng tìm được người này ta tối đa cũng chẳng qua là tìm xem xui hôm nay tới đây chủ yếu là s i ê u tập tàng vân thạch làm chủ luyện bảo sơn tàng vân thạch quá ít h ú n g chi trung giới hai nạn sau luyện bảo sơn tàng vân thạch có hay không còn là một không biết bao nhiêu muốn sưu tập tàng vân thạch hay là muốn tới chỗ này mới được chỉ bất quá hiện nay g i ấ u vân sơn cũng hủy diệt tìm không được tàng vân thạch thần không lắc đầu diệp thiên anh hừ lạnh nói ngươi thái tâm mềm n h ũ n một chút nếu có người dám gây khó khăn cho ta hừ hừ ta định để cho hắn cầu sinh không cửa về phần như lời ngươi nói chưa c h ị tụ lôi bồn chuyện yêu cầu tàng vân thạch quá hà khắc rồi một chút lấy ngươi thân phận của hiện tại hướng luyện bảo sơn ném một vật bảo vợ luyện bảo sơn chính là không có tàng vân thạch cũng muốn đào ba thước đất cho người tìm được như vậy là thần không gật đầu hiện hắn hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay thường ngày tìm luyện bảo sơn chữa trị tụ lôi một lúc luyện bảo sơn có thể nói mọi cách gây khó khăn cho tuy là chữa trị trong quá trình không có tài liệu cũng muốn dùng sức đi lên thêm nhưng hiện tại thân phận của hắn một cái thay đổi thực lực tăng cường không biết bao nhiêu tư chất lại càng danh dương thiên hạ luyện bảo sơn nếu muốn nữa gây khó khăn cho cho hắn vậy thì là tìm cái chết luyện bảo sơn cố nhiên mạnh còn không có can đảm tử chọc cho đại la môn chính là không có hắn sư tôn lâm kiếm thanh ở chính là luyện bảo sơn còn không có tư cách này t r e o chọc đại la môn t r e o chọc hắn đúng là hiện hắn hôm nay nói luyện bảo sơn cộng thêm chính là hai chữ không có bất kỳ áp lực hơn không người nào dám nói câu nói thứ hai bất quá nghe như lời ngươi nói quá trình bản thân ta là có một chút suy đoán có lẽ luyện bảo sơn gian trá cùng kia thương vân láo tổ còn có một chút liên lạc đây có lẽ còn xa xa ở ngươi dự liệu ở ngoài hắc hắc không biết theo ta đoán có đúng hay không diệp thiên anh đột nhiên quỷ dị cười một tiếng làm như nghĩ tới điều gì trầm mặc một hồi lâu mới vừa cười nói chỉ giáo cho t ầ n không hơi sướng sở diệp thiên anh phất phới tần không s a u lưng sờ sờ như ngọc cảm không nói cho ngươi tần không không khỏi một trận im lặng đối với diệp thiên anh này quỷ dị lời của tìm không được nửa phần nơi phát ra về phần diệp thiên anh suy đoán hắn cũng trong lúc nhất thời không có thể phân tích ra cái gì bất quá nghe diệp thiên anh lời của nói làm như chuyện không có đơn giản như vậy luyện bảo sơn cùng thương vân láo tổ còn có một chút liên lạc gian trá thần không bất đắc dĩ lắc đầu nay đam tiếu nhân gian tần h không cũng không rơi xuống lên đường một đường thông suốt cộng thêm xúc địa thành thốn chạy tốc độ lại càng tương đối khả quan có nữa băng hỏa s o n g rực phụ trợ chẳng qua là nháy mắt chốc lát chính là phi hành không biết nhiều khoảng cách xa một bước biến đổi cảnh tượng biến hóa như kia vô số bức cảnh bức tranh giao thế luyện bảo sơn địa vị không thay đổi ở lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân đánh một trận xong hoàn toàn hủy diệt bất quá luyện bảo sơn thực lực ngay cả không thể so với đại la môn thân gia cũng hết sức khả quan chẳng qua là ngắn ngủn một năm thời gian luyện bảo sơn tự khôi phục như lúc ban đầu thường ngày nội môn ngoại môn toàn bộ kiến tạo lên không biết có bao nhiêu tu sĩ tụ tập ở luyện bảo sơn chữa trị bảo vật Chế trong ạ o bảo vật. t chuyện này sẽ phạm có tiên thiên linh bảo tiên thiên linh bảo trong cũng có phẩm cấp chi phân chỉ bất quá từ xưa tới nay không có kiêm một người tu sĩ có thể vì tiên thiên linh bảo phân chia cấp bậc chỉ biết là có tiên thiên linh bảo hết sức mạnh mà có tiên thiên linh bảo thậm chí có thể xưng là yếu tác dụng còn không bằng pháp bảo cường đại cũng không thiếu hụt như vậy tiên thiên linh bảo bất quá đại đa số tiên thiên linh bảo còn đều là bảo vật quý cực kỳ từ là không thể nào có tu sĩ bỏ qua tiên thiên linh bảo một khi tiên thiên linh bảo bị một chút tổn hại chế dĩ nhiên là là tìm thượng luyện bảo sơn trong đó chế tạo hậu thiên linh bảo bắt t r ư ớ c chế hình tiên thiên linh bảo lại càng đếm k h ô n g xuể luyện bảo sơn tụ tập tu sĩ cùng ngày thường một loại chẳng qua là nội môn lộ vẻ thanh tịnh rất nhiều dù sao thiên hạ thoát thai kỳ tu sĩ có h ạ mà thoát thai kỳ dưới vừa không thể nào trưởng khống loại nào lợi hại tiên thiên linh bảo không cần dùng nội môn giải quyết dưới tình huống bình thường có một chút tình huống cũng là ngoại môn ra mặt luyện chế chương ữ a trị quyết. giải Cũng là không g có n là ờ i tới. i chú ý g ba trăm chín mươi bảy dẫn tím mặt ở người này cước bộ bước qua mặt đất tựa hồ cũng lui nhỏ đi rất nhiều người này thế tới cũng không có điều d ầ u d i ế m ở ra hiện tại luyện bảo sơn một sắt na chính là thả thực lực thoát thai kỳ đại viên mãn hơi thở hoàn toàn tán phát ra trong n h á mắt bao phủ cả đại la môn luyện bảo sơn nội môn đệ tử t r ư ở n g lão cũng tận đều phát hiện người này xuất hiện là ai t ư s ô n g luyện bảo sơn nội môn người này muốn làm gì thoát thai kỳ đại viên mãn tu vi tự dám đến chúng ta đại la môn làm tứ muốn chết không thể chúng ta luyện bảo sơn tận tâm luyện bảo không tham dự chút nào tranh đấu thật đúng là coi chúng ta đại la môn là tùy ý giày xéo quả h ư n g mềm không thể luyện bảo sơn nội môn đệ tử t r ư ở n g lão không khỏi là k i ệ m phản ứng nói b ấ t quá rất nhanh đã có người phát hiện không đúng k i u luyện bảo sơn đại t r ư ở n g lão nhìn về phía bầu trời kia lắc lư hai cánh sững sờ nói tin đồn đại la môn thiếu chủ có một s o n g băng cùng hỏa cánh linh bảo người này sau lưng sinh ra băng hỏa hai cánh mà tu vi không tầm thường chính là xác minh đại la môn thiếu chủ tư chất chất chẳng lẽ là đại la môn thiếu chủ nghĩ tới đây hắn vội vàng dụng thần thức dò xét cũng là phát hiện trên bầu trời trong bóng người không là người khác chính là tần không nguyên lai là tần thiếu chủ tần thiếu chủ giờ k h ắ c này mọi người tất cả cũng tất cả đều kịp phản ứng ở kịp phản ứng một s á t na thần s ắ c không khỏi là một cái nhanh chóng thay đổi mặt cười hướng không trung cung kính nói không biết tần thiếu chủ tới ta đại la môn ra sao chuyện nếu như là chữa trị linh bảo hoặc là chế tạo bảo vật ta luyện bảo sơn toàn bộ cho tần thiếu chủ miễn phí kia luyện bảo sơn sơn chủ lúc này cười một tiếng mở miệng câu thứ nhất chính là như vậy xa hoa bất quá có thể có được phần này xa hoa là thật không có mấy người tần h không chính người là một t rơi o Đạo bảo n không cần tần không luyện g đó. hữu phải khách khí, ta thần không tới ta s n muốn đích sắc chữa là m quá trị vật, bất bảo ễ n dụng không cần. Tần không đi tiểu rơi chữa phí trị vào mặt đất ha hả cười nói n à y cùng một thời gian hắn cũng triển khai thần thức quét một vòng luyện bảo sơn theo đạo lý mà nói ở luyện bảo sơn triển khai thần thức quả thật mất lễ số nếu như bình thời hắn tự nhiên sẽ không mở ra thần thức nhưng hắn dụng thần thức quét nhìn một chút luyện bảo sơn cũng không phải là hắn mong muốn mà là diệp thiên anh yêu cầu hắn làm dễ dàng về phần nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng lắm chỉ bất quá diệp thiên anh chưa bao giờ nói vô dụng chi nói hắn đối với diệp thiên anh vô điều kiện tin tưởng đang khi nói chuyện chính là vô thanh vô tức triển khai thần thức bất quá ở triển khai thần thức một s á t na tần h không kia chân mày cũng là đột nhiên căng thẳng thương vân l á o tổ dấu vân sơn thương vân l á o tổ thần không âm vừa nói nói tần h thiếu chủ nói gì luyện bảo sơn sơn chủ thoáng chốc sửng sốt không giải thích được hỏi nhìn như trên mặt kinh ngạc có thể trong lòng hắn đã sớm lau vài bả mồ hôi nghe được tần không nói ra thương vân lão tổ mấy chữ bọn họ vừa làm sao có thể không chuẩn dạ bởi vì thương vân lão tổ theo chân bọn họ luyện bảo sơn có quan hệ tốt các ngươi luyện bảo sơn tần không lúc này quát lạnh nói chỉ là một chớp mắt trong không khí kia vốn là bình thản hơi thở t i ự u trong nháy mắt biến thành khẩn trương lên thượng một khắc hai phe còn lời nói nụ cười giờ khắc này tần không chính là giận tí m ặ t không có ai biết tần không giận tím mặt nguyên nhân nghĩ đến cũng chỉ có luyện bảo sơn mình rõ ràng hắc hắc ta liền nói sao nay luyện bảo sơn khẳng định cùng kia thương vân lão tổ biết luyện bảo sơn lấy của cải thủ đoạn thật đúng là thấp kém a diệp thiên anh cười ha ha ở trong túi chữ vật nhìn cho hay tần thiếu chủ ngươi đ â y là nghĩ đến ngươi cùng luyện bảo sơn trong lúc khẳng định có chỗ hiểu lầm có phải hay không luyện bảo sơn mỗi tiên đệ tử t r e o t r ọ c tần thiếu chủ mới khiến cho tần thiếu chủ như thế tức giận nếu như là như thế ta làm luyện bảo sơn sơn chủ định đem người này bắt giữ hướng tần thiếu chủ bồi tội theo tần thiếu chủ xử trí luyện bảo sơn sơn chủ đại khí không dám t h ở gấp trước mặt đứng đấy người thực lực cứ việc cùng bọn họ tương đối có thể bọn họ vẫn là không dám trêu chọc bởi vì đối phương là lâm kiếm thanh đệ tử đối phương sau lưng đứng chính là lâm kiếm thanh bọn họ trêu chọc không nổi bọn họ cứ việc có tổ thủ c h ấ n giữ có thể tổ thủ lại chỉ ở luyện bảo sơn diện lâm diệt núi nguy hiểm chuyện mới sẽ xuất thủ còn lại thời gian chỉ sợ hắn cái này luyện bảo sơn sơn chủ đã chết đối phương cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt không d á m chọc thân phận huống chi hắn cũng không có lý hừ rốt cuộc là bởi vì sao n g ư ờ i trong lòng mình rõ ràng n ă m đó các ngươi luyện bảo sơn đúng thật là bố trí liên hoàn kế thẻ hãm hại tần mộ a tần không phải nhìn nữa thương vân lão tổ đang ở luyện bảo sơn một hơi tự hiểu rõ ra chuyện này nguyên do trải qua hắn toàn bộ ở thần thức nhận thấy được thương vân lão tổ trong nháy mắt đoán đi ra ngoài đối với luyện bảo sơn tự nhiên không có chút nào k h á c h khí nay chuyện đã xảy ra toàn bộ cũng là luyện bảo sơn năm đó thiết kế hám hại hắn từ bắt đầu nói về này thương vân lão tổ quả thật cùng luyện bảo sơn có quan hệ m ậ t thiết năm đó hắn chữa trị tụ lôi b u ồ n luyện bảo sơn nằm xuống tính toán tính toán đối tượng chính là hắn năm đó hắn lấy thoát thai tiền kỳ thực lực đi trước luyện bảo sơn đi chữa trị tụ lôi bùn tiếp đại hắn g ư i là một họ lâm tu sĩ kia lâm họ tu sĩ cho hắn một t r ư ơ n g ngọc giản để cho hắn s i ê u tập ngọc giản thượng tài liệu đem tài liệu s i ê u tập song sau mới có thể bắt tay vào làm chữa trị tụ lôi b u ồ n nếu không những tài liệu này một mình hướng luyện bảo sơn thu mua lời của kia giá tiền không biết lật ra bao nhiêu hắn lúc ấy cũng có chút suy đoán ngọc này giản thượng tài liệu không biết có bao nhiêu dưỡng khí ở bên trong sợ là ngọc giản thượng viết tụ lôi b u ồ n cần có chân chính tài liệu nhiều nhất ba thành nhiều nhưng hắn cũng không có để ý này dù sao cũng là luyện bảo sơn kinh doanh thủ đoạn tuy là tâm đen nhưng là rất bình thường nhưng bây giờ nhìn đến thương vân lão tổ trong nháy mắt hắn cũng toàn bộ hiểu rõ ra thương vân lão tổ cùng luyện bảo sơn là cùng luyện bảo sơn vì kiếm lấy càng nhiều là linh thạch ở chưa chị bảo vẫn lúc ở cần có tài liệu thượng đặc biệt viết lên không dùng tài liệu mà những thứ này không dùng tài liệu ly kỳ cổ quái tức thì bị luyện bảo sơn một người lũng đoạn luyện bảo sơn cũng không mất đi nhà mình danh dự cùng danh tiếng vừa có thể có được càng nhiều là cực phẩm linh thạch cũng tỷ như nói thương vân lão tổ luyện bảo sơn lũng đoạn tàng vân thạch lai lịch bởi vì tàng vân thạch xuất xứ chỉ có một đó chính là dấu vân sơn muốn đạt được tàng vân thạch cũng chỉ có tìm được thương vân lão tổ mà thương vân lão tổ tính tình cổ quái muốn từ thương vân lão tổ trong tay đạt được tàng vân thạch nhất định phải giao ra máu một loại giá cao nếu như đến lúc đó kinh ngạc trở lại luyện bảo sơn luyện bảo sơn chắc chắn nói mình cũng không có tàng vân thạch bởi vì luyện bảo sơn cùng thương vân lão tổ là cùng nghĩ muốn mua tàng vân thạch nhất định phải lên giá phí đại giá cao từ thương vân lão tổ trong tay mua cứ như vậy luyện bảo sơn thì càng có thể kiếm lấy một số lớn linh thạch mà không có ai biết thương vân lão tổ cùng luyện bảo sơn là cùng luyện bảo sơn vừa kiếm lấy tuyệt bút linh thạch vừa rồi không có mất chút nào danh dự vẹn toàn đôi bên nghĩ đến loại thủ đoạn này luyện bảo sơn dùng là định không phải ít thương vân lão tổ tính tình cổ quái cũng là luyện bảo sơn phân phó hắn lúc ấy cũng cảm giác được không đúng trên đời làm sao có thể có như vậy tính tình k h ổ quánh người bởi vì chính là luyện bảo sơn muốn chọc giận vô số tu sĩ mà tàng vân thạch tuy là chân quý có thể cũng không có chân quý đến giá trị liên thành trình độ tại sao như vậy đa tu sĩ đi giấu vân sơn cầu lấy tàng vân thạch nguyên nhân đúng là như thế đi luyện bảo sơn chữa trị chế tạo bảo vật chỉ sợ không cần loại tài liệu này luyện bảo sơn cũng có thể nói cần loại tài liệu này đến lúc đó đi mua ngay giữa liêu đạo luyện bảo sơn luyện khí đại sư ở ngọc giản thượng viết một cái náo nhiệt ngọc t i ê u d ứ t có thể ra tới một người náo nhiệt lao tổ lũng đoạn náo nhiệt ngọc viết một cái pha kim mục t i ê u d ứ t có thể ra tới một người phá kim lao tổ lũng đoạn phá kim mục lấy lũng đoạn giá trị cấp thấp tài liệu hại tu sĩ linh thạch cùng với ích lợi đây chính là luyện bảo sơn thủ đoạn nếu như đi hại người khác hắn tần không không thèm để ý nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác rơi xuống trên đầu của hắn gian thương cũng không ít cách nhìn hắn vốn không cần quá để ý nhưng làm sao chuyện này không có đơn giản như vậy nếu như hôm nay hắn không trở thành đại la môn thiếu chủ như vậy hắn đau khổ s i ê u tập trở lại tài liệu đem tụ lôi bồn u sửa lại thành công sau này hắn tụ lôi bồn u sợ là cũng chưa chắc có thể bảo vệ ở luyện bảo sơn không biết có bao nhiêu biện pháp đem tụ lôi bồn u vô thành vô tức c ấ p đi đây chính là hắn tức giận địa phương luyện bảo sơn ở năm đó cho dù kế lên hắn nếu như hôm nay hắn không trở thành đại la môn thiếu chủ nếu như hôm nay hắn không có như vậy thành tựu thiếu... kia luyện bảo sơn đối với hắn còn có thể như vậy khuôn mặt tươi cười không tốt các ngươi một cái luyện bảo sơn tần không tức giận sinh lòng hai mắt lạnh lùng quét mắt một vòng ánh mắt nơi đi qua cứ việc luyện bảo sơn chứa nhiều thoát thai kỳ cũng tận đều một cái lộ bộ t ầ n không một cái tức giận cả luyện bảo sơn cũng một cái đảm chiến ta vốn nghĩ đến đám các ngươi luyện bảo sơn vì tu sĩ ích lợi suy nghĩ nhưng không nghĩ tới các ngươi luyện bảo sơn dĩ nhiên là như vậy gian trá thế lực năm đó kia thương vân lao tổ nghĩ đến chương ũ n đúng n g các ba trăm chín mươi tám luyện bảo sơn âm mưu giết chóc hơi thở quanh quẩn tất cả mọi người biết giờ này k h ắ c này này đ ạ i l a môn thiếu chủ tất nhiên tức giận tần, tần thiếu chủ bất giận có lời gì từ từ nói hòa khí sinh tài tần thiếu chủ như vậy chẳng lẽ là đã sinh cái gì hiểu lầm luyện bảo sơn sơn chủ cố nén trong nội tâm hư đẩy lấy tần không k i a sát ý quanh quần tức giận ha h a cười nói còn giả bộ hồ đồ thần không âm thanh nói dứt lời lời này tần không hừ lạnh một tiếng nói đến lúc này ta cũng vậy lười giải thích nhiều như vậy đem thương vân lão tổ cùng tần mô mang đến thương vân lão tổ luyện bảo sơn sơn chủ trong lòng lại một cái lộp bộp mồ hôi lạnh c h ả y dòng trận cười nói tần h thiếu chủ theo như lời t h ư ờ n g vân lão tổ lại là kia nhất phương nhân sĩ lao phu luyện bảo sơn bên trong cũng không nổi danh vì t h ư ờ n g vân môn nhân tần h thiếu chủ có phải hay không nhớ lầm được rồi là ta nhớ lầm thần không hơi hơi hí mắt con ngươi bất quá sau một khắc ánh mắt hắn liền vừa chợt lóe hàn quang nói t ố t t ố t các ngươi đã không thừa nhận lời của ta đây hiện tại t i ể u đi trước luyện bảo sơn bên trong tìm người khắc chờ ta tìm ra nếu như ta đem người này tìm ra đến khi đó Các còn muốn giải thích, có thể bị đừng trách tần không cho các cơ hội giải thích. ngươi muốn đừng tần không ngươi Nhớ kỹ, ta nhưng giải giải hội mộ thể ta bị kỹ, luyện à sẽ nhớ h lầm một ít c cũng có chút nhớ thác loạn lời của. hướng ngoài nhớ loạn Này! Luyện giới rất ra ra trí thể thuyết một phía lời bảo sơn sơn chủ thoáng chốc cả kinh trong lòng hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ hắn trong lòng cũng là hối hận vô cùng chỉ đổ thừa ban đầu chọc tới tần không hắn sớm đã biết rất có thể xuất hiện một màn này nhưng làm sao thương vân l á o tổ là luyện bảo sơn cao tầng nhân vật không thể nào vẫn chạy trốn bên ngoài mà hắn suy đoán tần không tiến vào luyện bảo sơn bên trong có nên không thất lễ số đích mở ra thần thức trừ phi là đoán được chút ít miêu nhị nhưng trăm triệu không ngờ rằng tần không thế nhưng thật đoán được chỗ không đúng chuyện đã xảy ra toàn bộ cũng bị tần không đoán ra hắn giấu d i ế m nữa đó chính là ở nhạ hỏa tần không lúc này chỉ đành phải kiên trì nói tần thiếu chủ đây đều là một cuộc hiểu lầm lời này rơi xuống luyện bảo sơn sơn c h ủ hít sâu một hơi xoay người sang chỗ khác phân phó nói đi đem đi đây. gọi tới. hôi, cái rời nơi thiếu loe Một mặt mồ một làm trịnh trạch trưởng gọi tới. Dạ. Một tên trưởng trên Tần trực, trịnh trạch. lên, chủ cho Dạ. lão lão xoa xoa sơ không thương vân lập tức sẽ tới luyện bảo sơn sơn chủ chỉ sợ đến lúc này cũng là cung kính nói không có biện pháp thực lực không bằng người khác mà còn toàn bộ không có ở đây lễ là bọn hắn năm đó thiết kế tính toán tần không tụ lôi b u ồ n đến lúc này tần không tìm tới tận cửa rồi bọn họ vừa có lời gì nói chỉ có thể làm hết sức che giấu không thừa nhận hiện nay không che giấu được chỉ có kiên trì trong lòng không khỏi là cầu nguyện tần không có thể đại nhân đại lượng một chút nếu không bọn họ luyện bảo sơn chẳng phải là diện lâm thắng bại danh liệt địa cảnh sơn chủ trịnh trạch trưởng lão mang đến chỉ là một nháy mắt công phu kia bên mới rời đi t r ư ở n g lão tựu lại một lần nữa trở về mà lần này trở về kia bên cạnh cũng nhiều ra khỏi một người người này tuổi nơi trung niên là một người trung niên người trung nhiên nhân này màu đen lên ra vóc người mập mạp phảng phất một cái đen cầu chính là kia năm đó bị xưng là thiết gỗ lộ thương vân lão tổ cũng chính là công phu sư tử n g o ạ t hướng tần không vừa mở miệng yêu cầu ngàn đồng c ự c phẩm linh t h ạ c h người thương vân lão tổ lại xuất hiện luyện bảo sơn bên trong chứng minh hết thảy luyện bảo sơn cùng thương vân lão tổ chính là nổi giận lúc này thương vân lão tổ thấy tần không tại phía trước tâm một người trong lộ buộc mập mạp trên mặt vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười nói tần, tần thiếu chủ nhiều ngày không thấy tần thiếu chủ có khỏe không năm đó một ít đừng thương vân lão tổ hối hận không kịp có thể là năm đó thương vân hồ đồ hẳn là hướng tần thiếu chủ muốn nhiều như vậy linh thạch thật ra thì thật ra thì kia tàng vân thạch căn bản không có mắt như vậy nặng hết thẻ cũng là hiểu lầm hiểu lầm có phải hay không hiểu lầm trong lòng n g ư ờ i rõ ràng tần không nheo mắt lại thấy thương vân lão tổ xuất hiện không có bất kỳ lưu tình hừ lạnh nói hết thẻ như hàn đoán năm đó thương vân lão tổ tính tình cổ quái toàn t ngoài, là cũng n bộ bộ bộ giả giả đi ra í hào tình t cổ quái, o n cũng bộ bởi là vì từ tu t sĩ r n dành càng nhiều g tay, là h cực p ẩ một linh thạch. Tốt. Hào Tốt! m cái luyện bảo sơn hào một cái thương vân lao tổ nếu như tần mố hôm nay không làm thượng đại la môn thiếu chủ sợ là hôm nay tần mố đem tài liệu toàn bộ s i ê u tập đầy đủ đấu lại đến luyện bảo sơn lời của tần mố có phải hay không đi không ra này luyện bảo sơn t ầ n không lạnh giọng cười nói tần thiếu chủ hết t h ể cũng là hiểu lầm luyện bảo sơn sơn chủ cười khổ nói tần không hừ lạnh một tiếng hiểu lầm các ngươi luyện bảo sơn tính toán còn tưởng là thật tần mẫu người nhìn chưa ra không thể kia năm đó tiếp đãi của ta lâm họ trưởng lão cấp cho ta ngọc giản thấp nhất cũng có năm thành là vô dụng tài liệu các ngươi muốn nói xạo ta hiện tại cũng có thể đi tìm trừ luyện bảo sơn ở ngoài luyện khí tông sư ta sẽ tín thiên hạ sở hữu luyện khí tông sư toàn bộ đều ở các ngươi luyện bảo sơn là thật hay giả các ngươi luyện bảo sơn mình rõ ràng trong lời nói hiện đầy sắc ý tần không lần này đúng là động chân hỏa không có người có thể đối với ban đầu muốn uy hiếp t á n h mạng mình nhân vật nương tay nếu như không ra hắn đoán lời của luyện bảo sơn năm đó thiết kế tính toán hắn có nhiều nửa tỷ lệ là muốn đối với hắn tụ lôi bồn mưu đồ bất chính thương vân lão tổ mặc dù đã sớm tồn tại ở dấu trong núi vân trung nhưng lâm họ tu sĩ hết lần này tới lần khác ở tài liệu thượng viết xuống tàng vân thạch sẽ làm cho hắn cảm thấy có cái gì không đúng đơn thuần kiếm lấy linh thạch không chuyện không có đơn giản như vậy hắn không tin một cái dùng gian kế nhận được linh thạch thế lực sẽ đối với hắn tiên thiên tụ lôi bồn u không sinh ra niệm tưởng như thế nói đến đối phương muốn nhận được của mình tụ lôi bồn u tựu tất nhiên là muốn giết mình vô thanh vô t ứ c phí hết mọi tâm tư lớn như thế luyện bảo sơn muốn vô thanh vô t ứ c đem một cái thoát thai kỳ tu sĩ tới chết cũng không phải là không thể nào nghĩ đến kia lâm họ tu sĩ khẳng định cũng muốn ăn một mình bất quá chữa trị tụ lôi bồn u chuyện không có dấu giếm ở thôi luyện bảo sơn sơn chủ rõ ràng cũng biết những thứ này ban đầu cam chịu khẳng định cũng muốn đối với ta tụ lôi b u ồ n tâm hoài bất q u ý tần không trong lòng nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng nhìn luyện bảo sơn một đám cường giả ánh mắt nơi đi qua không người dám tới nhìn nhau đồng dạng thực lực đồng dạng tu vi tần không lẻ loi một mình kinh sợ cả luyện bảo sơn chuyện cho tới bây giờ tần thiếu chủ nếu toàn bộ cũng nhìn ra lão phu cũng giấu g i ế m không được luyện bảo sơn sơn chủ cảm thụ được tần không trên người sắc ý muốn giấu g i ế m có thể nói đến k h ỏ e miệng suy nghĩ biết dấu diếm nữa giấy cũng bao không thể hỏa tần thiếu chủ bất giận luyện bảo sơn sơn chủ bất đắc dĩ lắc đầu nói năm đó lâm trưởng lão cho tần thiếu chủ ngọc giản trong đó đúng là có bảy thành là vô dụng tài liệu bất quá tần thiếu chủ cũng biết luyện bảo sơn nếu như không làm như thế chỉ một lấy bình thường tài liệu kiếm lấy linh thạch căn bản không đủ đến đỡ ở cả luyện bảo sơn a chúng ta làm như thế hoàn toàn là vạn bất đắc dĩ vạn bất đắc dĩ t ầ n không nhất thời một cái cười lạnh tốt hảo một cái vạn bất đắc dĩ đã như vậy k i a tần m ộ hơn không ngần ngại đem bọn ngươi luyện bảo sơn chuyện tình dũ đi ra ngoài các ngươi luyện bảo sơn vạn bất đắc dĩ tốt như vậy các ngươi lũng đoạn không chân quý tài liệu cũng tỷ như tàng vân thạch các ngươi lũng đoạn tàng vân thạch lấy thiên rồi bán ra này chẳng lẽ cũng là vạn bất đắc dĩ tần không trận trận cười lạnh đây là thứ nhất các ngươi luyện bảo sơn đối với tần m ộ tụ lôi bồn như đồ bất chính đây cũng là vạn bất đắc dĩ thứ hai thứ hai bây giờ là thứ ba các ngươi luyện bảo sơn vạn bất đắc dĩ tài liệu ba thành vì thật bảy thành vì giả các ngươi luyện bảo sơn đúng thật là vạn bất đắc dĩ buồn cười buồn cười hảo một cái vạn bất đắc dĩ muốn vạn bất đắc dĩ luyện bảo sơn nhóm ra giả tài liệu một thành ba thành đủ để cho dù hắn tần không phát hiện mở một con mắt con ngươi nhắm một con mắt con ngươi tiếp xúc quá nhưng luyện bảo sơn lòng dạ hiểm độc trình độ, còn xa xa ở hắn dự liệu ở ngoài bảy thành chữa trị tụ lôi bùn bất quá cần chính là chưa đầy ngàn đồng cực phẩm linh thạch giá tiền hẳn là luyện bảo sơn sinh sôi tác thủ mấy ngàn đồng cực phẩm linh thạch huống chi n ă m đó lâm họ tu sĩ theo như lời tuyệt đối là giả đoán chừng cho dù hắn đem tài liệu toàn bộ s i ê u tập trở lại luyện bảo sơn chữa trị song sau cho hắn tụ lôi b u ồ n cũng tuyệt đối xa xa yếu hơn kém hơn dự trù nói là chữa trị mấy thành toàn bộ cũng là ở hồ lộng hắn cái này người ngoài nghề rồi hay nói luyện bảo sơn từ trong đáy lòng không có ý định giúp hắn chữa trị tụ lôi b u ồ n mà là mạnh hơn đoạn đây chính là luyện bảo sơn thủ đoạn hắn vừa làm sao có thể không tức giận nghe được tần không kia sát ý trải rộng nói năng luyện bảo sơn sơn chủ trong lòng trận trận sợ tần không suy đoán ra khỏi hết thảy hắn năm đó mục đích cùng với luyện bảo sơn các loại ác tính hành trình vì tần không toàn bộ đoán đi ra ngoài hắn mới vừa theo như lời vạn bất đắc dĩ chính là khổ nhục kế bạn ý là muốn muốn cho tần không cho bọn hắn một cái hạ bậc thang không biết chương n tức giận, ba trăm chín mươi chín thân bại danh liệt luyện bảo sơn sơn chủ lời nói run rẩy hiển nhiên là hù đích không nhẹ giờ này k h ắ c này cũng cô kỵ không được nhiều như vậy thân p h ậ n xuất hiện cầu xin tha thư ý các ngươi mỏ mẫm không mắt mù không có quan hệ gì với ta thật ra thì ta cũng không muốn hùng hổ dò người các ngươi luyện bảo sơn đi qua thiết kế tính toán ta ta hoàn toàn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng ta chỉ câu hỏi một việc thần không nhớ mày trong đôi mắt không khỏi lóe ra sát ý không phải là hắn không báo thù này luyện bảo sơn g i a m tính toán hắn hắn vừa làm sao có thể mềm l ò n g nhưng làm sao so sánh với chữa trị tụ lôi bồn u đối mặt sau này mạnh hơn đ ị c h nhân hắn phải làm ra nhất lựa chọn chính xác không thể bởi vì báo thù mà chặt đứt mình trở nên mạnh mẽ thực lực con đường hắn sau này đ ị c h nhân rất mạnh hắn rất khó, rất khó. chung cũng có thể phân tích ra một hai chuyện này hắn nhất định phải dựa vào luyện bảo sơn tần thiếu chủ có lời gì cứ việc nói chỉ cần là ta luyện bảo sơn có thể làm được ta luyện bảo sơn nhất định đem hết toàn lực lại không thu tần thiếu chủ nhất phân linh thạch luyện bảo sơn sơn chủ nghe được tần không nói phảng phất bắt được một cây cây cỏ cứu mạng nhanh chóng nói nghe thế thần không âm thầm gật đầu hắn muốn cựu là kết quả như thế mới vừa nói nhiều lời như vậy đối với luyện bảo sơn từng bước ép sát không lưu chút nào khe hở chỉ tới mới vừa mới chỉ hoãn nới lỏng một bước nguyên nhân chính là để cho luyện bảo sơn có thể đem hết toàn lực giúp hắn chữa trị tụ lôi b u ồ n cùng với rèn kia thanh thần bí tiến hắn cầm lấy luyện bảo sơn nhược điểm luyện bảo sơn chắc chắn không lưu dư lực trợ giúp hắn chữa trị tụ lôi bùn này so sánh với bắt đầu thẳng vào chủ đề mạnh không biết bao nhiêu dù sao người lâm vào tuyệt cảnh Tiềm tăng lên rất suất tuyệt nhiều lần. Làm việc hiệu làm lực là lên lần, cũng nhưng sẽ đối cao xúc của rách cái chạm gian thanh danh bảo ngoại bảo soát, rất tiếp thế, tuyệt tiết sát tần nhiều. Hắn muốn tiếp xúc là như、thế. luyện、bảo、sơn tuyệt đối không muốn của mình gian kế tiết lộ ngoại giới. nếu không bọn họ luyện、bảo、sơn diện đúng đến này không họ đối giới, bại. kiểm lầm kế Ép là lộ là với ì chính những thứ này. là Đối v luyện bảo sơn loại này lòng dạ hiểm độc đến mức tận cùng thế lực t ầ n không cũng sẽ không cho nửa phần nương tay ta chỉ câu hỏi các ngươi luyện bảo sơn có thể đem ta tiên thiên tụ lôi bồn chữa trị mấy thành ta muốn chính là lời nói thật không là năm đó các ngươi hồ lộng lời của ta tiên thiên tụ lôi b u ồ n là không có mấy năm trước trí chí bảo chính là năm đó các ngươi cấp cho ta những tài liệu kia đã nghĩ muốn chữa trị ta tần không còn không có ngu như vậy thần không lạnh giọng nói luyện bảo sơn sơn chủ thoáng chốc chuyển biến làm nụ cười nói tần thiếu chủ tuệ nhãn thức không dám d ầ u giếm năm đó những tài liệu kia đúng là xa xa không đủ để chữa trị tần thiếu chủ tiên thiên tụ lôi b u ồ n tiên thiên tụ lôi b u ồ n ở không có mấy năm trước là một đại sắc ký mà tần thiếu chủ tụ lôi bồn u tàn phá trình độ thật sự quá mạnh mẽ muốn chữa trị đúng là rất khó ta câu hỏi chính là chữa trị mấy thành không phải là rất khó đáp án này tần không thanh â m lệnh như băng chuyền ra như lai từ vạn năm vết nước hạt khí nay luyện bảo sơn sơn chủ cắn răng suy nghĩ chốc lát nói chúng ta có đem hết toàn lực trợ giúp tần thiếu chủ chữa trị tụ lôi bồn u bất quá cụ thể có thể chữa trị mấy thành còn muốn tại hạ tự mình xem tụ lôi bồn u mới được dù sao luyện bảo sơn luyện khí thực lực cao nhất hay là đang xuống năm đó lâm t r ư ở n g lao đoán cho ra kết luận còn có chút chưa đầy nói đến đây luyện bảo sơn sơn chủ nhìn qua vẻ mặt mặt cười nhưng trong lòng không biết chạy bao nhiêu tâm huyết trong lòng hắn có thể nói hối hận tới cực điểm sớm biết hôm nay hắn năm đó vô luận như thế nào cũng không thể thiết kế tính toán tần không nếu không hôm nay vừa làm sao có thể gây thành như vậy kết quả phải biết rằng tần không tiên tiên tụ lôi bồn u muốn chữa trị quả thực là khói như lên trời tiên tiên tụ lôi bồn ở không có mấy năm trước là một đại tuyệt đính sắc khí thanh danh truyền lưu thiên cổ vẫn là như sấm bên thai húng chi tụ lôi b u ồ n hư hao trình độ thật sự là không nhẹ muốn chữa trị khó càng thêm khó muốn chữa trị này tụ lôi b u ồ n tiêu hao tài liệu cũng là một thiên i ê n giới rất có thể hơn vạn thượng mười vạn mười mấy vạn cực phẩm linh thạch thậm chí nhiều hơn nói là tiền mất tật mang cũng không quá đáng như vậy đau lòng tất nhiên làm lòng người trung khóc không ra nước mắt chỉ khi nào nhớ tới chọc giận tần không kết quả luyện bảo sơn sơn chủ trong lòng tựu bình thường trở lại rất nhiều so với luyện bảo sơn thân bại danh liệt những thứ này cực phẩm linh thạch so với người trước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần bọn họ luyện bảo sơn nhiều năm như vậy lòng dạ hiểm độc phải đi linh thạch chỉ có hắn rõ ràng đồng dạng là một khoản thiên liên giới muốn thời gian bao lâu xác định thần không lạnh giọng nói mấy canh giờ cũng đủ luyện bảo sơn sơn chủ cười làm lành nói nghe thế tần không không do dự tụ lôi bùn phất tay vừa ra giao cho luyện bảo sơn sơn chủ mặc dù luyện bảo sơn sơn chủ năm đó đối với hắn tụ lôi b u ồ n n mưu đồ bất chính nhưng này cũng phải nhìn một cái thời gian phóng đến hiện tại luyện bảo sơn sơn chủ từ là không thể nào có nữa lá gân này bắt được tụ lôi b u ồ n luyện bảo sơn sơn chủ nhất thời một cái c h ắ p tay xoay người sang chỗ khác hô mấy tên luyện khí thực lực cường hãn trường lão cùng nhau rời đi cách đi lúc luyện bảo sơn sơn chủ không khỏi âm thầm lau một thanh mồ hôi chuyện có thể đi tới này một chỗ bước đã là vạn hạnh tần không có thể làm ra một cái nhuộm bộ đó là cỡ nào không chuyện dễ dàng tần thiếu chủ làm sơ nghỉ ngơi sơn chủ hiện tại cùng mấy tên thực lực đứng đầu trưởng lão mảnh xem tụ lôi b u ồ n không lâu lắm ngày cũng đủ trở về luyện bảo sơn sơn chủ đám người rời đi mảnh xem tụ lôi b u ồ n một tên trưởng lao thấy vậy vẻ mặt cười làm lành dâm trận tại chỗ tiến lên nói tần không gật đầu cũng không gấp gáp chậm rãi nhắm lại hai mắt bình quyết tâm kia giận khí tiêu tán chút làm tần không lại một lần nữa mở hai mắt ra thời gian đã qua ba canh giờ mặc dù tốt tựa như ngủ có thể tần không không có lúc nào là kế tính toán thời gian này một cái mở mắt nhắm mắt cũng đã qua ba canh giờ từ luyện bảo sơn sơn chủ đám người mảnh xem tụ lôi b u ồ n cũng đi qua ba canh giờ dạ tới tần không hơi hơi hi mắt con người thân thức lúc nào cũng mở ra lẩm bẩm tự nói quả nhiên như hắn nói không lâu lắm sau kia luyện bảo sơn sơn chủ cùng còn lại mấy tên luyện khí thực lực đứng đầu trưởng lao trở về lại một lần nữa trở về lúc này mặt thượng rõ ràng có chút tái nhuận hiển nhiên là mới vừa cực độ tập trung bố trí có thể thấy được mảnh xem tụ lôi b u ồ n đích sắc là để cho bọn họ một phen khổ thắng tần thiếu chủ không dối gạt lời nói thật thiếu chủ này tụ lôi b u ồ n tàn phá trình độ còn xa xa ở lão phu dự liệu ở ngoài muốn chữa trị là thật không dễ luyện bảo sơn sơn chủ giọng nói hơi có vẻ chậm chạp nói muốn bao lâu có thể đủ chữa trị mấy thành t ầ n không bình tĩnh nói luyện bảo sơn sơn chủ thấy tần không giận khí tiêu tán hơn phân nửa trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm c h ậ n nói muốn chữa trị này tụ lôi b u ồ n cần có tài liệu luyện bảo sơn đều chưa hẳn toàn bộ có bất quá luyện bảo sơn phải đi tài liệu lai lịch rất nhiều coi là một chút thời gian lời của từ ngoài vào cấu cộng thêm chữa trị thấp nhất cũng cần nửa năm thời gian về phần có thể sửa lại thành công mấy thành chuyện này lão phu còn rất khó nói dạ thần không nhất thời c h o mày thiếu chủ bất giận cũng không phải là lão phu hồ lộng thiếu chủ mà là tụ lôi b u ồ n không có mấy năm trước uy năng rốt cuộc đạt đến cái dạng gì trình độ hoặc là ở khi nào thì bắt đầu hư hao lúc nào kỳ thể hiện ra hoàn mỹ nhất thực lực không có ai rõ ràng chúng ta luyện bảo sơn ghi lại tư liệu là mười vạn năm trước tụ lôi b u ồ n nhưng tụ lôi b u ồ n ở mười vạn năm có hay không tựu i ra đời không có ai biết có lẽ chúng ta luyện bảo sơn ghi lại tư liệu kêu mười vạn năm tụ lôi b u ồ n có lẽ chính là đã hư hao trôi qua tụ lôi b u ồ n cũng có lẽ là hoàn mỹ tụ lôi bùn những thứ này không người biết được lao phu sao lại dám chắc chắn nói chữa trị mấy thành luyện bảo sơn sơn chủ thấy tần không cao mày nhất thời cả kinh nhanh chóng giải thích nay luyện bảo sơn sơn chủ lần này cũng là nói một câu lời nói thật lấy luyện bảo sơn ghi lại tuyệt đối không thể nào hoàn toàn biết được tụ lôi b u ồ n là ở kia một cái thời đại hư hao ai cũng không rõ ràng lắm tụ lôi b u ồ n cường thịnh thời kỳ là dạng gì cường đại nếu như hắn nói cho ngươi biết chính xác có thể chữa trị mấy thành ta đây thật là có chút ít không tin diệp thiên anh cười lạnh nói tần không gật đầu bất kể như thế nào này luyện bảo sơn sơn chủ ít nhất không dám hổ lộng hắn v ề phần đối phương theo như lời không biết như thế nào báo cho chữa trị mấy thành tần không hơi chút suy nghĩ nói ngươi chỉ cần báo cho ta này tụ lôi b u ồ n ở sửa lại thành công sau này có thể tại nguyên b u ồ n trên cơ sở tăng lên bao nhiêu thực lực n à y luyện bảo sơn sơn chủ tính toán cuối cùng cắn răng một cái xác định xuống tới nói nếu như không ra lão phu đoán lời của lần này chữa trị sau khi thành công tần thiếu chủ này tàn phá tụ lôi bồn lao phu thấp nhất cũng có thể cho tần thiếu chủ gia tăng ba mươi lần thực lực có thể hấp thu hơn cường hãn lôi điện ngưng tụ ở tụ lôi bồn chung tuy là không kịp dự liệu thấp nhất cũng có thể tăng lên gấp hai mươi gấp hai mươi ba mươi lần thần không âm thầm suy nghĩ yên tâm cũng đủ cái này bội số đã có thể luyện bảo sơn những người này nghĩ đến là liều cái mặn già dù sao ngươi mới vừa từng bước ép sát không cho bọn hắn lưu chút nào thở cơ hội có thể đem mấy người bọn họ hù đích không nhẹ diệp thiên anh vui mừng cười nói chương bốn trăm diệp thiên anh ngăn trở đem luyện bảo sơn ép sắt đến lớn khí không dám thở gấp trình độ tất nhiên ở tần không nằm trong dự liệu trong lòng suy nghĩ t ủ lôi b u ồ n chữa trị sau khi thành công có thể tăng lên gấp hai mươi đến ba mươi lần uy năng cái này tăng lên bội số nói thật tần không sơ thủy nghe được thời điểm cũng là không cách nào tránh khỏi một cái kinh hãi hoàn mỹ nhất tình huống nhưng là ba mươi lần tụ lôi bồn nếu như chữa trị sau tăng lên ba mươi lần uy lực kia chính là tăng lên ba mươi lần ít nhất uy hiếp phá hư kỳ cường giả đã không có bất kỳ áp lực duy nhất cần làm chính là tìm kiếm cường đại lôi nguyên dù sao tụ lôi bồn mặc dù lợi hại có thể chỗ lợi hại hoàn toàn là là ở lôi nguyên ba mươi lần đã chính xác tần không gật đầu dứt lời lời này hơi hơi vung tay háo kia tụ lôi bồn liền một cái quang mang chấp thước bay đến luyện bảo sơn sơn chủ trong tay nửa năm thời gian vừa đến ta sẽ đi qua lấy này tụ lôi b u ồ n dĩ nhiên lần này tới tìm ngươi cửa luyện bảo sơn còn không dừng lại chữa trị tụ lôi b u ồ n đơn giản như vậy trừ chữa trị tụ lôi b u ồ n ở ngoài ta còn có khác hai chuyện t ầ n không chậm dai nói có thể vì tần thiếu chủ làm việc là chúng ta luyện bảo sơn vinh hạnh luyện bảo sơn trong lòng không biết nguyền rủa tần không bao nhiêu lần nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt hòa ái nụ cười không dám có phần không chút nào mãn vẻ hiện ra sợ tần không có một chút điểm bất mãn dạ tần không nhẹ dạ một tiếng trầm mặc một hồi lâu làm như suy nghĩ chuyện gì thấy tần không suy nghĩ chung quanh một đám cường giả không khỏi là vẻ mặt cười làm lành không dám nhiều lời một câu trừ tụ lôi b u ồ n ở ngoài trong tay ta còn có một t r ư ơ n g bản vẽ này t r ư ơ n g bản vẽ là một bức giản đồ trải qua các ngươi luyện bảo sơn ngoại môn đệ tử giám định ta s ở muốn cầu liền đem này giản đồ trong tiên chế tạo ra dĩ nhiên nếu như chế tạo không ra cũng không sao ta không muốn các ngươi đem ta làm ngoại hành hồ lậu ta tần không thanh trong nháy mắt trở thế, thế nháy lạnh. chính huy hiếp. nên Nói nói thế, chính là uy hiếp. Luyện、bảo、sơn này cổ thế lực, hắn âm bảo là lực, cổ đối ã không không không chịu huy hiếp.、Tần、thiếu chủ như chính cho hổ thiếu chủ chủ Hừ, tin Tần nói mượn luyện sơn gan, luyện sơn cũng nữa lộng tần Luyện sơn sơn chủ cười nói.、Ừ. tần ta ta mới lại cười được, đ vì vậy vậy, mấy dám sao bảo bảo bảo là lá với này lòng dạ hiểm độc thế lực không có chút nào sắc mặt tốt phất tay đem trong túi chữ vật giản đồ lấy ra chật giao cho luyện bảo sơn s ơ n chủ nay giản đồ nhất sơ thủy là hắn từ một người bình thường tiểu thương nhân phải nhận được vẫn bị hắn xưng là thần bí bản vẽ này bản vẽ vô cùng thần bí nhưng không có để ý vốn xem thường nhưng không ngờ cuối cùng d á m định sau dĩ nhiên là một tờ giản đồ chính là luyện khí đại sư cũng rất khó khăn đem giản đồ trong tiên chế tạo ra chỉ có để cho luyện bảo sơn nội môn luyện khí tông sư trợ giúp đối với kia giản đồ thần không nhưng là tràn đầy không nhỏ nghi ngờ này giản đồ rất quỳ dị đây là luyện bảo sơn sơn chủ thấy giản đồ thứ nhất ấn tượng chỉ thấy một thân áo đen luyện bảo sơn sơn chủ chăm chú nhìn tần không cho giản đồ tự nói lúc c a o mày vừa bung ra bung ra vừa nhăn lại kéo dài một hồi lâu giống như mê mội một loại hẳn là trong lúc nhất thời l ầ m vào đi vào muốn ngừng mà không được này qua hồi lâu luyện bảo sơn sơn chủ mới vừa hít sâu một hơi nói không dối gạt tần thiếu chủ này giản đồ cho dù lấy lao phu nhiều năm qua đối với bản vẽ kinh nghiệm Cánh cũng trong lúc nhất thời không thể nhìn ra cái quá trong nhất không nhìn thời thể Phu thêm gì, bất ra Lao、phu、sẽ đại ể thể thể nghiên、cứu. này giản đồ mặc dù vị, có thể lao phu qua nhiều năm như vậy đụng bàn cũng không ở số ít. Chỉ cần nhiều chút thời gian, liền Phu phải chỉ chút thời chế cứu, mặc có có quỷ qua quỷ vậy đồ đủ dù dị, dị ít, t Lao vẽ, ở số o ra. đ ạ khái bao lâu thần không tình không để ý vấn đề thời gian hỏi thời gian này lão phu còn khó hơn lấy nói cho phép nếu như tần thiếu chủ tín nhiệm lao phu lời của lão phu có đầu mỗi lúc sẽ cho người hướng tần thiếu chủ đưa đi lời nhắn luyện bảo sơn sơn chủ cười nói có thể thần không không do dự gật đầu đáp kia luyện bảo sơn sơn chủ trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói thật hắn thật đúng là sợ tần không gây khó khăn cho hắn dù sao tần không lấy cớ gây khó khăn cho phương pháp của hắn thật đúng là không có ở đây số ít nay giản đồ chẳng qua là thứ nhất còn có một việc không biết các ngươi luyện bảo sơn nghe nói qua t r í hàn thạch tinh không có thần không, không có kéo dài thời gian nói thẳng t r í hàn thạch tinh t r í hàn thạch tinh là cái kia chỉ có một sao điểm lớn trí hàn thạch tinh nghe được tần không nói luyện bảo sơn một đám trưởng lão tinh anh đệ tử không khỏi là kinh hãi lên tiếng h i ệ n nhiên cũng nghe nói qua trí hàn thạch tinh uy danh trí hàn thạch tinh lão phu chẳng qua là nghe nói quá thật bộ dáng lão phu thật đúng là chưa từng nhìn thấy qua một lần tin đồn trí hàn thạch tinh là chế tạo bảo vật tuyệt đỉnh tài liệu mặc dù khó khăn yêu cầu rất cao nhưng lão phu cả đời này mơ ước chính là dùng trí hàn thạch tinh cường hóa một lần tiên thiên linh bảo làm sao t r í hàn thạch tinh trên đời này căn bản không có luyện bảo sơn sơn chủ lắc đầu nói nói thế cũng là hắn lần đầu tiên chân tình lộ ra dù sao từng cái cái nào luyện khí cao thủ sẽ đối với luyện khí tuyệt đỉnh tài liệu không động tâm t ầ n không trên người của ngươi chẳng lẽ có t r í hàn thạch tinh diệp thiên anh tin chẳng qua là nghe tần không mấy câu nói liền đoán được tần không trên người hơn phân nửa là có t r í hàn thạch tinh tần không gật đầu đối với diệp thiên anh t r í hàn thạch tinh cố nhiên quý giá có thể còn không có cần thiết giấu diếm người kia trí hàn thạch tinh có bao nhiêu diệp thiên anh đôi mi thanh tú cao lại hỏi một cái quyền đầu lớn tiểu tần không cảm giác diệp thiên anh biến hóa cũng không gấp gáp nói với luyện bảo sơn ra trí hàn thạch tinh chuyện tình đắp một cái quyền đầu lớn tiểu diệp thiên anh nhất thời cả kinh nay cả kinh sau khi diệp thiên anh hít sâu một hơi vội vàng nói tần không trí hàn thạch tinh không phải chuyện đùa ngàn b ạ n không nên đem trí hàn thạch tinh để lộ cho người thứ hai ngươi kia trí hàn thạch tinh để ở nơi đâu ta đi tự mình liếc mắt nhìn nữa ta không có cho ra kết luận lúc trước ngàn vạn không nên bại lộ trí hàn thạch tinh nửa phần nhớ lấy đó là hội yếu mạng đồ diệp thiên anh kinh đạo trần cua t ô i vn tần không nghe tới chỗ này là thật sửng sốt nhưng nhìn diệp thiên anh vội và như thế cũng không phải là giả bộ gật đầu truyền âm nói ngươi có thể tiến vào ta bên trái bên hông trong túi chữ vật nhìn một chút trí hàn thạch tinh tự đặt ở nơi nào bị ta dùng băng chén bảo vệ ta lo lắng chính là một khi mở ra băng chén túi đựng đồ rất khó thừa nhận trí hàn thạch tinh hàn lực ngươi có thể sử dụng những biện pháp khác sao yên tâm ta có khi là biện pháp ngươi nhớ kỹ lời của ta cũng đủ diệp thiên anh dứt lời nói thế không có nữa làm đ ợ i chờ một cái loại lên tiến vào tần không bên trái bên hông trong túi chữ vợt tần không thực lực cao cường giấu giếm diệp thiên anh biện pháp nhiều vô số kể hán sư tôn cũng khó khăn lấy phát hiện diệp thiên anh tồn tại về phần này luyện bảo sơn cả đám từ là không thể nào phát hiện diệp thiên anh tồn tại thế này tần không hơi hơi h í mắt con người chật làm bộ như sửng sốt vừa l ệ n h d ọ n g hướng về phía luyện bảo sơn sơn chủ nói ý của ngươi là nói các ngươi luyện bảo sơn không có trí hàn thạch tinh rồi hắn bản ý là muốn muốn cho luyện bảo sơn giúp hắn dùng trí hàn thạch tinh cường hóa phá sát thương nhưng diệp thiên anh đột nhiên ngăn cản hắn hắn cái khó lo cái khôn đột nhiên một cái biến hóa đang hỏi lên trí hàn thạch tinh sau đem mục tiêu một cái thay đổi để cho luyện bảo sơn lầm tưởng hắn ở hướng luyện bảo sơn hỏi thăm có hay không chí hàn thạch tinh truyện tình làm như vậy tự nhiên là tránh khỏi luyện bảo sơn sơn chủ đám người phát hiện hắn có chí hàn thạch tinh truyện tình dù sao luyện bảo sơn một đám thoát thai kỳ cái nào sống cũng so với hắn thời gian dài quá hồi lâu kiếp trước kiếp này tăng lên tuổi của hắn sợ cũng xa xa không kịp những thứ này cứng giả bàn về lịch duyệt cùng đầu v ó c những người này tuyệt đối không thể so với hắn sai đi nơi nào một chút thần sắc thay đổi cũng rất có thể bị đối phương quan sát ra miêu nhị hắn chỉ có nghe diệp thiên anh đề nghị ách luyện bảo sơn sơn chủ không khỏi một nụ cười khổ nói thần thiếu chủ đây chính là vì khó khăn ta luyện bảo sơn luyện bảo sơn mặc dù tài liệu đông đảo kho dặm tài liệu hàng vạn hàng nghìn nhưng thay vào đó trí hàn thạch tinh là thiên địa trí bảo ta luyện bảo sơn nếu có lời của kia hôm nay ta luyện bảo sơn đã sớm bị cường giả đạp phá mấy lần vậy thì đáng tiếc thần không bình tĩnh cười một tiếng không có chút nào thần sắc biến hóa Ý. nhưng vào lúc này diệp thiên anh cũng đột nhiên từ kêu bên trái bên hông trong túi chữ vật bay ra thân thể rõ ràng bởi vì rét lạnh run run mấy cái ở bay ra một s á t na vừa trong nháy mắt tiến vào vốn là trong túi chữ vật nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện diệp thiên anh trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ tấn k h ô n g ngươi thậm chí có lớn như vậy đồng chí hàn thạch tinh thật không thể không nói ngươi phúc khí không nhỏ nói đến này chí hàn thạch tinh quý giá nếu như chỉ là một tinh điểm lời của cũng còn không có gì chỉ bất quá ngươi kia là một q u y ề n đầu lớn nhỏ trí hàn thạch tinh diệp thiên anh hít sâu một hơi chương bốn trăm linh một muốn chết bảo vật ta chỉ có thể nói lần này làm việc ngươi ngàn vạn phải cẩn thận ngươi mặc dù đạt tới thoát thai kỳ có thể sống tuổi thọ vẫn còn là quá ngắn so với những chuyện lặt v ậ t kia đã ngoài ngàn năm thoát thai kỳ ngươi điểm này số tuổi tạo nên lịch duyệt cùng đầu g ó c cùng những thứ kia lão yêu quái loại nhân vật xê xích còn có rất nhiều diệp thiên anh lời nói t h â m thiế nói thần không gật đầu điểm này hắn không có cách nào tránh khỏi số tuổi đưa đến lịch duyệt rất khó thay đổi điểm này hắn không phải không thừa nhận bàn về lịch duyệt hắn và diệp thiên anh xê xích quá nhiều diệp thiên anh chẳng qua là nghe mấy câu nói có thể phân tích r a luyện bảo sơn âm mưu mà hắn cái này người trong cuộc qua thời gian dài như vậy mới kịp phản ứng nếu như năm đó chưa trị tụ lôi bốn lúc diệp thiên anh ở bên sợ cũng sẽ không gặp phải như vậy phiền toái không có biện pháp hắn hiện tại đã sớm không thể so với năm đó ở năm đó hắn gặp phải địch nhân cao nhất cũng bất quá là ly phản kỳ ly phản kỳ tu vi cùng lịch duyệt muốn tính toán hắn còn kém rất nhiều nhưng hiện tại gặp phải không khỏi là lông mi tâm cũng là chống không thoát thai kỳ những thứ này lao yêu quái sông quá năm tháng không khỏi là đại biểu bọn họ vượt xa thường nhân phán đoán cùng lịch duyệt hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng không nhất định ở cái nào lúc tự gặp đối phương đạo nói thật hắn mới vừa rồi thật đúng là muốn trí hàn thạch tinh giao cho luyện bảo sơn giúp mình rèn nhưng rất hiển nhiên hắn làm ra cái này lựa chọn chưa chắc là một cái lựa chọn chính xác chỉ sợ hắn sư tôn đương thời cũng không nhất định là một chân chính lựa chọn trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn tần không biết không có thể ở luyện bảo sơn bên trong đợi lâu như vậy thời gian càng dài lại càng dễ dàng bại lộ trong lòng hắn suy nghĩ chỉ sợ ánh mắt hơi đ ộ n g một chút cũng có thể bị quan sát đến các ngươi đã luyện bảo sơn không có trí hàn thạch tinh ta đây cũng không làm lưu lại nhớ kỹ lời nói của ta tú lôi b u ồ n cùng kia giản đồ chuyện không nên hồ lộng ta nếu không tiếp theo ta nhưng là không còn có dễ nói chuyện như vậy tần không đứng dậy hư lạnh một tiếng không có giải thích thế nào trực tiếp triển khai băng hỏa xong dực đạp không đi hô thấy tần không rời đi luyện bảo sơn một đám cường giả không khỏi là thở phào nhẹ nhõm ở trong mắt bọn hắn t ầ n không chính là một sát tinh hiện nay này sát tinh rời đi bọn họ tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm nhất định phải gia tăng thời gian giúp tần không chữa trị tụ lôi bồn u có thể chế tạo thần bí kia giản đồ muốn trách cũng chỉ có thể trách năm đó chúng ta mắt vụng về trong một cái tương lai đại la môn môn chủ sao luyện bảo sơn liên tục c ư ờ i khổ nay trong vòng nửa năm luyện bảo sơn nội môn không tiếp bất kỳ chữa trị rèn giao dịch bất kỳ tu sĩ cho dù là thoát thai kỳ đại viên mãn tới đây cũng toàn bộ cự tri môn ngoài may nhờ ta kịp thời chế dừng lại ngươi cùng những thứ này lao bất tử thoát thai kỳ làm giao dịch ngươi nhất định phải cẩn thận một chút những người này cũng không phải là ngươi năm đó gặp phải cái kia chút ít lịch duyệt nông cạn nguyên anh cách phàm tu sĩ ngươi một khi có một ti thần sắc không đúng cũng rất có thể bị đối phương suy đoán đến ngươi có trí hàn thạch tinh diệp thiên anh sờ sờ cái chán c h ậ n nói ngươi kia trí hàn thạch tinh là một việc kinh thế bảo vật nhất là ngươi kia trí hàn thạch tinh thể tích tần không rời đi luyện bảo sơn cũng không gấp gáp trở về đại la môn nằm ở trên không đám mây gió lạnh thổi qua không khỏi một trận mát mẻ nhưng giờ này khắc này tần không cũng là những mày trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn một cái quyền đầu lớn giá trị rất cao sao thần không sửng sốt nói nhảm cao kinh người này trí hàn thạch tinh cùng kia thần la tượng còn tịnh không phải là một cái tính c h ấ t này trí hàn thạch tinh dùng qua cũng chưa có mà thần la tượng là linh bảo nếu có người đối với ngươi thần la tượng mưu đồ bất chính có thể thời gian dài tìm cơ hội nhưng trí hàn thạch tinh đây nhớ kỹ bởi vì tài tử chim là thức ăn mất cho dù đỉnh cao thủ cũng không có biện pháp nhịn xuống trong lòng mình dục vọng để cho bọn họ biết được ngươi có trí hàn thạch tinh ngươi vẫn có thể an bình sao diệp thiên anh hử lạnh nói dạ thần không đối với diệp thiên anh khiển trách c a o mày gật đầu từ biết được mình bị luyện bảo sơn tính toán sau hắn tự biết mình ở lịch duyệt thượng là không chân lên làm đại la môn thiếu chủ thiếu chút nữa để cho hắn bị lạc bản thân vốn tưởng rằng tiến vào thoát thai kỳ đại viên mãn thân kiêm vô thượng thực lực kia vô số thoát thai kỳ cũng không bị hắn không coi vào đâu hắn cho là địch nhân của hắn hẳn là phá hư kỳ nhưng hắn phát hiện hắn sai lầm rồi hoàn cảnh có thể thay đổi một người hắn cũng không ngoại lệ hẳn là may mắn chính là lần này luyện bảo sơn một nhóm cho hắn một bài học để cho hắn hoàn toàn phát hiện những chuyện lặt vặt kia một chút cũng không có mấy năm thoát thai kỳ cả đám đều cũng không phải là dễ trêu chủ có thể sống sót hoàn toàn là bởi vì đại la môn nguyên nhân trải qua lần này chuyện sau hắn cẩn thận rất nhiều bất quá n ó i về ngươi còn không có nói cho ta biết tại sao muốn ngăn trở ta đem trí hàn thạch tinh giao cho luyện bảo sơn tần không mở hai mắt ra nhìn qua là một mảnh bầu trời không duy chỉ có phát hiện chính là lại một lần nữa nhìn về phía hai mắt của h ắ n ánh mắt kia tựa như là có chút khó có thể phát hiện thay đổi nếu như ta cho ngươi biết trí hàn thạch tinh giao cho luyện bảo sơn hoàn toàn là lãng phí ngươi tin sao diệp thiên anh nhún nhún vai ngọc chẳng lẽ nói luyện bảo sơn không có biện pháp dùng trí hàn thạch tinh giúp ta cường hóa phá sát thương thần không nghĩ hỏi diệp thiên anh khỏe miệng hơi hơi phiết nói ngươi quá cao đánh giá luyện bảo sơn Muốn mức diễm. diễm, mạo hiểm hiểm mất một luyện luyện luyện nguy đầu buồn, đối hẳn tinh, nên cùng cường cũng cần nhiệt độ cao đến mức tận cùng diễm. Không nói trước luyện bảo sơn có hay không loại này diễm. ngươi cho rằng luyện bảo sơn có lá gan mạo hiểm thanh danh như ngươi biến gan ngươi hẳn tinh gian lợn. Thần không một cái nghi ngờ. cắt thạch cho cao trước có cho có rách thạch Chỉ cho. cái trí thế tụ trí ra rồi hóa, hòa hay hòa h loại bại lôi với giáo bảo bảo lá lá độ ừ nếu như là ta cho dù ngươi giấu d i ễ m khá hơn nữa cũng có thể từ ngươi trong lời nói phân tích ra một hai chỉ này một hai ta tựu có thể kết luận ngươi đúng đúng trí hàn thạch tinh bất quá là gà mở hiểu này chính là một ngươi không có biện pháp tránh khỏi trí mạng sơ hở ngươi kêu một khối quyền đầu lớn trí hàn thạch tinh ta chỉ gỡ xuống một ít đồng đi cường hóa phá sát thương còn dư lại toàn bộ bị ta nuốt hết ngươi có thể đủ biết được muốn hồ l ộ n g ngươi một cái người ngoài nghề luyện bảo sơn bọn này tông sư cấp luyện khí sư khác có khi là biện pháp phải biết rằng trí hàn thạch tinh hoàn toàn có để cho bọn họ mạo hiểm giá trị diệp thiên anh cười lạnh nói c h nghe của trái tim tui ám đen đu nẹt. n thế thần không thoáng chốc hiểu rõ ra sinh tồn ở tu trần giới cẩn thận là hơn nếu không không biết ở cái nào lúc ngươi t i ể u an á m g huy này trí hàn thạch tinh ngươi không nên tùy ý để lộ đối với ngươi tuyệt đối chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu phải biết rằng ngươi sư tôn đã là sắp diện lầm tử kiếp người hắn giữ được ngươi thời gian không nhiều lắm cho dù muốn dùng trí hàn thạch tinh cũng là ở đạt tới phá hư kỳ thời điểm dĩ nhiên trừ đạt tới phá hư kỳ ngươi này trí hàn thạch tinh còn có thể cho người thứ hai n h ì n người kia có lẽ có thể trợ giúp ngươi diệp thiên anh khoe miệng hóa thành một cái độ cung cười nói ngươi là nói sư tôn ta tần không mặc dù lịch duyệt xê xích rất nhiều nhưng lại cũng không đần rất nhiều chuyện chỉ cần một câu nói chỉ điểm là có thể phân tích thấu triệt đúng là ngươi sư tôn thủ đoạn còn cao hơn ngươi minh rất nhiều hắn mới thật sự là lao yêu quái mà ngươi sư tôn có thể tuyệt đối tín nhiệm đem trí hàn thạch tinh giao cho ngươi sư tôn n g ư ơ i sư tôn có lẽ có có biện pháp đang bảo đảm ngươi an toàn tình huống đem trí hàn thạch tinh cường hóa phá sát thương diệp thiên anh cười nói sư tôn ta thần không l ầ m bẩm xoáy cho dù là gật đầu diệp thiên anh nói có đạo lý hắn sư tôn lịch duyệt cao thâm mà môn lộ rất nhiều lấy kia sư tôn lịch duyệt muốn đem trí hàn thạch tinh vô thanh vô tức xử lý đi ra ngoài tuyệt đối có biện pháp đem này trí hàn thạch tinh giao cho ngươi sư tôn là lựa chọn tốt nhất diệp thiên anh nói ta biết rồi thần không gật đầu hắn không có dừng lại triển khai băng hỏa song rực mang cánh đi nhanh trong nháy mắt biến mất ở trong không khí trong thiên địa cũng nữa tìm không được tung ảnh của hắn nghe được diệp thiên anh theo như lời hắn tự nhiên không có ngừng lưu một đường trở về hướng đại la môn thiếu chủ trở lại thiếu chủ trở lại đại la môn trên bầu trời hiện ra một đạo thân ảnh rơi vào mặt đất đại la môn đệ tử cũng liên tiếp phát hiện tần không tồn tại nhưng tần không cũng không nhiều lời đàm tiếu mấy câu không có làm dừng lại thời gian thoáng qua rồi biến mất mấy giống trận tại chỗ liền đi tới lâm kiếm thanh bế quan nơi lâm kiếm thanh bế quan địa phương cùng ngày thường giống nhau là một một lần nữa kiến tạo dựng lên ưu tĩnh rừng cây cùng bắt đầu hơi có bất đồng chính là trong rừng cây chỉ có một quan tài hán sư tôn liền ở trong đó ngươi trở lại quan tài mở ra lâm kiếm thanh từ trong quan tài đứng dậy dạ lần này xuất hành gặp được một chút cửa hải khó thần không trực tiếp cắt vào chủ đề chậm rãi nói nga cửa hải khó chẳng lẽ ai dám tìm chuyện của ngươi không thể hướng vi sư nói đến vi sư giúp ngươi xử lý lâm kiếm thanh nhất thời một cái to mày sắt ý đột nhiên quanh quần r a thanh âm như tận xương hàn băng hơi thở dám động tần không đó chính là ở hướng hắn lâm kiếm thanh khiêu khích thế này tần không tâm một người trong cảm động bất quá thời gian cấp bách hắn không có trì hoãn nói cũng không có người dám tìm ta phiền thoái cũng là gặp được một chút tự mình giải quyết không được phiền thoái mới vừa tìm đến sư tôn chương bốn trăm linh hai thần không nhược điểm trí mạng nga ha h a thú vị thú vị từ thu ngươi làm đồ đệ tới nay tiểu tử ngươi xử sự cũng rất được làm ít có xử lý không được phiền thoái h ú n g chi ngươi là đại la môn thiếu chủ rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho ngươi xử lý không được nói đến sao đầy hứa hẹn sư ở trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được lâm kiếm thanh cười ha h a nói vừa ra nói hào khí bốn lay động nghe được những thứ này thần không khẽ mỉm cười cung kính nói không biết sư tôn có thể hay không nghe qua trí hàn thạch tinh trí hàn thạch tinh lâm kiếm thanh hơi hơi h í mắt con người thần s ắ c thay đổi chút nào c h ậ t nói trong tay ngươi có bao nhiêu trí hàn thạch tinh sư tôn làm sao biết ta trong tay có trí hàn thạch tinh tần không là thật sửng sốt hắn đối với mình có trí hàn thạch tinh chuyện tình không nói tới một chữ hắn sư tôn cho dù đoán được trên người hắn có trí hàn thạch tinh cũng không thể có thể như vậy tin chắc hắn hẳn là có trí hàn thạch tinh tồn tại sao lâm kiếm thanh không có ngoài ý mớn một trận cười khẽ nói trong ngày thường vi sư cùng ngươi nói chuyện lười phí như vậy trí nhớ đi suy đoán bất quá hôm nay ngươi nói có xử lý không được chuyện ta tất nhiên lên giá chút ít tâm tư suy đoán một phen ngươi hỏi ta tại sao biết trong tay ngươi có trí hàn thạch tinh kia vi sư sẽ nói cho ngươi biết sao là bởi vì con mắt của ngươi con mắt của ngươi lâm kiếm thanh trí nói in dấu thật sâu khắc ở tần không trong lòng đôi mắt của ta đôi mắt của ta trùng lộ vẻ lộ xảy ra điều gì sao thần không s ư ớ n g sốt con mắt của ngươi bình tĩnh như nước ngoài mặt đúng là không có hiện lộ cái gì nhưng ngươi phải biết rằng bình tĩnh không có nghĩa là không bại lộ ánh mắt người chung suy nghĩ trên đời này bình tĩnh không có nghĩa là trong lòng không rung động trong lòng không rung động cũng không có nghĩa là trên mặt trong ánh mắt không nên bình tĩnh bởi vì ánh mắt là tâm linh nối thẳng nơi ngươi muốn chính là tân có thể bằng lừa gạt mình ánh mắt lâm kiếm thanh cười khẽ giải thích lừa gạt mình hai mắt tân không v ò đầu khổ tư nhưng lại khó có thể nghĩ tới đây câu chân đế lâm kiếm thanh một cái rằng giặc thở dài đồ nhi ngươi mặc dù thông minh tuyệt đỉnh nhưng thông minh không có nghĩa là, là có thể ở trong tu chân giới mọi việc đều thuận lợi sinh tồn được ngươi còn cần rất nhiều tôi luyện ngươi phải biết rằng ánh mắt nhưng là thường thường có tại chính mình không biết dưới tình huống phản bội của mình không chỉ là con mắt của ngươi coi như là tâm linh của ngươi cũng rất có thể ở thời khắc mấu chốt bán đứng một mình ngươi những đồ này bất cứ lúc nào tùy chỗ cũng có thể tới ngươi vào chỗ chết ta lâm kiếm thanh lắc đầu nói mình tới mình vào chỗ chết tần không tinh tế suy nghĩ lâm kiếm thanh theo lời mỗi một câu nói đau khổ suy nghĩ phảng phất bắt được cái gì ánh mắt có phản bội mình mình muốn l ừ a gạt ánh mắt hơn nữa người ánh mắt tâm linh bất cứ lúc nào cũng sẽ dồn mình vào chỗ chết nói đến đây rất dễ dàng hiểu nhưng cẩn thận vừa nghĩ rồi lại như vậy thơm ảo trên cái thế giới này bất cứ chuyện gì cũng là một thanh kiếm hai l ư ỡ i càng là sẽ cho ngươi chế tạo tuyệt đối ích lợi đồ càng sẽ ở thời khắc mấu chốt cho ngươi một kích trí mạng đó là ngươi trốn cũng trốn không xong một kích trí mạng về phần nên làm như thế nào tự toàn bộ phải dựa vào tự thân cơ t r í cùng độ lượng lâm kiếm thanh giọng nói ở giờ này khác này nặng rất nhiều v i sư sống đến hiện tại rất lâu thường thường cũng rất hoài niệm c ử u tử nhất sanh thời gian bởi vì khi đó trời cao cho sự lựa chọn của ngươi chỉ có hai cái một người là đúng một người là sai Chọn chính xác, chính lâm à là nhàn là sinh tồn được. sai lầm, chính là chết đi. Không thể so sống, sai, đi, với hiện tại, cứ việc rồi lại tồn chính không an nhàn sống, có đúng không cùng sai, rồi lại là một đoạn mê mang. chết thể một được, cứ có lầm, l mê kiếm thanh không khỏi thở dài tần không cũng lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa t r ò n lâm kiếm thanh lời của phảng phất một cái chìa khóa mở ra hắn qua nhiều năm như vậy khó có thể đột phá tâm tạp từ tiến vào tu chân giới bắt đầu hắn gặp phải cửa ải khó vẫn còn là quá ít hoặc cho phép hiện tại mới là một chân chính bắt đầu đi từ tiến vào đại la môn sau từ làm đại la môn thiếu chủ sau hắn toàn bộ sống ở lâm kiếm thanh cánh chim thiếu hụt rất nhiều tôi luyện đúng như lâm kiếm thanh theo như lời hắn sư tôn tuy là đi tới một bước này c ũ n g thủy trung hoài niệm năm đó cựu tử nhất sanh thời gian con mắt của ngươi đã lừa gạt mình hắn bại lộ trong lòng ngươi suy nghĩ phải nhớ kỹ không nhất định là bình tĩnh là có thể che giấu trong lòng ngươi suy nghĩ trừ phi ngươi mỗi một câu nói từng cái chữ đạo ra trong ánh mắt chỉ có yên tĩnh đến khi đó ngươi đã trưởng k h ô n g cặp mắt của ngươi ít nhất hắn sẽ không nữa phản bội ngươi lâm kiếm thanh giảng giặt nói trong ánh mắt chỉ có y ê n tĩnh thần không tự nói hắn nhìn về phía hắn sư tôn hai mắt suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn hắn sư tôn hai mắt hắn nhìn không thấu hắn không biết vậy có phải hay không hắn sư tôn nói trong y ê n tĩnh nhưng là hắn biết kia là cường giả hai mắt nói về hắn còn không phải là một cường giả hắn còn cần mạnh hơn mạnh hơn mạnh hơn ba v i sư thời gian không nhiều lắm trời cao đúng là công bình rất nhiều chuyện là tiên thiên không có cách nào làm được ngược lại hậu thiên hơn có thể thể hiện ra một người tài trí đỗ nhi vung ra nội tâm dùng sức mạnh người hai mắt đối đ ạ i tu chân giới tu chân giới đang ở dưới chân của ngươi mau sớm tiến vào phá hư kỳ đền bù ngươi trong lúc nhất thời không cách nào hoàn thiện được điểm lâm kiếm thanh toát ra vẻ mỉm cười mỗi một câu nói cũng lời nói thấm thía đúng như là ngươi sư tôn theo như lời tần không ngươi hiện tại m u ố n chính là dùng thực lực để đền bù nhược điểm của ngươi ngươi không phải là hoàn mỹ người ngươi cũng có nhược điểm của ngươi diệp thiên anh cũng một cái cười khẽ an ủi nhược điểm sao tần không phải phủ nhận lịch duyệt là không chân là hắn chí mạng nhược điểm t ầ n không ghi nhớ trong lòng tần không hít sâu một hơi hắn sư tôn nói nhiều lời như vậy hắn được gích lợi không nhỏ cũng hoàn toàn ghi tạc trong lòng tốt lắm trở lại chuyện chính ngươi kia trí hàn thạch tinh có bao nhiêu lâm kiếm thanh khẽ mỉm cười nói dạ thần không gật đầu đáp có một cái quả đấm lớn như vậy một cái quả đấm lâm kiếm thanh hít sâu một hơi tựa như là có chút sao lo nói ngươi không có đem ngươi có trí hàn thạch tinh chuyện tình báo cho cho người thứ hai sao còn có ngươi trí hàn thạch tinh có hay không dương hiện tại người thứ hai trước mặt nếu có lời của tự có chút phiền phức nhất định phải nhanh chóng đem người kia giải quyết xong trí hàn thạch tinh Quý、giá giá trừ ị là lâm là, lớn làm là thành hàn này thật một nhất tần trí thạch tinh, thậm chí có cả thể một trước tiên nghĩ đến, chính là tần thứ cho kinh hãi. Chủ chính không chí như nhỏ, cho hắn nghĩ chính không hay không đem việc này báo cho cho người thứ hai. h vậy để đấm điều đến, đem cái có cả cái có việc c báo kiếm người yếu này quả sư tôn ở ngoài đồ nhi không có báo cho cho người thứ hai cũng không có người thứ hai nhìn thấy qua trí hàn thạch tinh vốn là muốn để cho luyện bảo sơn trợ giúp ta dùng trí hàn thạch tinh rèn phá sát thương nhưng cẩn thận vừa nghĩ trí hàn thạch tinh quý giá giá trị bất phàm hay là muốn để cho sư tôn đi hỗ trợ xử lý một chút thần không từ là không có đề cập diệp thiên anh truyền tình diệp thiên anh có thể tuyệt đối tín nhiệm mà không có đem trí h ẳ n thạch tinh bại lộ cũng là diệp thiên anh nhắc nhở ngươi đây là một lựa chọn chính xác nếu như đem ngươi trí h ẳ n thạch tinh bộc lộ ra đi sợ là có chút khó làm có câu nói không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương ngươi nếu như đem trí h ẳ n thạch tinh bại lộ cho người thứ hai phiền t o á i tựu là thật không nhỏ ngươi không có giao cho luyện bảo sơn hơn là một lựa chọn chính xác lâm kiếm thanh gật đầu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm thất phu vô tội hoài bích có tội hắn lâm kiếm thanh nếu như không phải là mau diện lâm tử kiếp chính là một núi lớn trí hàn thạch tinh cũng không ai dám động nhưng hắn đã sắp diện lâm tử kiếp rất nhiều người sẽ chờ đợi đối mặt tử kiếp chết đi thật muốn trộm trí hàn thạch tinh đem hết toàn lực trốn một hai năm lấy hắn chết cấp sắp đã tới thời gian hắn thật đúng là không có biện pháp mặc dù tử kiếp rơi xuống tới tin tức kia không có báo cho những khác đỉnh cứng giả có thể phá hư kỳ cứng giả tần ừ n người ngu, rất dễ dàng có thể đoán g cái có được là rất ra. thể t dễ h không làm n hy ư thế, thở thần thật cho hắn ám ám thở phào nhẹ nhõm.、Nếu、không, thần không Nếu để n ám ám gặp u g hiểm tồn tại. Thần không hy tại. tồn vọng thông qua sư tôn tới đem trí hàn thạch tinh xử lý đi ra ngoài luyện bảo sơn chưa chắc có thể đem trí hàn thạch tinh luyện muốn cường hóa p h á sát thương luyện bảo sơn đoán chừng không nhất định có thể làm được nhưng sư tôn môn lộ nhiều mà để cho tần h không làm việc này rất khó làm được vô thanh vô tước không bị người phát hiện chỉ có dựa vào sư tôn Thần không nói, dạ, ngươi dạ, lâm à là đúng đích. Chí hàn m môn như đúng tinh luyện、bảo、sơn những thứ kêu nội môn trưởng lao cùng đích, thạch thứ vậy lao trí kêu bảo s kiếm thanh nhất chuyển tiếng nói nói này chí hàn thạch tinh là của ngươi ta cũng không có thể cương cầu nhưng vi sư đề nghị ngươi không nên đem chọn đồng chí hàn thạch tinh toàn bộ cường hóa cho phá sát thương người kia phá sát thương vì sư biết được là một việc chính xác tiên thiên linh bảo nhưng mỗi một vật tiên thiên linh bảo giá trị đều có hạ độ chương bốn trăm lẻ ba cùng tổ thủ giao dịch hạ độ thần không không giải thích được nói chuẩn xác là một cái cực hạn chí hàn thạch tinh đạt tới cũng có cực hạn hơn nữa ngươi phá sát thương cũng có cực hạn cũng không phải là nói chí hàn thạch tinh c ó thể vĩnh viễn mạnh hóa mỗ vật tiên thiên linh bảo Tiên thiên lâm i triển cái giới lại tinh loại linh tài liệu, n đường nhỏ có cố định hạn độ. Dù sao trên cái thế giới này, cũng không dừng lại hàn thạch tinh một loại cường hóa linh bảo tài liệu, chẳng đến h phát thế thạch hóa thế h bảo bảo sao trí một ít độ, có cố dù qua là n ắ t thường, nhìn căn bản nhìn không thấy tới thôi. Lâm kiếm h thấy ô n g t ớ thôi. i Lâm k thanh cười nói ngươi suy nghĩ một chút nếu như tiên thiên linh bảo cường hóa không có cực hạn lời của k i a linh bảo cường đại sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ nói cách khác trí hàn thạch tinh chỉ cần lấy một phần cường hóa phá sát thương cũng đủ thần không hỏi đúng là v i sư có mời đến tốt nhất luyện khí đại sư vì người chế tạo mới phá sát thương về phần lấy bao nhiêu v i sư cũng rất khó nói cho phép nhưng nghĩ đến lớn như vậy một khối trí hàn thạch tinh cường hóa phá sát thương tuyệt đối chỉ nhiều không ít nếu có còn dư lại trí hàn thạch tinh vi sư đề nghị ngươi cường hóa một chút thần la tượng lâm kiếm thanh trầm giai nói thần không ngươi sư tôn đề nghị là tốt nhất đề nghị diệp thiên anh cũng nhắc nhở thần không gật đầu hết thệ cũng giao cho sư tôn xử lý dạ v i sư này đoạn xuất hành thời gian hội trưởng thượng một chút dù sao t r í hàn thạch tinh chỉ một luyện cũng muốn thật lâu ta phải muốn tận mắt thấy t r í hàn thạch tinh luyện quá trình người đang ở đây đại la môn bên trong nhất định phải rất tu hành không nên rơi xuống tốc độ mau sớm tiến vào phá hư kỳ lâm kiếm thanh nói lời này rơi xuống hai người cũng không làm nhiều ngôn ngữ chẳng qua là nữa thương lượng mấy câu t ầ n không liền đem t r í hàn thạch tinh giao cho lâm kiếm thanh thời gian cấp bách lâm kiếm thanh vừa phân phó mấy câu nhìn tần không biết được tu luyện chi chặc mới vừa hài lòng gật đầu một cái lắp mình liền biến mất ở trong không khí tần không xuất hành một chuyến vững chắc một chút tâm cảnh lần này trở về so sánh với bắt đầu càng thêm rõ ràng thực lực cường đại chỗ tốt từ biết được luyện bảo sơn tính toán hắn thời điểm từ có trí hàn thạch tinh mà không thể xử lý đi ra ngoài thời điểm hắn tự thật sâu cảm thấy thiếu sót của mình trong tim của hắn lại lần nữa dấy lên đối với thực lực cường đại khát vọng so sánh với bắt đầu càng thêm khát vọng bởi vì hắn càng thêm rõ ràng đến mình hiện thực lực hôm nay muốn đảm đương lên t r á c hắn nhiệm của mình, còn h kém của xa. xa, xa. rất xa, Rất rất xa. nhất định phải gia tăng tu luyện hắn sư tôn cho hắn cái này tu chân giới tốt nhất điều kiện tu luyện đang dược tu hành kinh nghiệm an tính hoàn cảnh nồng nặc linh khí đây hết thảy cũng là hắn bắt đầu không đạt tới điều kiện nếu như hắn ở không cố gắng như vậy sau này hắn thì như thế nào đối mặt thần bí nhân vừa có tư cách gì làm đại la môn thủ hộ thần phải biết rằng hắn là đại la môn thủ hộ thần không có chỉ h o á n bao nhiêu thời gian cùng hai gã kiểu thê nói một tiếng liền vào vào thiếu chủ cung nội tính hạ tâm lai lại một lần nữa tiến vào bế quan trọng lấy thần bí kia không thể do được tư chất chết thôi động tu vi của mình từng bước từng bước xông về kia thoát thai kỳ sau phá hư kỳ phá hư kỳ phá hư kỳ phá hư kỳ kèm theo trong lòng suy nghĩ tần không hoàn toàn đắm chìm ở trong khi tu luyện không có ai biết chính là lâm kiếm thanh bắt được trí hàn thạch tinh mấy loay lên tốc độ nhanh đến không có cách nào bắt đến trình độ cho dù có phá hư kỳ cường giả dụng thần thức quan sát cũng tuyệt đối phát hiện không được lâm kiếm thanh cái tốc độ này là lâm kiếm thanh rất ít dùng được đỉnh tốc độ một hơi hai tức ba tức chỉ một thoáng núi sông chuyển đổi lâm kiếm thanh hẳn là đi tới luyện bảo sơn bầu trời ở không có bất kỳ người phát hiện dưới tình huống lâm kiếm thanh tiến vào luyện bảo sơn tổ thủ chỗ ở trong sân động chung quanh cảnh tượng một bước biến đổi tiếp theo tức lâm kiếm thanh tiến bảo cái kia vô tận nham tường độc phủ cái chỗ này là luyện bảo sơn tổ thủ chỗ ở đ ị a thường một khắc lâm kiếm thanh còn ở phương xa giờ k h ắ c này lâm kiếm thanh t i ể u ra hiện tại trong nham thạch tâm phía trên ta biết ngươi không ngủ ra đi chắp tay đ ứ n g y ê n lâm kiếm thanh bình tĩnh như nước chầm rãi nói ta không phải đã nói sao ta không muốn gặp lại được ngươi không có chuyện gì đừng vội q u ấ y rầy ta lần trước ngươi lấy ta máu huyết đoạt ta giết chóc hơi thở để cho bổn vương tổn thất bao nhiêu thứ muốn bao lâu mới có thể khôi phục ngươi trong lòng mình rõ ràng đừng thiền b u ồ n vương nếu không đừng trách b u ồ n vương đóng không thấy cửa không biết bao sâu nham tương một đạo t h u cùng thanh âm đinh thai nhức góc quanh quẩn nham tương s â n đậu đó là ngươi cùng ta đánh cuộc tiền đánh cuộc ta và ngươi nói tốt chuyện hiện tại tại sao lại trách ta trốn ngươi giết lục hơi thở bất quá trở lại chuyện chính hôm nay ta tới tìm ngươi đích xác là trọng yếu chuyện nếu như không nghe lời của cũng không nên hối hận lâm kiếm thanh bất đắc dĩ cười một tiếng nói kia nhảm tương dưới tổ thủ không nói tiếng nào rõ ràng cho thấy ở suy nghĩ sau một lúc lâu mới vừa hư lệnh một tiếng thanh âm bồi hồi t ừ phương có việc nói mau bổn vương thời gian không nhiều lắm tốt nhất là có thể câu khởi bổn vương dục vọng chuyện tình nếu không coi như ngươi lâm kiếm thanh là ở lừa dối bổn vương tiếp theo bổn vương nói gì cũng không thể ở đáp ngươi nửa câu hòa diễm c ử thú suy nghĩ một hồi lâu trong lòng biết lâm kiếm thanh không thể nào không có chuyện gì tìm hắn tìm đến hắn đích thị là có trọng yếu chuyện ngươi làm một cái lựa chọn chính xác lâm kiếm thanh khoe miệng biến hóa một cái độ cung cười nói có lời gì nói mau đừng lãng phí thời gian tổ thủ lạnh lùng nói lâm kiếm thanh cũng không để ý khẽ cười một tiếng nói không biết ngươi nghe nói qua trí hàn thạch tinh vật này không có bất quá ta nghĩ trí hàn thạch tinh vật này lấy ngươi tổ thủ lịch duyệt cùng bản lĩnh không thể nào không có nghe đã nói ngươi nói gì nham tương bên trong đột nhiên truyền ra một đạo khiếp sợ có tiếng lời này rơi xuống nham tương một cái đung đưa chỗ sâu truyền đến một từng đạo ẩm thanh â m sau một k h ắ c nham tương trong đột nhiên lao ra một đạo cự đại thân ảnh kèm theo bắn ra bốn phía nham tương này thân ảnh cũng lộ vẻ hiện tại lâm kiếm thanh trong mắt n à y đạo thân ảnh khổng lồ cũng là sống cổ quái phân không rõ lai lịch cái gì cũng không giống như chính là kêu hỏa diễm cự thú tổ thủ ngươi hướng ta nói tới trí hàn thạch tinh trên người của ngươi có trí hàn thạch tinh sao hỏa diễm cự thú nữa cũng không cách nào che giấu trong lòng kích động nham tương văng tung tóe tứ phương quắp lâm kiếm thanh khẽ mỉm cười gật đầu bao nhiêu trí h ẳ n thạch tinh hỏa diễm c ử thú lúc này giống lên tiếng một cái quả đấm lớn như vậy dĩ nhiên là chúng ta loài người tu sĩ quả đấm có thể cũng không phải là ngươi quả đấm lớn như vậy lâm kiếm thanh thần sắc tự nhiên đối mặt khổng lồ kia hỏa diễm c ử thú không bi không thích từ đầu đến cuối cũng là cười khẽ lộ ra giờ này khác này cũng là như thế ta biết là các ngươi loài người tu sĩ quả đấm bất quá như lời ngươi nói trí h ẳ n thạch tinh có một quả đấm lớn như vậy chuyện này vì thật ngươi cũng không nên gạt ta hòa diễm c ử thú lạnh lùng nói ta lừa ngươi vừa có ích lợi gì ngươi kia trí h ẳ n thạch tinh ở nơi đâu lấy được hòa diễm c ử thú âm vừa nói nói lâm kiếm thanh lắc đầu t r ậ t nói ta cũng không biết ở nơi đâu nhận được đây là một người khác cho đồ đạc của ta ta không muốn hỏi ra nơi cũng không cần thiết vì xuất xứ hơn nữa ngươi không nên nếm thử thôi diễn này trí hàn thạch tinh xuất xứ bởi vì ta đã đem thôi diễn đường nhỏ phong tỏa huống chi chuyện này cùng ta dính dáng đến quan hệ ngươi cho rằng lấy thực lực của ngươi có thể thôi diễn đi ra ngoài sao h á n tử tần không tay chung được đến trí hàn thạch tinh vốn là t i ể u không có tính toán hỏi mình đệ tử trí hàn thạch tinh xuất xứ không muốn câu hỏi cũng không có cần thiết câu hỏi h ừ bổn vương mới lười biết được ngươi này trí hàn thạch tinh xuất xứ có trí hàn thạch tinh cũng đủ hòa diễm cự thú tức giận hừ nói bất quá ngoài miệng nói như thế trong lòng s ắ c thực bị lâm kiếm thanh nói ra tiếng lỏng hắn thật sự muốn thông qua thôi diễn tính ra trí hàn thạch tinh xuất xứ nhưng đường nhỏ đã bị lâm kiếm thanh phong tỏa nay trí hàn thạch tinh là một bảo vật mà có thể đản sinh ra trí hàn thạch tinh địa phương rất có thể ra đời cái thứ hai trí hàn thạch tinh loại này địa phương tốt nó tự nhiên muốn nhận được nhưng lâm kiếm thanh không nốc đã sớm phong tỏa nó thôi diễn lộ tuyến giờ này khác này cũng chỉ có thể thầm mắng lâm kiếm thanh xảo trá nói đi trong tay ngươi có trí hàn thạch tinh t ì m ta là chuyện gì hòa diễm c ử thú l ô mũi phun hòa diễm tức giận nói làm một cuộc giao dịch lâm kiếm thanh không có ướt át bẩn thỉu nói ta biết ngươi tổ thủ đang ở luyện bảo sơn bên trong đồng dạng là một cái luyện khí cao thủ này nham tương động phủ chính là ngươi tổ thủ luyện khí công cụ trên cái thế giới này có thể đem trí hàn thạch tinh luyện cường hóa cũng chỉ có ngươi tổ thủ một người ta muốn làm chính là ngươi giúp ta dùng trí hàn thạch tinh cường hóa hai kiện linh bảo thù lao tổ thủ hiển nhiên đã sớm liệu đến những thứ này lỗ múi hừ hừ chí hàn thạch tinh một thành dứt lời lời này lâm kiếm thanh hai mắt trành hỏa diễm cự thú không có lúc nào là từ hỏa diễm cự thú trên mặt tìm kiếm thay đổi cùng ánh mắt sơ hở chương bốn trăm linh bốn hỏi nữa lai lịch hai nghìn mười hai n h ì n bảy hai sáu chí hàn thạch tinh một thành người đang ở đây có lệ bổn vương hỏa diễm cự thú khổng lồ thân thể một cái trèo lên càng cái đuôi quét ra bốn phía nham tương giống giận lên tiếng ngươi hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng trí hàn thạch tinh trọng yếu trình độ điều kiện của ta không thay đổi mấu chốt là sự lựa chọn của ngươi làm tốt chuẩn sắc nhất lựa chọn nếu không nhưng là sẽ hối hận lâm kiếm thanh thần sắc tự nhiên đối mặt hỏa diễm cự thú giống giận hời hợt mấy câu nói hỏa diễm cự thú trong ánh mắt tựa hồ cũng có thể toát ra hỏa diễm dựng lên khổng lồ móng r u ố t nói ba thành một thành lâm kiếm thanh bình tĩnh nói bổn vương vì ngươi luyện trí hàn thạch tinh ngươi cho ta một thành không cảm giác có chút quá mức sao hòa diễm cự thú tức giận nói điều kiện của ta không thay đổi lâm kiếm thanh chầm rãi cười nói ngươi hẳn là rõ ràng cả tu chân giới thượng hiện nay có thể luyện trí hàn thạch tinh chỉ có ta một người không có ta này trí hàn thạch tinh ngươi mơ tưởng luyện cường hóa ta nói ba thành không có ba thành này giao dịch thôi hòa diễm cự thú hừ lạnh một tiếng nhắm lại hai mắt đang đợi lâm kiếm thanh đáp án nó tựa hồ cho là mình đã chiếm cứ chủ động nhưng không ngờ lâm kiếm thanh khẽ mỉm cười nói đã như vậy lời của kia lâm mỗi này một chuyến tựa h ồ tới không có có chỗ lợi gì một chút ta cũng đã nói điều kiện của ta không thay đổi quyền lựa chọn là ở ngươi dứt lời lời này lâm kiếm thanh vung tay háo đạp trên dưới chân nhang t ư ờ n g từng bước một rời đi nơi đây lúc nói chuyện không có bất kỳ dấu hiệu nếu giao dịch không được cũng không có để lại nơi đây lý do hai người thật giống như đi về phía một cuộc kéo dài đấu lâm kiếm thanh tốc độ không có nửa phần rừng trì hoãn chẳng qua là mấy hơi thời gian rồi rời đi nham tương động phủ không biết tới nơi nào đi hỏa diễm cự thú tổ thủ cũng không nói tiếng nào n h e o lại mắt nhỏ nhìn lâm kiếm thanh phương hướng ly khai thần sắc không thay đổi rồi lại không giận tự uy một người một thú đều là kiên trì của mình n i ệ m tưởng một thành ba thành sau một lúc lâu hỏa diễm cự thú rốt cục có một tia không nhịn được dấu hiệu cắn cắn màu đỏ tươi hẳn răng nanh lồi lộ tàn bạo nói lâm kiếm thanh coi như ngươi thắng một thành tửu i một thành này giao dịch bổn vương cho làm nó rốt cuộc không nhịn được c h í hàn thạch tinh đối với hắn trọng yếu trình độ vô cùng năm đó nó trong lúc vô tình đã từng nói với lâm kiếm thanh quá một lần trên cái thế giới này c h í hàn thạch tinh ít lại càng ít cũng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới này ngàn năm sau này lâm kiếm thanh không chỉ có nhớ kỹ nó khẩn cấp cần c h í hàn thạch tinh còn chiếm được c h í hàn thạch tinh đem nó một quân ta tin tưởng sự lựa chọn của ngươi là chính xác ta đây đồng chí hàn thạch tinh một thành đối với ngươi tác dụng cũng hết sức to lớn không biết khi nào lâm kiếm thanh như kiểu quỷ mị hư vô trở về thượng một khắc thân ảnh xa cuối chân trời giờ khắc này t i ể u vô thanh vô tức r a hiện tại nham tương trong đ ộ n g phủ trên mặt hiện lên nụ cười h i ệ n nhiên là nụ cười chiến thắng h ừ coi như ngươi lâm kiếm thanh vận khí tốt năm đó bổn vương vô ý nói tới nhược điểm của mình nói đi ngươi rốt cuộc muốn để cho bổn vương làm cái gì hòa diễm cự thú tổ thủ hư lạnh nói ngươi nhìn này hai kiện bảo vật lâm kiếm thanh rất nhỏ cười một tiếng phất tay trong tay xuất hiện hai kiện tản r a cường đại hơi thở linh bảo một vật là toàn thân vì băng làm thành phá s á t tương h một vật chính là kia màu đen phong cách cổ xưa khôi giáp thần la tượng một thanh băng làm thành tiên thiên linh bảo còn có thần la tượng ngươi mạnh hơn hóa thần la tượng lâm kiếm thanh nếu như không ra b u ồ n vương đoán ngươi còn có mấy năm sẽ phải diện lâm t ử kiếp cường hóa thần la tượng làm gì chẳng lẽ là vì ngươi kia đồ nhi hòa diễm cự thú kinh ngạc nói đúng là lâm kiếm thanh cũng không có phủ nhận cũng không có cần thiết phủ nhận người đối với người kia đồ nhi thật đúng là cú hảo nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của cái thanh này b ằ n g t h ư ờ n g nghĩ đến cũng đúng người đồ nhi linh bảo tùy ngươi làm như cường hóa sao hòa diễm cự thú suy đoán nói người đoán không giả lâm kiếm thanh khẽ mỉm cười c h ậ t nói ta muốn cầu ngươi đi hỗ trợ chính là này hai kiện linh bảo này một khối quyền đầu lớn trí hàn thạch tinh ngươi có thể cường hóa hai kiện linh bảo bao nhiêu hoặc là nói đem hai kiện linh bảo cường hóa đến cực h á n lúc vừa có còn dư lại bao nhiêu trí hàn thạch tinh ngươi hỏi ta sẽ không sợ ta lừa ngươi hòa diễm cự thú khỏe miệng một phát miệng cười nói ta nếu đã tới tìm ngươi cường hóa hai kiện linh bảo chưa tới cường hóa thành công lúc không có ý định rời đi ngươi yên tâm ta một tấc cũng không rời nơi đây ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt ta không được h ú n g chi lấy tu vi của ngươi có thể giấu diếm được của ta thôi diễn c h i môn sao lâm kiếm thanh trên mặt tràn đầy tự tin hắn vừa là dám tới nơi này t i ể u chưa bao giờ sợ hỏa diễm c ử thú hồ lộng hắn、hừ. hỏa h diễm c ử thú hừ lạnh một tiếng nói ngươi kêu băng thương nếu muốn cường hóa lời của lấy ngươi trí hàn thạch tinh hai thành cũng đủ về phần thần la tượng có chút quỷ dị ta trong lúc nhất thời không có biện pháp kết luận bất quá đại khái sẽ không vượt qua năm thành còn có ta một thành ngươi còn có thể còn dư lại hai thành trí hàn thạch tinh một cái hỏa diễm c ử thú chỉ cần một cái cũng có thể thấy được phá sát thương cường hóa cực hạ thậm chí có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phán định thần la tượng cường hóa đại khái cực h ạ n ngay cả lâm kiếm thanh không thừa nhận cũng không được hỏa diễm c ử thú luyện khí đội uống biết được hỏa diễm c ử thú luyện khí tài nghệ cao minh là hắn rất sớm lúc trước thông qua thôi diễn tri môn diễn tính ra kết quả bất quá hỏa diễm c ử thú lai lịch một đoàn thần bí hắn diễn tính ra kết quả có hạn này luyện khí cao minh chính là một chỗ hiện nay vừa nhìn đúng như dự đoán truyền thừa vô số năm luyện khí hàng loạt xưng là tu chân giới lớn nhất luyện khí tông cửa không biết thân chiếm đa số ít luyện khí đại sư luyện bảo sơn đều chưa hẳn có thể làm sao t r í hàn thạch tinh hỏa diễm cự thú chỉ cần một cái vừa có thể thấy được t r í hàn thạch tinh cường hóa hai cái bảo vật cực hạn phải biết rằng chỉ là một mắt trên lệnh không cần nói cũng biết kia còn dư lại hai thành ngươi luyện cường hóa x o n g sau cho thêm ta cũng đủ lâm kiếm thanh bình tĩnh nói lâm kiếm thanh hỏa diễm cự thú tức giận hừ nói ngươi cường hóa hai kiện bảo vật còn dư lại hai thành cho ta không được sao vừa lúc ngươi sáu thành ta ba thành ngươi lưu lại kia hai thành trí hàn thạch tinh còn có chỗ lợi gì chẳng giao hảo bổn vương bổn vương sau này có lẽ còn có thể giúp ngươi có thể lâm kiếm thanh thần sắc tự nhiên xuất kỳ sảng khoái đáp ứng nhưng trợt i ể u nhất chuyển tiếng nói nói này cường hóa sau còn lại hai thành trí hàn thạch tinh trao đổi ngươi nói cho ta biết thần bí nhân lai lịch ta biết ngươi biết ngươi chỉ cần đơn giản mấy câu nói nói cho ta biết thần bí nhân lai lịch này còn dư lại hai thành trí hàn thạch tinh sẽ là của ngươi ngươi hỏa diễm cự thú nhất thời một cái gấp rộng bất quá có thể rõ ràng nhìn ra hỏa diễm cự thú đang suy nghĩ nó ở do dự cùng lần trước bất đ ộ n g lần trước lâm kiếm thanh hỏi lúc hỏa diễm cự thú không có chút nào do dự vừa cự tuyệt c h u y ệ n này mà lần này mặt đối với mình một thành cùng với còn thừa lại hai thành trí hàn thạch tinh nó do dự này tăng lên chung ba thành trí hàn thạch tinh ngay cả nó cũng động tâm không dứt trần cua tui lâm kiếm thanh cũng chăm chú nhìn hỏa diễm c ử thú hai mắt thần bí nhân lai lịch là nhất tới quan trọng muốn tin tức vật này là nó để lại cho tần không thứ trọng yếu nhất hắn vừa bắt đầu đang ở thử do xét trí hàn thạch tinh đối với hỏa diễm c ử thú giá trị mặc dù biết trí hàn thạch tinh đối với hỏa diễm c ử thú sức hấp dẫn khẳng định rất mạnh nhưng hắn không dám xác định quả nhiên cùng hắn đoán không hai này hỏa diễm c ử thú hay là tại mới vừa cũng muốn cùng hắn thương lượng còn thừa lại hai thành trí hàn thạch tinh hắn đã sớm liệu đến những thứ này vì vậy dùng hai thành trí hàn thạch tinh cho rằng trao đổi thần bí nhân lai lịch giao dịch phẩm nếu như biết được thần bí nhân lai lịch như vậy thần bí nhân thần bí trước mặt xa sẽ giải khai rất nhiều hắn ở chú ý không chấp mắt nhìn hỏa diễm c ử thú thần biến sắc hóa qua hồi lâu hỏa diễm c ử thú mới từ kia trong trầm tư đi ra màu đỏ tươi ánh mắt nhìn một chút lâm kiếm thanh lắc đầu không được bổn vương không thể nói cho ngươi biết người kia lai lịch bổn vương đã nói cho dù bổn vương biết cũng có cho cái không nói ngươi Ngươi thần nhân kia thể thể biết. biết bí lâm a sao ta, chẳng lẽ nói hai i tại nói nói tinh ngươi lịch, lẽ cho chẳng thạch cũng không thành hàn không thể trí động để sao? Lâm kiếm thanh mèo mắt o m lại nói không được hòa diễm cự thú giọng nói như đ i n h chém sát t r ậ t nói trở lại chuyện chính sao ta không thể nào báo cho ngươi người kia lai lịch ngươi cũng đừng tính toán hỏi nữa ta ta không thể nào nói cho ngươi biết đem ngươi kia hai kiện linh bảo giao cho ta sao ta hiện tại đã ngươi luyện cường hóa lâm kiếm thanh bất đắc dĩ lắc đầu mặc dù không biết hỏa diễm c ử thú tại sao không nói cho cho hắn nhưng hỏa diễm c ử thú quyết tâm tràng hắn cũng không có chút nào biện pháp mạnh mẽ kê sách không chỗ hữu dụng nếu như có thể mà nói hắn đã s ớ m dùng cần gì phải chờ đến hiện tại đại khái bao nhiêu ngày thành công đại khái một năm dưới sao một năm dưới sao thanh â m dần dần biến mất hai người bình tĩnh ở nham tương trong đ ộ n g phủ chỉ thấy hỏa diễm c ử thú một ngụm nuốt vào trí hàn thạch tinh cùng hai kiện linh bảo neo h mắt lại phảng phất ngủ thiếp đi một loại không còn có chút nào tiếng vang chương 405, t ử vong giao dịch 2012-0726 t a cũng nhanh muốn đạt thành mục đích ta đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối một đôi như ẩn như hiện hai mắt một đạo như gần như xa thanh âm nơi này là yên tĩnh chết hướng tới tử vong đột kích cho dù là một tia sinh cơ xuất hiện hơi thở ưu ám nơi này là chỗ nào không có ai biết là nơi nào mờ mờ không ánh sáng đạo kia thanh âm cặp mắt kia nơi này là giống như chết tiến tĩnh cơn ác mộng đêm dài ra đời một k i a mới sáng rỡ tựa hồ nữa tuyên cáo bắt đầu mới hết thảy không có đổi biến thành vậy là cái gì làm này ánh mặt trời như nảy sinh loại dần dần lớn lên biến thành viêm viêm liệt này phát ra q u a n mang chiếu rọi tu chân d ư ớ i ánh mặt trời sái khắp mặt đất trước sau như một các tu sĩ ở giữa từng tràng giao dịch hoặc là b ế quan tu luyện hoặc là tu hành công pháp nhưng hết thảy cũng là ở tăng cường thực lực của mình đây chính là các tu sĩ sinh tồn được ý nghĩa a làm ăn làm ăn thật ra thì chính là sinh tồn ý nghĩa a người phàm tu sĩ sinh tồn ở trên thế giới này không có lúc nào là đều ở làm mỗi một t r à n g giao dịch có giao dịch kinh thiên động địa có giao dịch nhỏ đến cực kỳ bé nhỏ nhỏ đến mắt thường cũng không có biện pháp thấy rõ ràng nhỏ bé nhưng đây chính là từng t r à n g giao dịch nói về đây chính là làm ăn sinh tồn ý nghĩa có lẽ t i ể u là như thế trở nên mạnh mẽ nhận được niềm vui thú tẫn có thể bằng nhận được hơn lợi cho đồ đạc của mình cùng đồng loại làm giao dịch cùng ngoại tộc làm giao dịch cùng thiên địa làm giao dịch cùng tử vong làm giao dịch cùng sinh tồn làm giao dịch sống sống tử vong tử vong đây hết t h ả hết t h ả người khác không biết nhưng là tần không biết hắn giờ phút này đang cùng tử vong làm một cuộc giao dịch t h ắ n g tiến vào phá hư kỳ thua tựu i hoàn toàn tiêu tán ở trên thế giới này bọn họ lẫn nhau lấy ra giao dịch phẩm một người là cánh mạng một người là phá hư kỳ thực lực cường đại đã không biết qua bao lâu thời gian tiêu sai quá khi hắn trong đầu lưu lại ở dưới dấu vết càng ngày càng mơ hồ dần dần này cổ mơ hồ đã che ở tầm mắt thấy không rõ cũng không biết hiểu qua bao lâu trong đầu của hắn chỉ có một tín nhiệm đó chính là tiến vào phá hư kỳ cùng tử vong làm ra một cái giao dịch tiến vào phá hư kỳ hắn hiện tại chạy tới lên cấp phá hư kỳ khẩn yếu nhất trạm kiểm soát có thể nói là nói hắn nữa thành công bán ra một bước phía trước nên đón quan minh chính là kia thoát thai hoán cốt sau thoát thai kỳ nhưng nếu như một bước này mãi sai lời của như vậy hắn diện lâm sẽ là quỷ môn quan lúc này cho dù hắn sư tôn cho hắn đ a n g dược cũng không có bất kỳ chỗ dùng hắn sư tôn cho hắn đ a n g dược chỉ có thể ở lên cấp phá hư kỳ trên đường đưa đến không bị thương tổn tác dụng mà hắn bây giờ chạy tới điểm cuối không có lựa chọn hai mắt của hắn bị vô hình bố trí che kín hắn đi ra một bước phía trước có hai cánh cửa một cái là tiến vào phá hư kỳ đại môn khác một đạo còn lại là cùng tử vong giao dịch thất bại chi môn hắn nghe không được bất kỳ tiếng vang đầu góc khó có thể giữ vững tỉnh táo chỉ có hai cái lựa chọn một người là sống một người là chết đây chính là phá hư kỳ diệp thiên anh cùng hắn sư tôn cũng không có cùng hắn mảnh nói nguyên nhân rất rõ ràng là vì không để cho hắn lòng có ngăn cách sống chết phía trước hai cánh cửa kia một cái là tiến vào phá hư kỳ cửa kia một cái lại là tiến vào tử vong cửa tại sao tại sao trong cơ thể ta cặn toàn bộ khu trừ rồi lại hết lần này tới lần khác gặp được lựa chọn như vậy rất khó làm ra lựa chọn a dù sao có năm thành tỷ lệ tử vong đây thần không trong lòng lóe ra ý niệm trong đầu mơ hồ ý niệm trong đầu diệp thiên anh ở kêu gọi ta sao hắn là ở nói cho ta biết lựa chọn chính xác sao tại sao rõ ràng có cảm giác nhưng nghe không được diệp thiên anh thanh âm rất đáng tiếc ca bất quá nếu nghe không được làm như vậy ra lựa chọn người cũng chỉ có chính mình rồi sao chẳng qua là trong lòng nghi vấn tại sao sẽ xuất hiện này hai cánh cửa là kiếp nạn sao lẩm bẩm tự nói tìm kiếm đáp án lấy khàn khàn hai mắt lại một lần nữa thấy cái thế giới này thế giới của hắn giảm chỉ có hai cánh cửa đi thông bất đồng thế giới hai cánh cửa hắn có thể nghe được diệp thiên anh kêu gọi nhưng này đạo thanh â m phảng phất đến từ vực sâu la lên c à n g ngay căng nhạt thế cho nên đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa đây chính là một trường kiếp nạn sao ta nghĩ nếu như ta không biết kiêm một cánh cửa là nói thật chọn kiêm một cánh cửa diện lầm cũng là tử vong sao sinh tử không phải là phân chia năm năm thành mà là cựu tử nhất s a n h nếu như không đầu góc không rõ rệt lời của có lẽ có tăng trưởng một thành biến thành thập tử vô sinh dù sao nếu như đơn giản như vậy lời của trên cái thế giới này vừa làm sao có thể chỉ có le que mấy tên phá hư kỳ đây vừa lại một lần nữa diện lâm thập tử vô sinh cục diện a bất quá ta cũng không muốn diện lâm thập tử vô sinh cục diện đầu góc hẳn là càng thêm tỉnh táo một chút phía ngoài hẳn là phát hiện ta đánh sâu vào phá hư kỳ chuyện tình đại la môn còn có nhiều người hơn là nên làm ra lựa chọn thời điểm tần không trong lòng tự nói hắn không cách nào đem đầu góc của mình biến thành càng thêm tỉnh táo cũng không có cách nào đem mình khàn khàn hai mắt lại một lần nữa biến thành rõ ràng đây hết thệ cũng là một đạo kiếp nạn hắn diện lâm có hai cánh cửa hắn nhất định phải tìm được kiêm một cái là thật đi thông phá hư kỳ cửa hắn biết không thể ôm lấy may mắn trong lòng nếu như không làm rõ ràng kiêm một cánh cửa là thật đi thông phá hư kỳ cửa như vậy vô luận hắn đi về phía kiêm một cánh cửa hắn diện lâm cũng là tử vong đây là tử vong cho hắn ngụy trang nếu quả thật có đơn giản như vậy lời của trên cái thế giới này phá hư kỳ có lẽ có gia tăng gấp mấy lần r ấ trầm hiển nhiên, chuyện không có đơn giản như vậy. Ít nhất, hắn hiện tại diện lâm hai cánh cửa, toàn bộ cũng là tử vong chi、môn. Hắn không giản tại diện đơn toàn cũng vong môn. có cửa, có vậy. Ít tử lâm là làm bộ õ ràng là này là là thông nhất vẫn phải là biết kêu một cánh cửa, mới là đi thông kêu kỳ kêu kỳ một mấu một mới thật chốt biết cái cửa, lúc cửa, cửa. phá phá đi phải đi hư hư tư suy nghĩ suy nghĩ ngàn vạn chân chính con đường vừa ở nơi đâu là kiêm một cánh cửa vừa là vì sao không có bất kỳ có thể biết được cách đã hai tháng từ thiếu c h ủ hơi thở phát sinh kinh thiên biến hóa khí tức này bồi hồi cả đại la môn không ngừng đã kéo dài hai tháng thiếu chủ đánh sâu vào phá hư kỳ này giờ này k h ắ c này đại la môn ngoài đứng một đám trưởng lao tháp trưởng lão mà trừ đại la môn trưởng lão đế thanh thiên thánh tôn kiếm cựu tôn đám người tất cả cũng đi tới đại la môn bên trong lâm kiếm thanh xuất hành không có ai biết đi ta đã làm gì tần không tiến vào phá hư kỳ này mấy tên đỉnh cao thủ vô luận bị vây cái gì tự nhiên cũng là muốn tới tay cầm quan bảo vệ dù sao tần không tiến vào phá hư kỳ lấy sau thiên hạ liền có hơn một gã đỉnh cao thủ đối với tần không bọn họ phần lớn là muốn giao hảo huống chi tần không thân kiêm đại la thiên thuật bọn họ có thể chọc không nổi hai tháng thiếu chủ hắn rất nhiều trưởng lão trên mặt đều có được lo lắng tần không thân là đại la môn thủ hộ thần hiện tại đi tới tiến vào phá hư kỳ khẩn yếu nhất trạm kiểm soát không có ai không nóng nảy bởi vì hiểu rõ phá hư, kỳ người cũng biết. Ở tiến vào phá hư kỳ cuối cùng một cái trạm kiểm soát nhưng là cựu tử nhất sanh cục diện chín thành sinh cơ một thành tử vong không nên gấp gáp năm đó lão phu tiến vào phá hư ký lúc hao tốn cả t h ể năm năm thời gian các ngươi thiếu chủ có các ngươi láo tổ tông cho kinh nghiệm mặc dù thời gian có rút ngắn rất nhiều nhưng cũng không phải nhất thời bán hội vừa có thể thành công kia hai cánh cửa muốn làm ra lựa chọn không có ai có thể đi hỗ trợ a thánh tôn lắc đầu đế thanh thiên trên mặt cũng đ ầ y mặt lo lắng cha tẳng tư lan đứng ở đế thanh thiên bên cạnh trên mặt lo lắng nồng đậm tần không một cái bế quan cả thẻ bế quan một năm không có xuất quan không có toát ra một tia động tĩnh mà đang ở có động tĩnh thời điểm tần không thế nhưng vừa tiến vào cựu tử nhất sanh cục diện cả thẻ hai tháng không có chút nào tin tức cũng không có bất kỳ người có thể trợ g i ú p không chỉ có là nàng phong yên nhiên ở bên cũng là vẻ mặt lo lắng các nàng đã từ mấy tên phá hư kỳ trong miệng biết được thất bại chính là chết yên tâm tần không tiểu tử kia không phải là tài trí bình thường nếu như hắn vào không vào được phá hư kỳ cho dù sống sót cũng không có bất kỳ chỗ dùng chẳng qua là kéo dài một chút tử vong thời gian thôi hắn là đại la môn thiếu chủ hắn nhất định phải có vượt xa thường nhân thực lực đế thanh thiên nắm chặt quả đấm nói trong lòng hắn vừa làm sao có thể không nóng nảy tần không là tằng tư lan t r ư ợ n phu là hắn con rể bực này quan hệ hắn vừa làm sao có thể không quan tâm chỉ bất quá so sánh với tằng tư lan hắn cái này làm cha cái này phá hư kỳ cừng giả c h ỉ có thể c ắ n r ă n g giữ vững b ì n h t ĩ n h c h ư ơ n g 406, cuối cùng trạm kiểm soát tự hỏi 2012-0726 g i ờ k h ắ c này tiếng tim đập đè xuống tiếng hít thở thiếu chủ nhất định phải thành công a không biết bao nhiêu trưởng l á o trong lòng gieo họ lâm kiếm thanh không biết đi nơi nào vừa đi không quay lại bọn họ mặc dù không biết lâm kiếm thanh tử kiếp còn có chưa đầy hai năm thời gian sẽ phải đến nhưng là lại biết bọn họ lao tổ tông diện l â m tử kiếp thời gian không lâu lâm kiếm thanh không có ở đây đại la môn sở hữu trong lòng cũng phảng phất mất đi một cái thành thời trâu kỳ vọng hy vọng toàn bộ đều ở tần không cái này đại la môn thiếu chủ trên người mọi người hai mắt đại la môn các trưởng lão đại la môn các đệ tử không khỏi là tập trung vào thiếu chủ c u n g thượng bọn họ nhìn không thấy tới tần không người cũng không dám dụng thần thức đi quan sát sợ quáy dày tần không lên c ấ p nhưng trong lòng của bọn họ không khỏi là yên lặng cầu nguyện tâm linh của bọn hắn đang run rẩy dù sao đây chính là cựu tử nhất s a n h cục diện đại la môn hy vọng toàn bộ nằm trên tần không trên người tần không tiến vào phá hư kỳ đại la môn ở lâm kiếm thanh sau khi chết thủ hộ thần không d i ệ n nhưng tần không lần này thất bại đại la môn sẽ ở rất nhanh trong thời gian lâm vào một cuộc nước nổi lửa n h i ệ t trong nhất nghiệm là sống hoặc là chết đại la môn sinh tử tồn vong toàn bộ đều ở tần không trên người đại la môn không thể một ngày không có phá hư kỳ mà hiện nay Tần không đại la môn, môn các trưởng lão cũng rõ ràng bọn họ không phải người ngu lâm kiếm thanh một khi diện lầm tử kết đi đại la môn chính là một không có cường giả bảo vệ bảo tàng một khi có người nào phá hư kỳ cường giả mưu đồ bất chính chỉ một lấy đế thanh thiên thực lực căn bản không đủ để bảo vệ đế thanh thiên mặc dù là đại la môn thân r a nhưng đế thanh thiên sẽ không l i ề u mạng bảo vệ đại la môn huống chi đại la môn có cửu mạch sơn như vậy một cái địch thủ nếu như nữa có người nào phá hư kỳ cường giả vượt qua thêm một tay như vậy đại la môn sẽ lâm vào từ trước tới nay lần đầu tiên vạn kiếp bất phục cục diện này không là chuyện không thể nào ngược lại là một việc tỷ lệ chuyện rất lớn tỉnh đại la môn không thể một ngày không có vua quân chính là tấn k h ô n g ở mọi người lo lắng thần không cũng đến khẩn yếu nhất c h ạ m kiểm soát đầu óc của hắn thanh tỉnh một chút vốn là khàn khàn hai mắt cũng trở nên càng phát ra rõ ràng hắn có thể thấy rõ hai cánh cửa cũng dần dần thăm dò rõ ràng đi thông phá hư kỳ cái kia một cánh cửa có lẽ là bên trái cửa cũng có lẽ chính là bên phải cửa hắn biết mấu chốt không tại ở cửa mà là đang cho hắn hẳn là là này một cánh cửa sao nghĩ tới đây thần không bước ra một bước một bước này sau khi chân của hắn đã tiến vào cánh cửa kia cánh cửa chỉ cần rơi xuống sau chân của hắn có thể thành công bước vào này một cánh cửa bên trong bất quá hắn chân không có rơi xuống hắn đang suy tư ở cuối cùng trước mắt tự hỏi mấu chốt nhất tự hỏi đối mặt sinh tử tự hỏi một bước này chậm chạp không có rơi xuống giờ khác này thời gian phảng phất ngưng tim đập cũng tựa hồ yên tĩnh một bước kia dừng lưu tại trong không khí chậm chạp không có dừng chân ở mấu chốt nhất thời khác tần không một bước dừng lại ở sau một k h ắ c kia vốn là bước ra chân đột nhiên thu hồi đột nhiên thu hồi nay một cái thu hồi tần không xoay người sang chỗ khác không có chút gì do dự tiến vào khác một cánh cửa tiến vào khác một cánh cửa sinh tử trong nháy mắt h ắ n đổi ngược lựa chọn lựa chọn khác một cánh cửa thiếu chủ hơi thở biến mất cùng một thời gian đại la môn một đám cường giả ngay cả đỉnh cường giả cũng thoáng chốc cả kinh t r o mày triển khai thần thức quan sát thiếu chủ cung nội tình huống nhưng lại phát hiện thiếu chủ c u n g nội một mảnh t ĩ n h mịch không có bất kỳ hơi thở ở trên cao một khắc mãnh liệt hơi thở một hơi sau trong nháy mắt tiến tĩnh biến mất hơi thở làm sao biến mất chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra thiếu chủ đánh sâu vào phá hư kỳ hơi thở làm sao có thể biến mất thánh tôn đế thanh tiên đám người cũng không khỏi là cả kinh hơi thở biến mất tình huống chỉ có hai loại một loại là tần không lựa chọn kia một cánh cửa tử vong khác một loại tình huống chính là tần không đang tiến vào phá hư kỳ thoát thai kỳ đánh sâu vào phá hư kỳ hơi thở có biến mất một thời gian ngắn là cần thiết trải qua chỉ bất quá không có ai biết cái này hơi thở biến mất là tiến vào phá hư kỳ vẫn còn là tần không làm ra lựa chọn sai lầm hy vọng tần không lựa chọn là chính xác g a thiếu chủ lựa chọn tuyệt đối là chính xác cái này hơi thở biến mất đích thị là thiếu chủ tiến vào phá hư kỳ đại la môn trưởng lão tháp trưởng lão trong lòng không khỏi là nghĩ như vậy đến không có ai ngôn ngữ bọn họ đang đợi đang đợi kết quả giờ k h ắ c này cả đại la môn vô số người hẳn là hết sức có ăn ý yên tĩnh lại song mắt thấy thiếu chủ cung mà đúng lúc này mọi người tâm cũng một cái không tự chủ được lộp b ộ bởi vì thiếu chủ cung nội thế nhưng đột nhiên nổ tung thả ra mãnh liệt hơi thở cổ hơi thở này so với mới vừa mạnh hơn gấp mười 10 gấp trăm lần không không còn muốn mạnh hơn cổ hơi thở này xuất hiện chọc cho một đám thoát thai kỳ cừng giả cũng không thở nổi bởi vì cổ hơi thở này dĩ nhiên là phá hư kỳ hơi thở quan sát đến cổ hơi thở này xuất hiện mỗi người ánh mắt cũng toát ra sắc mặt vui mừng sau một k h ắ c trên mặt trên ánh mắt không khỏi là một trận mừng như điên xuất hiện đó là phát ra từ nội tâm vui vẻ có thể xuất hiện cổ hơi thở này chứng minh tần không đại la môn thiếu chủ tiến vào phá hư kỳ đế thanh thiên thở phào nhẹ nhõm tăng tư lan phong yên nhiên trên mặt lo lắng cũng vào lúc này biến thành hư hảo tần không diện lâm sinh t ử hai cánh cửa khó khăn ở cuối cùng tiến vào đi thông phá hư kỳ cánh cửa kia nói một cách khác hắn vượt qua ngăn trở không biết bao nhiêu thiên tài tu sĩ con đường phá tan kia phiến cực đoan bình t r ư ớ n g tiến vào truyền thuyết trên đỉnh c h i cảnh cái kia tên là phá hư kỳ cảnh giới từ hiện tại bắt đầu hắn là một gã đỉnh cường giả nhưng chuyện còn xa xa không có đơn giản như vậy ở đây hơi thở vững chắc trở thành phá hư kỳ lúc trong thiên địa không biết là trùng hợp vẫn còn là vì cái gì như thế vang lên một đạo ẩm thanh âm thanh âm này trong p h ú t chốc khắc sâu vào các tu sĩ tâm linh từng cái tu sĩ linh hồn cũng phảng phất một cái run rẩy không thể xúc phạm uy nghiêm run rẩy sợ hãi đến từ chính bầu trời đáng sợ cũng chỉ có đỉnh cường giả bên mới có thể giữ vững bình tĩnh hai mắt nhìn về bầu trời bầu trời trung tâm nổi lên nổi lên lôi điện sấm xét văng r ộ i ẩm thanh liên miên lọt vào thai đã không biết có bao nhiêu tu sĩ khó có thể chống đỡ chỉ là một từng đạo liên tiếp tới thanh âm sẽ làm cho người khó có thể chống đỡ đây là phá hư kỳ lôi kiếp phá hư kỳ kiếp nạn hừ đang lúc này một đạo hư lạnh có tiếng đột nhiên vang lên n à y tiếng hư lạnh xuất hiện trước mắt hẳn là sinh sôi đ e m kia uy năng ngập trời tiếng sấm sinh sôi đẻ phảng phất kia sỏ xuyên qua thiên địa lôi kiếp ở nơi này đạo thanh âm trước mặt cũng muốn thần phục h ú n g con mắt nhìn về thanh âm kia nơi p h á t r a phát hiện t r ê n b ầ u trời k h ô n g biết ở k h i n à o xuất h i ệ n m ộ t n g ư ờ i n g ư ờ i này c h ắ p t a y đ ứ n g yên, đang m ặ c m ộ t t h â n m à u đ e n áo, h ầ n phục ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước chính là tần không tần không hai tròng mắt tựa hồ lâm vào giống như chết tiến tĩnh trong ánh mắt của hắn không âm thanh âm không có sơ hở kia là cường giả hai mắt kia là hai mắt của hắn trên bầu trời sấm sét vang dội lôi k i ế p rơi xuống tới mà trên bầu trời tần không đứng c h ắ p tay thần s á c tự nhiên từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích dao động hơn phân nửa phân lúc này hắn mới thật sự là đại la môn thiếu chủ lúc này hắn mới có tư cách Đảm ẩm trên bầu trời vang lên một từng đạo tiếng nổ mạnh tiếng vang tần không yên tĩnh hai mắt nhìn xa bầu trời đính đoan đang nhìn bầu trời đính đoan nổi lên thiên lôi không biết ở khi nào hắn quanh thân bay múa ra hai cánh cửa chỉ có hai cánh cửa một cái là s á t lục chi môn một cái là sinh mệnh chi môn cũng ở nơi này hai cánh cửa ra đời trước mắt tần không thân hình trận l õ e lưng mọc hai cánh này đôi cánh dương động tần không một cái lóe lên biến mất ở phía chân trời hắn biến mất không phải là ở tránh né thiên lôi mà là muốn đem thiên lôi dẫn tới chỗ khác dù sao dưới chân của hắn đứng chính là đại la môn đứng chính là đại la môn vô số đệ tử hắn là đại la môn thiếu chủ đại la môn nguy nan an toàn tất cả hắn một đường nhất nghiệm c h i gian hắn hành động này là muốn dẫn dắt rời đi lôi kiếp một mình một người gánh chịu kia phá hư kỳ lôi kiếp lôi kiếp một mình hắn lôi kiếp phá hư kỳ lôi kiếp đến đây đi tần không nhẹ giọng tự nói lại một lần nữa xuất hiện Hắn đã Đại rời xa Đại La Môn. lời a Môn. l này rơi xuống trên bầu trời trong nháy mắt buộc phát ra một đạo kinh thiên ẩm thanh âm này một đạo thanh âm so với mới vừa sấm c h ư ớ c mưa báo thanh âm muốn vang lên gấp trăm lần nghìn lần bởi vì này một đạo ẩm thanh rơi xuống tượng trưng cho kia phá hư kỳ lôi kiếp phụ xuống giờ khác này này nhất phương không gian bên trong chỉ còn lại có trợt giảm xuống tới vạn thiên lôi điện cùng với kia trên bầu trời bình thản thân ảnh chiến đấu hết sức căng thẳng chương bốn trăm lẻ bảy lôi k i ế p cuộc chiến 2012-07-26 t h ầ n không cùng phá hư kỳ lôi k i ế p đấu hết sức căng thẳng sấm sét vang dội từ trên trời trung hạ xuống ở dưới lôi điện ngàn vạn không ngừng mỗi một đạo lôi điện cường đại cũng muốn vượt xa tần không vốn là tụ lôi bùn đủ khả năng chuyên trở cực hạ nhưng hôm nay lúc này tần không cũng nguyên không phải là ngày xưa có thể sánh bằng cùng phá hư kỳ lôi k i ế p đấu hắn nhất định phải thắng lấy phá hư kỳ thực lực diễn lâm này trên bầu trời lôi kiếp tháng phá hư kỳ thực lực cũng đủ giữ được thua trận hắn liền lưu lạc vì hoàng thổ lúc này hôm nay tiến vào phá hư kỳ vừa làm sao có thể thua trận t r u n g quanh vờn quanh hai cánh cửa tần không yên tĩnh hai mắt nhìn kia lấy cực nhanh tốc độ mà đến vạn thiên lôi điện hư l ệ n h một tiếng một cước bước ra sắt lục chi môn đ ố n g nhiên mở ra cánh cửa kia bên trong kinh khủng lực lượng lan t r ẳ n g n ra sau một khắc sắt lục chi môn đệ nhất trọng đến đệ tam trọng toàn bộ mở ra liên tiếp tới vạn kiếm một từng đạo màu đen phi kiếm từ sắt lục chi môn từ mạnh mẽ bay ra chỉ một thoáng trải rộng phía chân trời tạo thành một cái bảo vệ vòng cùng kia ngàn vạn phủ xuống lôi điện sinh sôi cùng đụng vào nhau từ tính kéo tiếng vang lên lực lượng va chạm phô thiên cái đ ị a trong thiên địa kia nhỏ bé thân ảnh chiếm cứ hết thảy vạn đạo phi kiếm đủ bay nơi đi qua lôi kiếp liên tục bại lui phá phá phá tần không q u á to lợi này rơi xuống hơn vạn đạo hát s ắ t phi kiếm một cái mạnh sông lên hoa phá thần i không lạnh giọng nói mới vừa rơi xuống thiên vạn đạo lôi kiếp kia đủ để hủy diệt nhất phương thổ địa núi sông lôi kiếp là thân là phá hư kỳ lôi kiếp đệ nhất trọng thoát thai kỳ lôi kiếp co t ă n trọng mà phá hư kỳ lôi kiếp còn lại là lục trọng về phần kia mới vừa đệ nhất trọng bị tấn k h ô n g trong nháy mắt phá vỡ đệ nhất trọng còn xa xa chưa đủ bất quá còn có lục trọng đúng như dự đoán trên bầu trời ở sau một k h ắ c vừa nổi lên nổi lên lôi điện lần này lôi điện cùng mới vừa lôi điện bất đồng k i a màu sắc làm như có thay đổi từ mới vừa màu trắng lôi điện từ từ có một tia màu xanh dấu hiệu lôi kiếp chưa từng rơi xuống nhưng uy lực kia cũng là làm cho người ta cảm giác được đến n à y đệ nhị trọng lôi kiếp nguyên không phải là đệ nhất trọng có thể sánh bằng đến đây đi tần không bình tĩnh đang nhìn bầu trời trên lôi kiếp thời gian không lâu ở đạo thứ nhất lôi kiếp phá vỡ không lâu lắm kia đạo thứ hai lôi kiếp chắc đón tới kèm theo một đạo kinh thiên địa s ấ m chớp mưa b á o thanh âm kia khẽ có màu xanh lôi điện trong nháy mắt rơi xuống lần này lôi kiếp số lượng không nhiều lắm chỉ có một đạo một đạo lôi điện nhưng xem này lôi kiếp thể tích kia độ thô cả thể mười trượng ngoài cả hóa thành một đạo mắt thường thấy không rõ lắm con mang Thượng một phát một tác thủ tánh tần khắc không hiện khắc, chính nhưng không hết sức chăm chú, người còn mạng, có lúc, sức là sau ở đánh â y xoay mười mắt, mình trượng trước trước, chi thô thanh lôi rơi thô thanh xuống trước mắt, xoay mình lúc kịp phản ứng, lúc trước, hơn vạn lúc lúc h đạo kịp thân. trước, trọng, Nhưng khởi nhị lường trước, này lôi đệ sâu vào vạn đạo hát sắc phi kiếm bảo vệ vòng lúc chẳng qua là dừng lại chốc lát tại hạ một hơi hẳn là sinh sôi công phá vạn đạo phi kiếm phòng ngự vòng trong nháy mắt phá khai rồi hơn trăm đạo phi kiếm sinh sôi giải khai một cái n g ụ m lớn vô kiên bất tội xông thẳng tần không đi lôi kiếp phá tan tần không phòng ngự vòng kia hơn vạn màu đen phi kiếm chỉ là một nháy mắt công phu bị phá khai rồi hư vô cả thẻ trăm đạo phi kiếm ngay lập tức biến mất trong không khí trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tần không nhất nghiệm tiếp xúc động ở đây đệ nhị trọng thiên lôi không có đánh hạ lúc thao túng kia còn lại thiên đạo phi kiếm bảo vệ tự thân sau một cái c ẳ n răng từ sắt lục chi môn trung vừa truyền ra từng đợt làm lòng người quý lực lượng sắt lục chi môn đệ ngũ trọng vong lôi đệ lục trọng kiếm tinh đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng cùng nhau thi triển h ắ n tiến vào đỉnh chi cảnh đồng thời sắt lục chi môn đệ ngũ trọng đệ lục trọng cửa ải khó cũng tận đều bởi vì tu vi đột phá mà đột phá tần không chỉ kém một cái h ạ n độ này h ạ n độ thoáng qua một cái sắt lục chi môn pháp thuật cũng đủ nên lưới dao mà hiểu hiện nay sắt lục chi môn bên trong pháp thuật hắn chỉ nhất không. không chơi. cùng trọng Còn toàn cũng nói cuối kém lại, sẽ bộ đó ố i p h này nhị trọng lôi kiếp, sát lục chi môn đệ sát lôi l kiếp, ụ chính c i môn trọng cũng đệ đủ. Đó lục c h là kiếm tinh danh như ý nghĩa phồn tinh đầy trời phi kiếm so với vạn kiếm nhiều vô số lần vô cùng vô t ậ n so sánh với sao còn muốn trói mắt mới xuất hiện trước mắt phô thiên cái địa mà đến toàn bộ cũng là kiếp như như sao lóe lên phi kiếm như đại hà như bay nghĩ hơn như thương mang vô tận tinh không chi c h i làm người ta hoa cả mắt n à y vô cùng vô tận phi kiếm ở tần không một ngón tay bay vọt tới hoàn toàn hướng một ít đạo thô lôi đi vây quanh lại với nhau suốt từ mặt đất vây quanh đến phía chân trời ở đây vô cùng vô tận phi kiếm tách ra lúc bị vây quanh đệ nhị trọng tiên lôi đã sớm không thấy bóng dáng sinh sôi hóa giải tần không cắn răng hai mắt nhìn về phía bầu trời đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng cũng bị hắn hóa giải còn có sau đệ tam trọng đệ tứ trọng đệ ngũ trọng đệ lục trọng、Ấm. thiên kiếp chi lôi chật giảm xuống tới cảm thụ được kia rơi xuống lôi kiếp h o à i tần không hai mắt biến thành huyết hồng thay đổi p h á p quyết kia s á t lục chi môn trùng giống như đến từ địa vực chỗ sâu hơi thở hướng tu chân giới v ọ o tới một cánh cửa làm một cái lối đi từ trong đó đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cỗ kinh người lực lượng s á t lục chi môn đệ thất trọng phá hỏa tháng đây cũng là s á t lục chi môn đệ thất trọng tên là hỏa tháng pháp thuật hỏa tháng hiện ra cùng kia lôi kiếp đệ tam trọng sinh sôi đụng vào nhau chỉ thấy một từng đạo liên hoàn lóe lên lôi kiếp hai cổ kinh thế lực lượng cùng đụng vào nhau tiếng nổ mạnh liên miên dựng lên chạm vào nhau tạo thành gió cũng suy chặt đứt rừng cây cắt bay đá chạy đầy trời sương khói một mảnh tình lãng lúc chỉ còn lại có k i ế p như ngày một loại hừng hực đốt đốt hỏa diễm trăng sáng lôi kiếp đệ tam trọng hóa giải bất quá rất nhanh đệ tứ trọng t i ể u trong nháy mắt phủ xuống tư tần không trong ánh mắt tìm không được sợ hãi tìm không được sợ một ngón tay một ngón tay điểm ra hỏa tháng thiêu đốt kinh khủng lý lực bao vây nhất phương ở đây đệ tứ trọng lôi k i ế p phủ xuống trước mắt cốn u tích thành một cỗ hỏa diễm cùng lôi điện gió lốc chỉ một thoáng thấy không rõ thật hình dạng đệ tứ trọng lôi k i ế p phô thiên cái đ ị a lôi điện một khâu khấu trừ một khâu liên hoàn rơi xuống tới hàng hà số lượng chi c h i mỗi một đạo lực lượng cũng vượt qua đệ nhất trọng lôi k i ế p số lượng lại càng so sánh với đệ nhất trọng nhiều vô số lần mà tần không s á t lục chi môn đệ thất trọng mạnh hơn hai cổ đến từ bất đồng nguồn suối chiêu số đánh ở chung một chỗ kèm theo vô tận biên số tần không thân ở lực lượng va chạm phía sau kia kéo dài cuồng phong thổi qua tóc dài lâu lay động bất lạc không biết ở khi nào khoe miệng của hắn nơi chạy xuống một giọt máu tươi này một giọt máu tươi rơi xuống theo khoe miệng bay vào trong không khí cuốn vào kia đầy trời cắt đ u ụ i chung biến mất không thấy gì nữa phá tại lúc này hắn điểm ra một ngón tay chỉ có một ngón tay này một ngón tay điểm ra sau phá hư kỳ lực lượng cùng nhau thi triển tiến vào kia hỏa diễm cùng lôi điện trong gió lốc sau một k h ắ c đệ tứ trọng vô tận lôi kiếp bị cái kia một ngón tay cùng sát lục chi môn đệ thất trọng hòa thắng hóa giải hòa thắng lực lượng cũng một cái làm n h ạ t h ỏ a diễm dung nhập vào trong không khí biến mất vô tận thấy những thứ này tần không vẫn không nhúc ních cho cũng không có một chút nhũ mày nhìn về phía bầu trời hắn chỉ là một hời h ậ n s á t lục chi môn đệ bắt trọng cựu u tần không vung tay á o sắt lục chi môn chung chuyên gia kia làm lòng người quý lực lượng c ử u hưu phương pháp thuật đã ở trong nháy mắt hoàn toàn dương hiện tại trong thiên địa thiên địa không biết ở khi nào biến thành đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón màu đen bao phủ đ ạ i địa bao phủ bầu trời nhìn không thấy tới nhật nguyện cảm thụ không tới không khí cảm thụ không tới thiên địa chỉ có cặp kia mắt trông không đến lại nhìn lấy được bóng tối đây chính là s á t lục chi môn đệ bắt trọng c ử u hưu bất quá đang lúc này trên bầu trời t r u n g ầm ầm s á ngời nhất phương bầu trời thoáng chốc biến thành trong sáng làm như xuất hiện mặt trời chói chan ánh mặt trời trải rộng chỉ thấy một ít bên trên bầu trời nổi lên thuần thanh sắc lôi điện này màu xanh lôi điện thật giống như một cái thanh long bàn vũ ở trên không trung vừa thật giống như có một đôi mắt ở một mảnh kia đêm tối trong không gian nhìn chăm chú tần không nó đang tìm đúng thời cơ này lôi kiếp đệ ngũ trọng lôi điện làm như có một chút linh trí hắn ở tìm cơ hội nhắm cơ hội cho tần không một kích trí mạng nhưng là nó là như thế thần không vừa há có thể không là như thế đây chương bốn trăm linh tám trí mạng lôi kiếp hai người bọn họ bên đều ở lẫn nhau tìm kiếm cơ hội cho đối phương một k í c h trí mạng đến lúc này kia rằng như dòng thanh lôi đã có thể phán định còn có linh trí này phá hư k ỳ đệ ngũ trọng lôi kiếp nguyên không phải là tiền tứ trọng có thể sánh bằng chỉ một có linh trí điểm này sẽ làm cho tần không cảm thấy nguy cơ tồn tại thiên địa không gì làm không được ngay cả lôi kiếp chi lôi cũng có thể ra đời linh trí tấn ố i hiểm biết, chiến tâm trong hiểm Tần biết, trận nguy sông lên không này, n đầu. h t đ ị h là không thoải mái đến á quá. n trận, Hắn là Tần không, hắn là Đại La Môn h h một bất t là là La Đại i u Chủ, b ọ họ Đại La Môn từ h Hộ Thần, đã tiến vào phá hư、kỳ. hắn phá hư ủ tiến lượng, đã vào v kỳ, kỳ lực a sao làm có tâm h chính là lôi kiếp cướp đi. hắn không thể nào thất ể bị bại. này nào Đến là cướp lôi kiếp đi, đ y đi. đến Chiến không Tần sao? từ t â thấp đủ cho điên cuồng đến từ tâm linh gieo họ hai mắt chăm chú nhìn trên bầu trời thanh lôi không chớp mắt không có, có mảy may thư giãn đang lúc này hai mắt của hắn đột nhiên t r ậ n lóe một cô ánh mắt nóng rực cùng đau nhói đột nhiên dâng lên kia thanh lôi trong nháy mắt rơi xuống tới nhanh đến liêu thần biết đều không thể bắt đến trình độ tần không nhất thời một cái hô to không ổn nhưng hắn biết được mình ánh mắt phỏng tuyệt đối là kia thanh lôi bố trí cựu u tần không hét lớn một tiếng kia vô tận đêm dài chỉ một thoáng thu nhỏ lại đêm tối thu nhỏ lại tựa hồ liền thiên địa đều ở thu nhỏ lại không có có một ti quan g minh yên tĩnh kinh người này cổ yên tĩnh cả kia đinh thai nhức góc lôi âm cũng trong nháy mắt che giấu đi xuống tần không ẩn n ú t ở trong đêm tối thanh lôi cũng không biết tới nơi nào chỉ biết là cái thế giới này tựa hồ đang run rẩy chỉ có tần không biết đây cũng là cựu hữu cựu h u thay đổi là không là thiên địa mà là tự thân ở cựu h u xuất hiện hết sức mọi người đều ở cựu h u trong thế giới và không có ở đây cựu h u trong thế giới đây là một mảnh hắc cám không gian tần không tựu i n ú t ở này bóng tối trong không gian nghĩ muốn thương tổn đến tần không nhất định phải muốn phá vỡ này bóng tối không gian này bóng tối không gian chính là cựu h u một cái đưa tay không thấy được năm ngón địa phương đây chính là cựu h u kỳ diệu nơi dùng phá hư kỳ ly lực kết hợp s á t lục chi môn tinh thâm ảo rượu cùng kia rết chóc hơi thở sáng tạo ra một cái bóng tối không gian cái này bóng tối không gian xuất hiện ở hiện trước mắt có tướng địch người bao vây ở bóng tối không gian bên trong ở bóng tối không gian bên trong tần không có thể thấy địch nhân hết thảy nhưng địch nhân vô luận là dụng thần thức vẫn còn là ánh mắt cũng không có biện pháp quan sát đến tần không đây chính là tần không ưu thế của nhưng tôi nét. n làm sao tần không cựu hữu cứ việc rất mạnh nhưng phong tỏa không được thiên lôi ở đệ ngũ trọng thiên lôi xuất hiện trước mắt cựu phá khai rồi hắn cựu hữu không gian nhất phương mà hiện tại tần không n ú t ở cựu hữu trong thế giới kia đệ ngũ trọng lôi điện chính là rơi xuống đánh bại hắn cựu hữu thế giới cựu hữu thế giới đang run rẩy run rẩy ngọn nguồn chính là đệ ngũ trọng lôi kiếp thật là mạnh thanh lôi thần không hít sâu một hơi c ử u ưu thế giới đã dần dần có chống đỡ hết nổi vẻ đưa tay không thấy được năm ngón không gian đã xuất hiện nhẹ nhẹ bị thương phàm là có sáng ngợi địa phương chính là c ử u ưu không gian vết thương bất quá hắn có thể thấy được đệ ngũ trọng lôi kiếp ở đánh c ử u ưu không gian lúc đã ở từ từ thu nhỏ lại lôi kiếp cường thế nơi là ở vô kiên bất tồi nhưng vô kiên bất tồi vừa vừa vặn là kia nhược điểm bởi vì có nó trong lúc nhất thời không có biện pháp thúc giục đoạn đồ nó liền rất khó kiên trì lôi kiếp v ừ a là như thế lôi kiếp q u a n mang thường thường là ở trợt lóe rồi biến mất trong n g á y mắt đệ ngũ trọng thanh lôi chính ở lấy toàn lực công kích tần không k i ự u hữu không gian mà tự thân đã ở cùng một thời gian bên trong chậm rãi thu nhỏ lại k i ự u hữu không gian có bị thương lôi kiếp lại càng nữa nhỏ đi so đâu chính là thời gian người nào trước kiên trì không đi xuống người nào i ể u thua trận c ả m thụ được k i ự u hữu thế giới càng lúc càng lớn bị thương tần không hai mắt huyết hồng cắn chặt hằm răng hai đấm cầm lên hắn có thể cảm nhận được kiểu ưu không gian vô hạn thu nhỏ lại n à y bên trong không gian bị thương càng ngày càng nhiều quang minh dần dần chiếm cứ kiểu ưu không gian tần không thậm chí có thể thấy kia cổn động đánh sâu vào kiểu ưu không gian đệ ngũ trọng thanh lôi còn có một đi, còn có một đi, hoàng bét đang lúc này tần không nhúng mày trong lòng đại đọc hoàng bét hắn s á t lục c h i môn đệ bắt trọng kiểu ưu không gian rốt cục bị phá quang minh chiếm cứ hết thảy hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng giờ này k h ắ c này đệ ngũ trọng đưa cuối cùng lá bài tẩy sinh sôi bài trừ nguy hiểm cực hạn nguy hiểm kia đệ ngũ trọng thanh lôi ở phá vỡ cựu h ư u không gian trước mắt thẳng tắp hướng về phía hắn mà đến kia sáng chợt lóe rồi biến mất mau mau mau nhanh đến cực hạn nhanh đến mắt thường không cách nào bắt đến trong nháy mắt nhanh đến phản ứng không kịp trình độ cho dù kia từ đầu đến cuối thần sắc cũng không có nhúc nhích cho tần không hai mắt cũng mạnh mẽ n g ra hai mắt của hắn đã bị lôi mang chiếm cứ k i a sáng hiện đầy hai mắt của hắn đệ ngũ trọng thanh lôi gần trong găng t h ớ hắn thậm thậm chí đã cảm nhận được lôi điện mang cho hắn chết lặng thanh d ệ đã đến trước mắt của hắn chỉ vài thước khoảng cách một cái chớp mắt một cái chút nào một cái hô hấp ở nơi này một cái chớp mắt một cái chút nào một cái hô hấp có thể nói chỉ mảnh treo chuông trong lúc k i a thanh lôi hẳn là sinh sôi tiêu tán ở trên bầu trời mà tần không kia bị lôi mang chiếu giỏi thấy không rõ hết t h ể hai mắt c ũ n tính tính g kèm theo từ tính từ r u n động tiêu tán ở trên g tiêu trời lôi bầu ở âm, k hữu ô lôi i biến hai rãi phục trong sáng. ánh mắt của hắn thấy rõ hết thảy, đệ ngũ trọng thanh lôi biến mất. Hắn thở phào nhẹ nhõm. chặt chậm khắc của trong mắt trọng mất. rõ vào sáng, ngũ Năm đấm đệ ưu bị phá hắn đánh ra tất cả vốn liếng đệ ngũ trọng thanh lôi trong nháy mắt rơi xuống tới ở trước người của hắn mắt thấy sau một khắc sẽ phải đánh trúng đầu lâu của hắn có lẽ sau một khắc hắn sẽ hoàn toàn biến mất ở nơi này trên bầu trời nhưng cựu trong khoảnh khắc đó hắn thao túng sát lục chi môn cùng sinh mệnh chi môn hai cánh cửa chắn tiền phương của hắn thanh lôi cùng hai cánh cửa hai người chạm vào nhau sinh sôi hóa giải uy lực đã giảm bớt rất nhiều l ô i kiếp cuối cùng vượt qua a tần không hít sâu một hơi lẩm bẩm có thể thấy tiền phương của hắn có hai cánh cửa một cái là sinh mệnh chi môn một cái là sát lục chi môn mấu chốt nhất thời khắc sinh tử tồn vong trước mắt không có ai nhìn qua dạ ngón n g tay của hắn hơi động một chút s á t lục c h i môn cùng sinh mệnh c h i môn chắn tiền vương của hắn lôi kiếp mạnh còn đang dự liệu của hắn ở ngoài không trách được không trách được phá hư kỳ ít như vậy thần không cẩn thận ở nơi này dạ thần không trong đầu đột nhiên tiến vào một đạo thanh âm đạo này thanh âm không phải là người khác thanh âm chính là hắn sư tôn lâm kiếm thanh thanh âm nghe được thanh âm này xuất hiện trước mắt hắn chân mày đột nhiên vừa nhữ hắn không có buông l ò n g cảnh giác từ đầu đến cuối cũng không có buông l ò n g cảnh giác cho dù ở mới vừa phá vỡ đệ ngũ trọng lôi kiếp lúc hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác bởi vì hắn biết còn có đệ lục trọng lôi kiếp không có phủ xuống không đúng đây không phải là sư tôn ta tần không thoáng chốc tự nói ở thanh n m rơi xuống bất quá thiên quân nhất phân lúc trong nháy mắt kịp phản ứng bất quá phản ứng của hắn cuối cùng là chậm một chút ba có lẽ đó cũng không phải chậm chẳng qua là thiên quân nhất phân thời gian tần không khi đó lúc nhắc tới đỉnh cao nhất lòng cảnh giác thậm chí không có thời gian dàn cách tự phản ứng tới đây nhưng làm sao nay tựa hồ là trời cao cho chết đi cục không có chút nào sơ hở chết đi cục kèm theo kia tự nói rơi xuống tần không thân thể không biết vì sao đột nhiên n g ẩ n ra hai mắt biến thành một mảnh tĩnh mịch n à y tĩnh mịch trùng không có có một ti tức giận không có có một ti quan minh giống như chết tiến tĩnh thân thể của hắn dừng lại tại trong giữa không trùng ngưng núp ních phảng phất cứng ngắc lại một loại nếu có người có đổi ngược thời không lời của hơn nữa có thể đem thời gian rút ngắn gấp mười 10, gấp trăm lần nghìn lần lời của có phát hiện tại tần không kịp phản ứng lúc này trên bầu trời không có bất kỳ dấu hiệu rơi xuống một đạo tử sắc nhanh chóng lôi không có bất kỳ dấu hiệu kia màu tím nhanh chóng lôi chật lóe rồi biến mất rơi vào tần không đỉnh đầu sau trong nháy mắt biến mất tốc độ cực nhanh nhanh đến rất khó tưởng tượng trình độ cái loại này tốc độ đã không có cách nào hình dung phải nhớ kỹ có thể hình dung này cổ tốc độ dưới tình huống là đem thời gian rút ngắn gấp mười 10, gấp trăm lần nghìn lần dưới tình huống bình thường không có ai có thể thấy này chợt lóe rồi biến mất lôi điện n à y lôi điện nhanh đến không có cách nào tránh né căn bản né tránh không được này đứng ở tần không độ kiếp nghìn vạn dặm ở ngoài đế thanh thiên thánh tôn kiếm cựu tôn không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi từ tần không độ kiếp bắt đầu bọn họ trong đôi mắt t i ể u chưa từng có hiện ra quá bình tĩnh này vừa nói tần không độ kiếp từng bước kinh tâm là một bởi vì tần không vượt qua lôi kiếp bọn họ lần đầu thấy qua này lôi kiếp làm sao mạnh như vậy so sánh với năm đó lâm kiếm thanh sở độ lôi kiếp mạnh hơn đế thanh thiên vẻ mặt lo lắng tần không lâm vào đệ lục trọng lôi kiếp khảo nghiệm chúng sinh tử chưa biết hắn lôi kiếp làm sao như vậy mạnh thánh tôn cũng là hít một hơi d à i chương bốn trăm linh chín tầm gốc dễ chất tư chất càng cao tiến vào phá hư kỳ gặp được lôi kiếp cũng là tương đối càng mạnh năm đó lâm kiếm thanh vượt qua phá hư kỳ lôi kiếp cũng là cựu từ nhất xanh mà hiện tại tần không sở độ lôi kiếp thế nhưng so sánh với lâm kiếm thanh năm đó sở độ lôi kiếp còn muốn mạnh hơn thánh tôn chấn thở dài nói t ầ n không phiền thoái mấy tên phá hư k ỳ cường giả nhìn kia cứng ngắc giữa không trung tần không c a o chặt chân mày tần không sở độ lôi kiếp còn xa xa ở dự liệu của bọn hắn ở ngoài thậm chí còn ở không biết người ở chỗ nào lâm kiếm thanh dự liệu ở ngoài đáng sợ tần không hai mắt tính mịch không có bất kỳ sinh cơ nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của kia hẳn là đệ lục trọng lôi kiếp bất quá đệ lục trọng lôi kiếp rốt cuộc là từ lúc nào giáng xuống các ngươi thấy được không đế thanh thiên hít sâu một hơi trong giọng nói không che giấu được rung động không có ta cũng không có cặp mắt của bọn hắn tập trung vào tần không trên người thân thức triển khai nhìn qua cũng là tần không kia cứng ngắc ở giữa không trung thân thể nhìn như bình tĩnh ánh mắt nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hắn hai mắt một mảnh tinh mịch còn vẫn duy trì thượng một khắc tư chất chết từ kia trên người tìm không được bất kỳ sinh cơ phảng phất một người chết một phiến không gian cũng yên tĩnh s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn đã ưu ám không sáng thân không lâm vào gian nan nhất thi nghiên trung hắn không có hô hấp nhưng ly lực nhưng bồi hồi quanh thân hắn đã chết vừa không có chết đối mặt kia đệ lục trọng kia không cách nào tránh né t ử lôi sau thân thể của hắn ý thức của hắn t i ê u phảng phất tiến vào một đoàn hư vô trong tìm không được bất kỳ sinh cơ tìm không được người thứ hai hắn chỉ có chính hắn nơi này là chỗ nào ta là ai tần không đầu đau như muốn vỡ tung hắn lẩm bẩm tự nói hắn trong đầu trí nhớ toàn bộ biến mất hắn không nhớ nổi mình là người nào cũng không biết mình tại sao phải ra hiện tại cái chỗ này hắn ở nơi đâu tại sao phải ở chỗ này hắn là ai đây hết thảy cũng là một bí ẩn đầu óc của hắn giống như trống rỗng duy nhất muốn làm chính là biết được mình là người nào ta là ai nơi đây lại là nơi nào ta là ai tần không tự nói mỗi một câu nói rơi xuống hắn cũng sẽ phát hiện đầu của mình càng ngày càng đau phảng phất có một con ác ma ở trong đầu của hắn cắn xé của hắn kia chỉ ác ma ở giày vò lấy hắn một hơi vượt qua cũng phảng phất vượt qua ngàn vạn năm thậm chí có một loại muốn chết cảm giác chết chết chết trên cái thế giới này không có người có thể mười phần mười g i ế t chết một người khác chỉ có mình muốn chết đi mới sẽ xuất hiện tuyệt đối chết đi mất mà hôm nay tần không kèm theo đầu góc thật giống như sẽ rách nhức đầu hắn rốt cuộc xuất hiện một loại muốn chết đi r ụ c vọng hắn không biết mình là người nào cũng không biết mình sống rốt cuộc là vì là cái gì ta muốn tự sát ta muốn tự sát ta muốn tự sát liên tục ba hét lên điên cuồng tần không hai mắt huyết hồng hắn làm như nhập ma điên cuồng máu ý chiếm cứ tâm linh hết thảy không cách nào tự kiềm chế hắn không biết đây là đâu một chỗ nhưng lại biết cái thế giới này không có bất kỳ người chỉ có chính hắn hắn nghĩ muốn giết người s á t ý trải rộng đầu góc nhưng vừa rồi không có người có thể giết hắn vũ khí chỉ hướng người cũng chỉ có mình chặt đứt đầu lâu của mình kết thúc tánh mạng của mình hết thể cũng sẽ kết thúc kết thúc kia không có ý nghĩa lộ trình chết đi tần không phảng phất trong tay ngưng tụ một cây trường thương phảng phất chỉ hướng địch nhân một loại chỉ hướng mình hắn không có một chút nhữ mày kia trường thương t i ể u thoáng c h ố c hướng hắn đâm tới nhưng mắt thấy kia trường thương sẽ phải đâm chúng mình mi mì tâm thời khắc tần không thao túng trường thương tay r u lên mạnh mẽ r u lên khàn khàn hai mắt đột nhiên biến thành thành tỉnh một chút ở thiên quân một sát na lúc hắn thật giống như đang nhớ lại một chút nói chuẩn xác hắn tìm tới chính mình bản tâm ta không thể chết được càng không thể bại tại chính mình trường thương hạ tần không hai mắt huyết hồng một tay n ắ m chặt kia ly lực ngương tụ trường thường đột nhiên nứt vỡ cái loại này bất khuất là đến từ trong khung là không khuất không cách nào ma diệt là không khuất không biết từ lúc nào hắn nhớ ra cái gì đó đang nhớ lại mình không thể chết đó là máu chắc chắn ta không thể chết được nhưng là ta là ai tần không mệt mỏi hắn nằm trên mặt đất cảm giác trên mặt đất lạnh như băng nhận thụ lấy kia như tê liệt nhức đầu đau khổ suy nghĩ cùng bắt đầu giống nhau hắn không biết mình là người nào cũng hoàn toàn không biết mình đến từ nơi nào hơn không biết mình vì cái gì mà sống sót hắn bây giờ chỉ muốn hỏi một chút của mình b ả n tâm tim của hắn là cái gì tim của hắn hướng tới cái gì vừa bởi vì cái gì mà sống sót thời gian một chút xíu đi qua hắn tựa hồ hiểu rồi một chút hắn nhìn một chút chung quanh mặc dù không biết mình là người nào vẫn thế nào đi tới cái chỗ này nhưng thông minh hắn cũng là suy đoán ra khỏi một ít chuyện cái chỗ này cho chế tạo khó bề phân biệt để cho hắn cách một tầng bóng tối trước mặt xa để cho hắn tìm kiếm mình b ả n tâm hoặc là nói là nội tâm bản chất nhưng hắn suy đoán ra nguyên nhân rồi lại không biết mình b ả n tâm rốt cuộc là cái gì hắn không biết vì sao theo thói quen trả lời của mình b ả n tâm đến từ chính dục vọng của mình nhưng dứt lời lời này hắn lại không có nại cười như vậy dục vọng vừa đến từ chính nơi nào cuối cùng vẫn còn là bản tâm như thế tuần hoàn như vậy nội tâm bản c h ấ t vậy là cái gì vậy là cái gì tu sĩ sống trên thế giới này là vì dục vọng của mình vô luận sống là làm cái gì cuối cùng sẽ có sống sót dục vọng có giết người dục vọng có tu luyện dục vọng có biến mạnh dục vọng là dục vọng thúc đẩy người sống sót tần không không biết sao được từ mình kia giống như trống không trong đầu tìm tòi ra một câu như vậy nói nhưng sau một khắc hắn t i ể u ha ha suy cời ư lên mặc dù không biết một câu nói kia là ai theo như lời nhưng lời này nhiều nhất chỉ là một chàng chê cười người sống sót là biết dục vọng của mình như vậy là người thao túng dục vọng vẫn còn là dục vọng thao túng người nếu như chỉ là một vị thỏa mãn dục vọng như vậy người sống sót có phải hay không chỉ có một tầng cổ hủ r a thịt chê cười thần không lời nói như đinh chém sát người sống sót là bởi vì dục vọng bây giờ nhìn lại toàn bộ cũng là một cuộc chê cười nếu như tùy dục vọng thao túng mà sống sót như vậy nội tâm bản chất vừa ở nơi đâu là người thao túng dục vọng vẫn còn là dục vọng thao túng người hoặc là nói là người bởi vì tâm sống sót vẫn còn là tâm bởi vì người mà sống sót nội tâm bản chất vậy là cái gì vừa là bởi vì sao mà sống sót khó bề phân biệt khó có thể tìm đến ngọn nguồn đáp án、Hán、trầm tư suy nghĩ trong đầu như, như nước h n ư suối s ô n g ra một đoạn đoạn không rõ lai lịch lời của những lời này hắn cũng rất quen thuộc nhưng cũng tìm không được ngọn n g u ồ n hắn chỉ biết là những lời này toàn bộ cũng là một cuộc chê cười một cuộc không có căn cứ chê cười bất chi bất giác tâm linh của hắn đã có dao động vì cái gì t i ê n tĩnh trong không gian nhớ tới tần không kia yếu ớt lời của hắn mệt mỏi không muốn suy nghĩ tiếp những chuyện khác cho dù nói chuyện khí lực cũng nhỏ rất nhiều trong cơ thể hắn còn có rất nhiều ly lực có vô tận thông huyền lực đạo nhưng không biết vì sao hắn rất muốn nằm trên mặt đất meo mắt lại cảm thụ vô lực niềm vui thú đúng chính là cảm thụ vô lực niềm vui thú yếu ớt tâm linh chủ đạo nội tâm hết thảy trong k h u n g bền b ị bất khuất dần dần bị phá trừ hắn đã quên hết thảy không muốn đi nghĩ hết thảy trong đầu của hắn là trống rỗng hắn nghĩ ngủ thượng một giấc hắn nghĩ ngủ thượng một giấc sau lại đi suy tư những thứ kia suy tư bất thông chuyện tình giống như là trốn tránh trách nhiệm một loại trốn tránh ánh mắt của hắn dần dần meo lại thế cho nên hoàn toàn ép sát có lẽ hắn lần này ngủ sau t i ể u vĩnh viễn cũng không có cách nào một lần nữa đã t ỉ n h sao hắn biết cũng có lẽ cũng không biết nhưng cẩn thận quan sát lời của sẽ phát hiện không biết ở khi nào khoe miệng của hắn hóa thành một cái độ cung thần không quỷ dị toát ra một tia cười lạnh trong thiên địa tần h không trong đôi mắt chỉ có kia tìm không được chút nào sinh cơ chết đi tịch thân thể của hắn cứng ngắc ở trên không trung từ cứng ngắc bắt đầu đến hiện tại vẫn qua chín tức thời gian không dài đúng là chỉ có chín tức thời gian nhưng từng cái quan sát phá hư kỳ cường giả cũng biết n à y chín tức sẽ là một cái hết sức nguy hiểm thời gian bất quá đang ở mấy tên đỉnh cao thủ tất cả đều nhữ mày lúc cũng là phát hiện tần không thân thể ở thứ mười tức lúc đột nhiên run lên n à y run lên sau khi tần không cặp mắt kia một lần nữa khôi phục trong sáng kia tấm chiếm cứ hai mắt chết đi tịch ở một s á t na hoàn toàn biến mất nội tâm bản chất là cái gì chương bốn trăm mười thu chân võ đạo sống v ừ a là vì cái gì muốn dùng ta năm đó đáp án tới công phá lòng ta linh t h á o đài đệ lục trọng l ô i kiếp thủ đoạn của ngươi không khỏi quá thấp tục một chút tần không tỉnh táo hai mắt một cái cười lệnh tự nói tu sĩ sống sót vô luận là tu sĩ khống chế d ụ n g đắm vẫn còn là dục vọng khống chế tu sĩ trong lúc này tâm bản c h ấ t cũng là tùy tu sĩ tới thao túng mỗi người đều có sống sót nguyên nhân hoặc là hèn yếu sống hoặc là ngu xuẩn sống hoặc là huy hoàng sống nhưng là bọn họ có bọn họ sống sót lý do lý do này cần giải thích sao đệ lục trọng lôi kếp i không giống với ngày thường cùng tốt năm nặng lôi kếp i bất đồng hán tra hỏi chính là tần không tâm linh chất vấn tần không sống sót mục đích lấy được là tần không nội tâm bản chất ở tần không nhận được đáp án lộ trình thượng n à y đệ lục trọng lôi kếp i sẽ nhớ hết mọi biện pháp công phá tần không tâm linh nội tâm bản chất là cái gì đây hết thảy còn có lý do sao nhưng là muốn trả lời đi ra ngoài cũng rất khó khăn rất khó đệ lục trọng lôi kiếp bắt được chính là cái nhược điểm này lợi dụng tần không vốn là h i ể u cùng đáp án tới công phá tần không tâm linh phòng ngự pháo đài một khi tần không mình cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo một khi tần không buông tha cho hy vọng như vậy tần không tựu thua ở đệ lục trọng lôi kiếp dưới bất quá tần không không có bại t ầ n không người không sao chớ đang lúc này thánh tôn đế thanh thiên đám người đều là vội vàng bay tới hỏi thăm tần không tình huống dù sao tần không mới vừa ở trên không trung cứng ngắc mười giây lâu một mảnh tinh mịch phảng phất chết đi một loại bọn họ cũng không so sánh với lo lắng mà bây giờ nhìn đến tần không tỉnh lại không khỏi thở phào một hơi nhưng trong lòng chi lo lắng bao nhiêu vẫn còn có chút tồn tại phải biết rằng tần không tiến vào phá hư kỳ là là một mấu chốt đa tạ các vị tiền bồi nhớ kia phá hư kỳ lôi kiếp tần không đã hoàn toàn vượt qua không có gì đáng ngại t ầ n không khẽ mỉm cười nói ha ha không có đáng ngại là tốt rồi nói về ngươi vượt qua phá hư kỳ lôi kiếp đã tiến vào phá hư kỳ trừ la thượng đế thanh thiên một tiếng nhạc phụ ở ngoài ta và ngươi trong lúc đã hoàn toàn có thể ngang hàng tương xứng nếu không đều là phá hư kỳ nữa la tiền bối vừa còn thể thống gì thanh tôn cười ha ha nói kiếm c ử u tôn giống như trước khẽ mỉm cười hiển nhiên cũng không thèm để ý những thứ này thực lực đại biểu hết thảy tần không nếu như không có tiến vào phá hư kỳ không la tiền bối lời của có lẽ bọn họ có tức giận nhưng tần không đã tiến vào phá hư kỳ vừa làm sao có thể nữa la tiền bối không la tiền bối là bình thường chuyện hiện nay hoàn toàn có thể ngang hàng tương xứng mặc dù tần không vẫn là muốn hô đế thanh thiên vì nhạc phụ bối phận vô hình trong lúc cựu loạn rất nhiều nhưng tu chân giới không thiếu tồn tại chuyện như vậy các la cắt cũng đủ cũng không có ai sẽ quan tâm cái gì này tần không cũng chỉ là khách sáo mấy câu liền không có ở đây giả mồn cãi láo mấy người trong lúc tần không trừ la đế thanh thiên vì nhạc phụ ngoài người còn lại đều là ngang hàng tương xứng hiện nay tần không hoàn toàn cụ bị thực lực này tiến vào phá hư kỳ hắn chính là đỉnh cửng giả cùng thế hệ tương xứng đại la môn bên trong đệ tử cùng t r ư ở n g lão thời gian dài như vậy không có nhìn thấy an nguy của ta nghĩ đến đích thị là hết sức gấp gáp đợi một thời gian tần mô nữa theo mấy tên đạo hữu tần không cũng không cùng mấy tên phá hư kỳ hàn huyên quá lâu hắn đi độ lôi kiếp mặc dù thời gian không lâu có thể sau khi thành công tất nhiên là muốn hướng đại la môn các đệ tử tuyên cáo thành công của mình nếu không đại la môn bên trong khó tránh khỏi sẽ có một phen gấp gáp tâm loạn lâm kiếm thanh không co i ở đây hắn chính là người tâm phúc hắn tần không chính là đại la môn trụ cột hắn không chỉ là vì mình mà sống còn lại mấy tên phá hư kỳ cũng không giữ lại biết đại la môn bên trong khẳng định náo lật trời gật đầu chỉ là một lắc mình t ầ n không chính là biến mất ở trong trời đất năm đó nhìn thấy tần không lúc còn chỉ là một cái bình thường thoát thai kỳ không nghĩ tới này ngắn ngủn mấy năm dĩ nhiên cũng làm thành một gã phá hư kỳ cừng giả sớm biết như thế lúc ấy nói gì cũng muốn thu này tần không làm đồ đệ hiện tại bị lâm kiếm thanh cướp đi một cái cơ hội cứ như vậy cùng ta gặp thoáng qua a thánh tôn bất đắc di cười một tiếng tất cả mọi người biết năm đó phá hư kỳ trùng sớm nhất nhìn thấy tần không người không phải là lâm kiếm thanh mà là kỳ tinh tử cùng thánh tôn kỳ tinh tử thu đồ đệ thất bại nhưng kỳ tinh tử không có làm nhiều giữ lại thánh tôn cũng là không có để ý tần không năm đó thành tích một cái cơ hội thánh thành cơ hội tựu như vậy gặp thoáng qua nếu như biết tần không hôm nay có thể đạt tới phá hư kỳ lúc ấy coi như là kéo xuống nét mặt giàn mua cũng muốn liều l ĩ n h thu tần không làm đồ đệ đem trong cơ thể cặn khu trừ đây chính là phá hư kỳ bất quá phá hư tiền kỳ khu trừ cặn có hạn chỉ có đạt tới phá hư kỳ đại viên mãn bên mới xem như đem cặn hoàn toàn đuổi ta hiện tại vẫn chỉ là phá hư tiền kỳ tần không hành ở trời cao lẩm bẩm lẩm bẩm cảm thụ được tiến vào phá hư kỳ lực lượng tần không, không khỏi một trận cảm thán như diệp thiên anh theo như lời đem tự thân cặn khu trừ sau thực lực tăng lên kinh người vô cùng hắn cảm giác ly lực rõ ràng không có nữa vào một tầng bộ dáng nhưng thực lực cũng là bằng thêm rất nhiều tự giống như một lọ nước trang bị đầy đủ hạt cắt nước cùng t i n h kết h nước hai người xê xích một cái đã biết mà hiện tại tần không trong cơ thể cặn chẳng qua là đuổi một chút cũng cảm giác được những thứ này bất quá đáng tiếc chính là trần vũ lòng biến mất tần không trong lòng lẩm bẩm tự nói doe nụ ạ toa chân vũ lòng biến mất hắn đã sớm chú ý tới từ trong tâm hoàn toàn chuyên chú đến lên cấp phá hư kỳ lúc chân vũ lòng t i ể u hoàn toàn biến mất hắn nếu như một lòng không còn võ đạo chân vũ lòng sẽ biến mất nếu như một lòng hướng võ chân vũ lòng tiếp xúc có lại một lần nữa xuất hiện hắn kiếp trước đỉnh thực lực là huyền vũ tam trọng khi hắn cái thế giới kia một đời c h u n g đã được gọi là mạnh nhất cao thủ nếu như bàn về địa vị cùng trong tu chân giới phá hư kỳ cường giả độc nhất vô nhị huyền vũ tam trọng trên còn có huyền vũ tư trọng huyền vũ ngũ trọng mãi cho đến đệ thập trọng bất quá đáng tiếc chính là huyền vũ sau từng cái lên cấp cũng là vô cùng khó khăn bọn họ cái thế giới kia cùng tu chân giới điều kiện so với xê xích rất nhiều có thể đạt tới huyền vũ t ă n g trọng cũng đã là nhất điên phong cường giả cường thịnh trở lại le que không có mấy thậm chí không có hắn không có theo đuổi chân vũ lòng ở đi tới trên cái thế giới này sau hắn đích thực võ lòng lại một lần nữa xuất hiện bất quá kèm theo thực lực càng ngày càng mạnh đạt tới thoát thai kỳ sau thân thể cường độ đã vượt qua hắn kiếp t r ư ớ c võ đạo tri tu vi thoát thai tiền kỳ có thể so với huyền vũ tứ trọng thoát thai trung kỳ có thể so với huyền vũ ngũ trọng rồi sau đó loại suy chính là đệ lục trọng đệ thất trọng hắn phải kinh ngạc chính là tu chân giới huyền ảo cực kỳ thoát thai kỳ sau tu vi tăng lên thân thể cũng tăng lên rất nhiều chỉ bất quá tu chân giới pháp thuật cường hãn vô cùng mới không có thể hiện ra tu sĩ thân thể nhưng có thể nói tu chân giới thực lực tuyệt đối so với hắn kiếp trước thế giới mạnh hơn rất nhiều hắn đối với võ đạo đã không có theo đuổi không phải là không muốn theo đuổi mà là hắn kiếp trước võ đạo c ô n g pháp p h ả i không hơn chút nào công dụng tiến vào phá hư kỳ sau nhục thể của hắn đã có thể so với huyền vũ bất trọng so với năm đó mạnh ngàn vạn lần chỉ bất quá tu chân cùng võ đạo bất đồng duy nhất chính là đạt tới thoát thai kỳ sau chỉ có thân thể cường hãn nhưng không có thông huyền lực đạo tồn tại nhưng làm sao hắn kiếp trước thực lực có hạ n t ấ nhập c ứ c cũng có huyền hạ. h trọng môn n vũ tư lộ ra tùy tục hắn cũng dần dần quên lãng võ đạo không cách nào kiên trì vẫn theo đuổi võ đạo bản tâm chân vũ lòng dần dần biến mất nếu như có thể mà nói thật muốn lại một lần nữa trở lại kiếp trước thế giới bất quá ta làm sao tới đến cái thế giới này cũng là một không biết bao nhiêu tần không bất đắc gì lắc đầu làm sao tới đến cái thế giới này như thế nào đến cái thế giới này trong tim của hắn vừa làm sao có thể không nghi ngờ câu hỏi trong lòng thường thường sẽ có suy đoán nhưng không có bất kỳ có thể lấy được tin tức đối mặt này thần bí quỷ dị chuyện tình hắn chỉ đành phải để ở trong lòng tần không như thế nào tiến vào phá hư kỳ sau là không phải có thể cảm giác được kia vượt xa thoát thai kỳ thực lực diệp thiên anh thấy tần không suy nghĩ tuy là thông minh tuyệt đỉnh cũng không biết tần không đang suy nghĩ kiếp trước chuyện cười hắc hắc nói đúng là rất mạnh điểm này tần không không có biện pháp phủ nhận phá hư kỳ thực lực mạnh làm người ta run rẩy so với thoát thai kỳ mạnh gấp mười 10 lần trăm ngàn lần cùng một thời gian đại la môn bên trong náo lật trời mỗi người trên mặt cũng đeo đầy vẻ lo lắng thiếu chủ đem lôi kiếp dẫn đi hiện nay không nên lo lắng thiếu chủ nếu có thể đánh sâu vào phá hư kỳ thành công như vậy này lôi kiếp cũng định có thể vượt qua tin tưởng thiếu chủ thiếu chủ là lão tổ tông đồ đệ chính là lôi kiếp vừa làm sao có thể đả khoa thiếu chủ mặc dù nói như thế nhưng này tên trưởng lão trên mặt minh lộ ra lo lắng chương bốn trăm mười một Đoạn bảo, đại o bảo, đ ạ la môn các đệ tử cùng các trường lão không khỏi là vẻ mặt lo lắng ở đây kinh thế lôi kếp i trợn h i ệ n lúc đại la môn bên trong mọi người ngay cả mặt mùi đối với đây chẳng qua là bước đầu quanh quần lôi âm cũng suýt nữa kiên trì không được tần không vì không để cho đại la môn được dính líu một thân một mình đối mặt phá hư kỳ lôi kiếp bình tĩnh lấy thật nhanh tốc độ đem lôi kiếp dẫn dắt rời đi chỉ tới lôi kiếp cũng nữa không có biện pháp suy giảm tới đại la môn địa phương phá hư kỳ lôi kiếp đại la môn không ai dám tham dự coi như là xa xem cũng không được chỉ một kia thanh â m niết thai n h ứ c góc cũng không có lúc nào là đánh tâm linh của bọn hắn làm người ta run rẩy sợ hãi mặc dù tần không rời đi thời gian không ngắn nhưng này thời gian ngắn ngủi cũng là làm người ta lo lắng đề phòng cuộc sống hàng ngày khó ăn trong lòng không khỏi là yên lặng nhớ tới thiếu chủ nhất định có thể tiến vào phá hư kỳ tuyệt đối có thể một chút nữ đệ tử trên mặt hiện ra sùng bái tần không là đại la môn thiếu chủ chính là đại la môn cây trụ tương lai môn chủ mà lấy tốc độ cực nhanh tiến vào phá hư kỳ ở trong mắt bọn hắn tần h không chính là hoàn toàn xứng đáng truyền thuyết ít nhất ở trong lòng bọn họ tần h không chính là truyền thuyết giờ này khác này từng cái từng cái đệ tử vốn là nhỏ giọng tự nói nhưng liên tục cả đại la môn cũng lộ vẻ làm ổn mọi người an tâm một chút chớ nóng đang lúc này đại la môn vô tận đệ tử mỗi người trong đầu cũng đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo hồi âm không biết tới bên tất cả mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng đạo này thanh âm bọn họ rõ ràng đó là tần không thanh âm nhìn về phía thiên không thành bầu trời không biết ở khi nào đạp lập một đạo bình thản thân ảnh thân ảnh ấy đứng chắp tay đang mặc màu đen áo bình tĩnh hai mắt tìm tìm không được bất kỳ sơ hở như thế lạnh nhạt một lợp làm sở hữu đại la môn đệ tử hoàn toàn thần sắc vui mừng y ê u sầu biến thành sắc mặt vui mừng thiếu chủ là thiếu chủ thiếu chủ thành công vượt qua lôi kiếp một từng đạo thanh âm vang lên kia trong giọng nói có phát ra từ nội tâm hưng phấn kia bình thản thân ảnh chính là đại la môn thủ hộ thần tần không a có thể ra hiện tại nơi này chứng minh bọn họ đại la môn thiếu chủ đã thành công vượt qua phá hư kỳ lôi kiếp hoàn toàn bảo vệ phá hư kỳ thực lực nhìn đại la môn vô số đệ tử hoan hô tức dược tần không trong lòng cảm giác ra sao không có vui vẻ đất này thượng đứng là hắn đồng môn đệ tử bất kể bị vây loại nào nguyên nhân này đại la môn các đệ tử đều ở nhớ tới hắn cũng nghĩ đến hắn khi hắn nguy hiểm lúc tất cả mọi người có lo lắng đó là hắn môn nhân lama hắn cần bảo vệ người a chúc mừng thiếu chủ tiến vào phá hư kỳ thiếu chủ tiến vào phá hư kỳ thật đáng mừng sau này ta đại la môn lại thêm một gã phá hư kỳ lực lượng các trưởng lao dôi g i í t chúc mừng đây không phải là dối trá chúc mừng tần không tiến vào phá hư kỳ bọn họ trong lòng vô cùng vui vẻ đại la môn các đệ tử có lẽ không rõ ràng lắm nhưng bọn hắn rõ ràng chỉ có hiện tại tần không mới cụ bị bảo vệ đại la môn thực lực phá hư kỳ chỉ có phá hư kỳ đại la môn là một vô tận bảo tàng có tư cách bảo vệ đại la môn người chỉ có phá hư kỳ cường giả tất cả mọi người yên lặng một chút sao thần không cười nói lời của hắn như một cây định hải thần trâm lời này rơi xuống lớn như thế đại la môn hẳn là tìm không được chút nào tiếng vang hoàn toàn yên tĩnh giờ này k h ắ c này mỗi người cũng n g ầ m miệng lại ngay cả thần thức truyền âm cũng không có người nào không khỏi là s o n g mắt thấy tần h không nhìn kia lột xác sau tần h không ngồi ở thiếu chủ cung phía trên tần không khẽ mỉm cười nói đa tạ chứa nhiều đệ tử cùng t r ư ở n g lão nhớ tần không không phụ mọi người kỳ vọng thuận lợi tiến vào phá hư kỳ đây là thiếu chủ bản lãnh của mình cùng chúng ta vừa có quan hệ gì nói những thứ này chúng ta này trương lão mặt có thể cũng có chút keo kiệt ha ha trường l ã o thắp các t r ư ở n g l ã o rối rít khiêm n h ư ờ n g có thể trên mặt vẫn là treo sắc mặt vui mừng này sắc mặt vui mừng không phải là nguyên nhân khác tần không tiến vào phá hư kỳ vẫn là có thể đối với bọn họ hòa ái đàm tiếu h là thật không dễ phải biết rằng tần h không tiến vào phá hư kỳ cùng đại la môn đệ tử cùng t r ư ở n g lao trong lúc sớm đã co vô hình ngắn cách có thể như vậy bình tĩnh nói cười đối xử cùng thế hệ đối đãi bọn họ vừa làm sao có thể không vui đó là một mảnh tâm ý tới từ đám bọn hắn thiếu chủ tâm ý bất quá n ó i về bản thân ta là một chuyện quan trọng không biết ta bế quan lúc này có thể có người từng tìm đến q u a ta tần h không hơi khe cau mày đầu biến thành nghiêm túc một chút nghi hỏi thiếu chủ theo như lời nhưng là kia luyện bảo sơn t r u n g n g ọ trưởng lão thân vì trưởng lão tháp cao nhất chức vị trưởng lão một trong từ là có thêm ưu tiên nhất nói chuyện quyền thấy tần không nghiêm túc lên cũng nghiêm chỉnh lại bất quá nói kịp luyện bảo sơn lúc nay trung ngọ trưởng lão mặt thượng cũng không có gì sắp mặt vui mừng ngược lại lại càng loáng thoáng để lộ ra vẻ chán ghét h i ệ n nhiên luyện bảo sơn gian trá lòng dạ h i ể m đ ầ u t r ú n g ngọ trưởng lão cũng hiểu biết là không ít chỉ bất quá vẫn không có vạch trần thôi đích xác là kia luyện bảo sơn ở ta b ế quan thời gian luyện bảo sơn có từng phái người tới tìm q u a ta tần không nhìn ra trùng ngọ trưởng lao trắng ghét trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng không có hỏi cùng thiếu chủ đoán không h a y ở thiếu chủ bế quan thời gian chung kia luyện bảo sơn đúng là tới phái người tìm q u a thiếu chủ một lần nhưng thiếu chủ đang đang bế quan có thể nào có phần chút nào cái giày bị trùng ngọ từ chối tới mà kia luyện bảo sơn để cho trùng ngọ chuyển cáo một việc thiếu chủ đang đang bế quan t r ồ n g chúng ngọ không dám tự tiện cái giày mà thiếu chủ hiện tại xuất quan chuyện này thiếu chủ cần phải nghe trung n g ọ cung kính nói dạ nói đến thần không phong khinh vân đạo cười nói trung n g ọ trưởng lão một điểm thủ nói k i a luyện bảo sơn nói thiếu chủ tiền một đoạn thời gian đã từng đi qua một lần luyện bảo sơn sở muốn cầu giản đồ đã có mặt mày nói là nếu như thiếu chủ có thời gian có thể đi trước luyện bảo sơn đánh giá nếu như không có thời gian giản đồ chế tạo t ố t sau có nữa tìm lần trước thiếu chủ dạ tần h không gật đầu trong lòng suy nghĩ rồi sau đó nói luyện bảo sơn tới đây là ở khi nào ta từ bế quan đến hiện tại lại có bao lâu sư tôn ta trở về có hay không thiếu chủ ở lão tổ tông rời đi đại la môn lúc bắt đầu bế quan nay một cái bế quan kéo dài cả t h ả một năm ngoài lão tổ tông còn chưa từng trở về mà kia luyện bảo sơn s ở đến từ ngày đã là nửa năm lúc trước cựu nghĩa trưởng lao tiếp theo hạ nói đến ta bế quan đã một năm đến sao tần không không khỏi tự nói chất lắc đầu hắn sư tôn lại vẫn chưa có trở về thuộc về nghĩ đến lần này luyện cường hóa phá sát thương cùng thần la tượng cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện bất quá hắn cũng không xen tay vào được trong lòng vừa nghĩ lực chú ý đặt ở chuyện của mình thượng luyện bảo sơn ở nửa năm đến đây quá một lần nửa năm lúc trước nói cách khác luyện bảo sơn không chỉ có giản đồ có tin tức t ủ lôi b u ồ n cũng c h ư a trị xong kế hoạch cản không nổi biến hóa hắn không ngờ rằng đã biết một cái bế quan thế nhưng sinh sôi đánh sâu vào đến phá hư kỳ đường xá thượng Này m ộ thần cái á đ n sâu sái tiêu quá, thu buồn quá luyện vào, tốn hao thời gian vô cùng khá dài, ràng là hao hoãn bảo hoa tốn thời thời tụ thời Bất trước mặt ta biết t gian cùng ngay cả hắn cũng không gian cũng gian. lượng sơn, cũng không dám ở trước mặt hắn đùa bỡn khá chỉ hồi kia đùa ra lôi rồi. gì cả dám dạ. Dạ, lắm rõ ở không suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi nói thời gian trôi mau hắn tiến vào phá hư kỳ hắn sư tôn cũng đã sắp diện lầm t ử kiếp hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực mình tụ lôi bổn giản đồ phá sát thương thần la tượng n à y loại bảo vật cũng là hắn tăng thực lực lên nguồn suối dù sao tiến vào phá hư trung kỳ cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện từng cái lớn thực lực tăng lên không yên ổn định làm đem tu vi tâm cảnh vững chắc xuống tới muốn làm tiếp lên cấp căn bản không thể nào hắn mặc dù có làm tiếp lên cấp căn bản không thể nào hắn mặc dù có làm cường giả trong lòng nhưng rất nhiều thứ còn tạm thời không cụ bị tiến vào phá hư trung kỳ cũng không phải dễ dàng chuyện nếu không thiên hạ này vừa làm sao có thể nhiều như vậy cường giả sinh sôi bị vây ở phá hư tiền hưng kỳ đến phá hư trùng kỳ cánh cửa tiền khó khăn rất khó ngay cả hắn tư chất thần bí cũng không có biện pháp phủ nhận cái này khó khăn lắc đầu tần không biến chuyển nụ cười nói dạ ta thật sự ở luyện bảo sơn giữ hai kiện bảo vật là vì chữa trị linh bảo hiện nay đã đến, đến giờ ta cũng vậy muốn tiền đi một chuyến lần này đi trước có thể lập tức trở về thuộc về cũng có thể có thể tiêu tốn thời gian đại la môn bên trong tiêu tạm thời nhờ cậy trung ngọ cửu nghĩa hành thiên ba vị trưởng lão thiếu chủ trách nhiệm nặng nề bọn ta tự nhiên ghi nhớ trong lòng chúng ngọ ba người lúc này hít sâu một hơi nói trước khác nay khác tần không hiện nay đạt tới phá hư kỳ giao ra nhiệm vụ hơn có phân lượng thế này tần không cũng không có làm nhiều dừng lại khai báo mấy câu trọng yếu chuyện tự một cái xoay người rời đi đại la môn phá hư kỳ ly lực trải rộng toàn thân xúc đ ị a thành thốn triển khai một bước sau khi trời cao thu nhỏ lại mà tần không thần long thấy thủ rồi lại không thấy lặt Không đôi. biết tụ lôi bồn u sửa lại thành hình dáng ra sao cùng với kia giàn đồ chương 412, 3 r ba lần không biết tụ lôi bồn u sửa lại thành hình dáng ra sao còn có kia nhiều năm thần bí giàn đồ thân ảnh lóe lên ở trên không tiến vào phá hư kỳ sau kia bàng bạc ly lực cộng thêm xúc địa thành thốn một bước bước ra nghìn vạn dặm không được khoảng cách trung giới tuy lớn nhưng ở tần g không hôm nay tu v i trước mặt cái này lớn cũng vô hình trung rút nhỏ rất nhiều lại một lần nữa xuất hiện lúc tần không đã rơi vào luyện bảo sơn bên trong hôm nay lúc này hắn một lần nữa tiến vào bước vào luyện bảo sơn lúc luyện bảo sơn cường giả tụ tập vô số thoát thai kỳ cường giả không thiếu thiếu hụt nhưng không có một người phát hiện kia nhẹ lập luyện bảo sơn bên trong tần không chỉ tới tần không tản ra tu vi luyện bảo sơn một đám cường giả bên mới phát hiện tần không tần tần thiếu chủ tần luyện bảo sơn một đám cường giả phát hiện trước mắt đều là sửng sốt trận mắt hốc mồm há mồm rồi lại kết líu i lưới trước khác nay khác mà hiện nay bọn họ lại một lần nữa thấy tần không lúc tần không cả người hơi thở một cái đại biến kia rõ ràng là phá hư kỳ tu vi tần không tiến vào đỉnh c h i cảnh nữa la thiếu chủ có phải hay không có chút không ổn tần tần tiên bối tần tiên bối luyện bảo sơn một đám cường giả vô luận là s ơ n chủ vẫn còn là kia từng cái từng cái trường lão đều là một không người trong nháy mắt k ị p phản ứng cung kính lại nói bọn họ không phải là hạ tử cũng không thể có thể mắt vụ về càng không khả năng có mắt không biết thái sơn hiện tại đứng ở bọn họ người trước mắt không biến nhưng thân phận nhưng là một đại biến nếu như nói trước kia tần không vẫn còn là trưởng thành trong cây giống như vậy hiện tại tần không triệt triệt để, để biến thành một cây đại thụ phá hư kỳ ổn định tu vi nửa năm lúc trước tần không vẫn chỉ là lên cấp phá hư kỳ không nghĩ tới nửa năm sau này thế nhưng đã tiến vào phá hư kỳ cái kia khốn nhiều không biết bao nhiêu cường giả thiên tài cánh cửa hắn thế nhưng vượt qua trở thành đương đại ít lại càng ít phá hư kỳ cường giả hơn nữa hắn quá trẻ tuổi luyện bảo sơn sơn chủ tâm linh một trận rung động nhìn trước mắt tần không tu vi này đã vượt ra khỏi sĩ khác ba ngày kịp nhìn với cặp mắt khác xưa hạn chế t ầ n không lần đầu tiên tới đến luyện bảo sơn thoát thai lúc đầu lần thứ hai đi tới luyện bảo sơn thoát thai kỳ đại viên mãn lần thứ ba đi tới luyện bảo sơn đã vượt qua bọn họ mọi người tu vi đặt đến kia khốn nhiễu bọn hắn vô số năm phá hư kỳ hiện nay coi như là bọn họ cũng muốn cung kính kêu lên một tiếng tiền bối tiền bối tần tiền bối đại giá làm sao cũng không hướng luyện bảo sơn thông báo một tiếng ta luyện bảo sơn không có tập thể ngàn dặm nên đón thật sự là mất làm vãn bối lễ số mong rằng tần tiền bối chớ để trách phạt luyện bảo sơn sơn chủ vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười cung kính nói mặc dù khó có thể nhai răng trong lòng không khỏi hàng vạn hàng nghìn lúng túng dù sao để cho hắn một cái thế hệ trước nhân vật luôn mồm la một cái bất quá trăm tuổi tuổi trẻ hạng người vì tiền bối thật sự là một cuộc chê cười nhưng thực lực là vương đạo có thực lực liền vì vương hắn chỉ có thể như vậy nặn ra nụ cười cung kính chuẩn bị còn lại một đám thoát thai kỳ trường lão cảm giác không phải là như thế lúc này mới bao lâu một cái thiên địa loại biến hóa làm cho người ta chuẩn bị không kịp chỉ có thể đẻ trong lòng lúng túng cố nén mình đi thích hứng sự phát hiện này thực mà trong lòng không khỏi là liên tục mắng to tần không yêu nghiệt không lời nào ngự a yêu nghiệt tần tiên bối ngồi một cái cảnh tượng biến hóa tần không đi theo luyện bảo sơn sơn chủ đi tới một cái hồ sen lầu cát này mới vừa tới đây kia luyện bảo sơn sơn chủ liền vẻ mặt mặt cười cung kính vội vàng để cho tần không ngồi xuống sợ một điểm không đúng chọc cho tần không không thích nói một chút ta tụ lôi bồn u cùng kia giản đồ thành quả sao tần không cũng không có gì kinh ngạc đây cũng là thực lực mang đến hết thảy nhưng trở lại chuyện chính hắn lần này tới này mục đích chủ yếu vẫn còn là tụ lôi bồn u cùng kia giản đồ mà không phải này luyện bảo sơn một đám cường giả ngực không đồng nhất cung kính luyện bảo sơn một đám cường giả ngoài miệng cung kính vừa ý chung không biết nghĩ cái gì hắn tự nhiên không có không rõ ràng lắm bất quá lười ở ư những thứ này phụng tiên bối chi mệnh một năm ngoài k i a tụ lôi b u ồ n van b ố i đám người đã sửa lại thành công lần này chữa trị van b ố i đám người dùng tới tốt nhất tài liệu này kết quả so sánh với dự tính thậm chí còn cao hơn thượng một chút tụ lôi b u ồ n chữa trị sau khi thành công so sánh với tổn hại lúc trước muốn mạnh hơn nước chừng ba mươi ba lần chừng luyện bảo sơn sơn chủ mặt cười cung kính dứt lời lời này một ngón tay điểm ra trong túi chữ vật nhất thời bay ra một cái không lớn không nhỏ b u ồ n này bồn u làm công tinh tế cùng tần không cái kia tàn phá tụ lôi b u ồ n có ba bốn thành tương tự lớn nhất bất đồng chính là này luyện bảo sơn sơn chủ lấy ra tụ lôi b u ồ n muốn hoa lệ rất nhiều thần không biết này chính là chữa trị sau khi thành công tụ lôi b u ồ n bộ dáng tự nhiên muốn so sánh với vốn là đẹp mắt rất nhiều không có gì ngoài ý m u ố n tần không ánh mắt không thay đổi như lúc ban đầu l i ế c mắt một cái luyện bảo sơn sơn chủ phất tay một đạo gió mát thổi qua trong thoáng chốc ở mọi người ngây người chốc lát kia chữa trị sau tụ lôi b u ồ n dĩ nhiên cũng làm quỷ thần khó lường đến tần không trong tay cầm lấy tụ lôi b u ồ n tần không tinh tế tham quan học tập thần s ắ c không biến vừa y chung cũng là không biết có nhiều vui sướng dạ chính xác như này luyện bảo sơn sơn chủ theo như lời sau này ngươi sưu tập lôi điện hoàn toàn có thể chịu t ả i so sánh với trước kia mạnh nhiều nhất ba mươi ba lần nhiều nhất có thể uy hiếp được phá hư trùng kỳ nhưng lại không thể đủ đối với phá hư trùng kỳ đạt thành trí mạng hiệu quả về phần nữa mạnh sẽ đủ rồi luyện bảo sơn thực lực có hạn diệp thiên anh hơi có vẻ hài lòng nói xong lời cuối cùng nhưng lại lắc đầu có thể vừa không thể có thể đạt tới cái trình độ này đã có thể tần không thật không có diệp thiên anh lớn như vậy khẩu vị có thể làm được những thứ này đã ngoài dự liệu của hắn ở ngoài ba mươi ba lần có thể uy hiếp được phá hư trung kỳ như vậy có thể đối với phá hư hậu kỳ đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả luyện bảo sơn một đám cường giả nghe được tần không nói như thế không khỏi là trong lòng ám ám thở phào nhẹ nhõm tần không có lẽ không biết bọn họ cũng là vô cùng rõ ràng này chưa trị tụ lôi b u ồ n không biết hao tốn bọn họ luyện bảo sơn bao nhiêu tài liệu vì không để cho tần không thăng đem lòng sinh nghi cùng tức giận bọn họ lại càng đem hết toàn lực đạt tới hoàn mỹ nhất cho nên thì có ở ngoài dự liệu ở ngoài tụ lôi bồn u có thể làm cho tiền bối hài lòng quả thật vãn bối đám người vinh hạnh luyện bảo sơn sơn chủ cũng là âm thầm lau một thanh mồ hôi nhất thời cười nói dạ các ngươi luyện bảo sơn lần này làm không tệ ta tần không cũng không phải là không nói lý lẽ người này một vạn đồng cực phẩm linh thạch các ngươi cầm lấy coi như là c h ữ a trị tụ lôi bồn u thù lao tần không dứt lời nói phất tay chốc lát lấy ra một cái túi lượng đồ này trong túi chữ vật chứa một vạn đồng cực phẩm linh thạch bay về phía luyện bảo sơn sân chủ một vạn đồng c ự c phẩm linh thạch tự nhiên chưa đầy đủ chữa trị tụ lôi bồn u thù lao chữa trị tụ lôi bồn u thấp nhất cũng muốn tốn hao thấp nhất mấy vạn đồng c ự c phẩm linh thạch chỉ một tài liệu p h í dụ n g cũng không thể chỉ có chính là một vạn cực phẩm linh thạch có thể chống đỡ xuống nhưng này luyện bảo sơn năm đó cho đến đối với hắn tụ lôi bồn u n mưu đồ bất chính mà tính toán cho hắn hắn vừa làm sao có thể quên mất càng không khả năng như vậy hào phóng có thể lấy ra một vạn đồng cực phẩm linh thạch đã nói rõ hắn đối với lần này cũng h hài lòng. Nếu muốn nhiều hơn nữa, không thể hiểm thế hắn u Nếu muốn y này ệ n lòng. nữa, nào. lòng Đối với cái này, lòng dạ hiểm độc thế lực, độc c dạ không có lưu tình cần thiết mà này một vạn đồng cực phẩm linh thạch luyện bảo sơn cũng có hỉ hình vũ s á c đúng như dự đoán tần không lấy ra một vạn đồng cực phẩm linh thạch sau kia luyện bảo sơn sơn chủ lúc này một cái hỉ kinh này ra bất quá cũng chưa quên lệ số bắt lại kia túi lượng đồ lúc này cung kinh nói van bối luyện bảo sơn có thể vì tần tiền bối làm việc chính là thiên kinh địa nghĩa theo lý thường phải làm chuyện mặc dù trừ một chút khí lực nhưng ta luyện bảo sơn cam tâm tình nguyện sao lại dám cầm tiền bối những thứ này linh thạch luyện bảo sơn theo như lời chi nói những câu thật sự rõ ràng phảng phất lời tâm huyết tất nhiên làm cho người ta tin là thật bất quá tần không nhưng cũng không có năm đó tốt như vậy lừa gạt nay tu chân giới tu sĩ nhất là những thứ kia lao bánh quậy thường thường cũng là trên mặt nói thành khẩn từng cái từng cái lưới như hồng tâm thật giống như thật có ngày tận thế lỏng nhưng trong lòng chung không khỏi là gian trá thành tánh không nhất định cái nào lúc tự liêu đạo so sánh với những thứ này tần không càng thêm thích năm đó đông giới những tu sĩ kia trong hào kiệt thủ vệ quế quán bảo vệ thân nhân không tiếc nguy hiểm đến tính mạng một màn kia màn hắn hôm nay cũng không có quên trong lòng cười một tiếng tần không thấy luyện bảo sơn trên mặt vẫn là giữ vững kia thành khẩn mặt hư l ệ n h nói ta tần không lấy ra đồ vừa há có thu hồi chi để ý nếu cho ngươi ngươi mượn chớ để nữa làm khách bộ là d ạ luyện bảo sơn sơn chủ nhất thời một cái cười định không dám c á i kháng đón lấy kia vạn đồng cực phẩm linh thạch trong lòng làm không biết mệt tốt lắm bây giờ nói một chút giản đồ chuyện tình sao tần không nhất c h u y ể n tiếng nói c a o mày hỏi thật ra thì nói về so sánh với tụ lôi bồn u h ắ n đối với kia giản đồ càng thêm cảm thấy hứng thú một chút chương bốn trăm m ư ơ i ba thần bí truyền âm muốn lên tụ lôi bồn u chữa trị kia đã là ván đã đóng thuyền chuyện luyện bảo sơn bọn này luyện khí đại sư cố là lòng dạ hiểm độc có thể còn không có lá gan ở trước mặt hắn đùa bỡn lên n h ữ n g không có đó v ị một chút thủ đoạn tụ lôi b u ồ n sửa lại thành công hắn cũng cũng không có bao nhiêu lo lắng nhưng này giản đồ lại bất đồng từ sớm nhất ở bạch hạc mười ba thành nhận được cái này thần bí bản vẽ vẫn khó có thể nhìn ra bản vẽ h à o diệu coi như là diệp thiên anh cũng không có cách nào cuối cùng từ băng tuyết thế giới một lần nữa trở lại phồn tinh liên minh vừa vượt qua trung giới đi hướng đông giới cuối cùng ổn định ở trung giới bên trong nay thần bí bản vẽ chứng kiến hắn nhiều năm như vậy tới được năm tháng tuy là xác định là một tờ g i ả n đồ nhưng này đem tiến là cái gì là cái gì bảo vật hoặc là không có dùng là yếu hắn cũng không rõ ràng lắm so sánh với tụ lôi b u ồ n hắn đối với này g i ả n đồ càng thêm cảm thấy hứng thú một chút bởi vì hắn không biết này g i ả n đồ rốt cuộc là cái gì dạ luyện bảo sơn sơn chủ nghe được tần không nói kịp kia g i ả n đồ lộ ra một tia khác thường thần sắc nói thứ cho vãn bối nói thẳng không dối gạt tiền bối kia giản đồ van b ố i đám người đã r ử a theo bộ dáng cùng trình tự chế luyện đi ra ngoài cùng giản đồ thượng p h á t họa tiến giống nhau như l ú c bất quá có lời gì nói thẳng không việc gì thân không tiếng nói bình thản luyện bảo sơn sơn chủ không dám n ữ a kéo dài nhất thời đáp chỉ bất quá mùi tên này không có bất kỳ chỗ dùng mặc dù làm công yêu cầu quỷ dị cổ quái cần có tài liệu không khỏi là những thứ kia kỳ dị đồ chơi coi như là luyện bảo sơn núi kho thật lớn cũng là miễn cưỡng kiếm đủ đủ nhưng kết quả lại là làm người ta vô tận như ý tiền bối đánh giá này giản đồ chế tạo ra tiến cũng đủ đang khi nói chuyện luyện bảo sơn sơn chủ ly lực chuyển động kia trong tay đột nhiên xuất hiện một c h i tự mình tiến chỉ n à y một mũi tên không có cung duy có một thanh tiến mũi tên này t h u có một cánh tay như vậy lớn nhỏ dài có khoảng một trượng tiến sơ sắc bén vô cùng nhanh chóng lóe lên ngân quang tiến thân điêu khắc quỷ dị hoa văn nhìn qua làm công tinh tế điêu khắc hết sức cẩn thận nhưng thay vào đó mùi tên nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng quanh thân không có bất kỳ linh khí nơi cũng không phải là linh bảo thậm chí liền một cái pháp bảo linh khí cũng không tính là rõ ràng là một đạo phàm tiến sai luyện bảo sơn vô số kỳ dị tài liệu coi như là luyện bảo sơn siêu tập những tài liệu này cũng chỉ là miễn cưỡng thấu một cái đầy đủ nhưng tốn hao thật nhiều thời gian dựa theo giản đồ sở miêu tả một điểm không biến thành chế luyện chế tạo ra đồ dĩ nhiên là chính là một chi phàm tiến không có bất kỳ chỗ dùng mọi người tâm trung đô là một nụ cười khổ luyện bảo sơn sơn chủ cũng chỉ được kiên trì hai tay dâng lên này chi căn cứ thần bí bản vẽ chế tạo ra một chi phàm tiến thế này tần không hơi hơi hí mắt con người thần s ắ c bất động cố ý vô ý nhìn hướng luyện bảo sơn sơn chủ hai mắt cũng là phát hiện đối phương trong ánh mắt cũng không có cái gì khác thường thần s ắ c chế tạo giản đồ đối phương hơn phân nửa không có ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu hoặc là đùa b ỡ n hoa g ì dạng mới đúng nhưng là hiện tại đối mặt một chi không dùng được phàm tiến không khỏi một trận c ư ờ i khổ năm đó thật bị kia bạch hạc mười ba thành thương hội cho hốt du nay luyện bảo sơn cũng không đùa bỡn hoa gì dạng nay phàm tiến đích sắc là một chi phàm tiến ta từ đầu đến cuối cũng quan sát ánh mắt của bọn hắn có lẽ bọn họ bắt đầu dám hồ lộng ngươi nhưng ngươi tiến vào phá hư kỳ bọn họ nói gì cũng không thể có thể hồ lộng ngươi huống chi ta cũng không thể có thể nhìn trông nhầm diệp thiên anh cũng nhìn kỹ chi kia phàm tiến nhưng cùng một thời gian ánh mắt đã ở không có lúc nào là liếc qua luyện bảo sơn một đám cường giả muốn giấu giếm được tần không hai mắt có lẽ có có thể nhưng giấu giếm được diệp thiên anh hai mắt không thể nào chẳng lẽ thật là một chi phàm tiến tần không trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng là thật một cái thấy buồn cười hắn mong đợi lâu như vậy thần bí bản vẽ từ một người thấp dai tu sĩ đến phá hư kỳ đỉnh tu sĩ đều không thể làm sao thần bí bản vẽ chế tạo ra đồ dĩ nhiên là một cái yếu loại không dùng được phàm tiến không coi là kỳ quái Coi đời này thần bí bản bản nhiều đi, trong người vẽ vẽ đi, dối đó lừa dối người bản vẽ không cũng o i sối, người ở đây thành bị chơi c một k h ô n gật coi coi cái gì quá lớn thiếu là được. cũng cũng cảm cái được lắc cười cũng quái, thiếu Diệp Thiên quái, hiện nhiên đã sớm dự liệu là lớn là là màn này, kỳ không không kỳ không quá đầu Anh thấy Thần ăn nói. gì gì g sớm một đã dự đầu hiện nay han tử là không thể nào bởi vì n à y loại chuyện nhỏ d ố i loạn trong nội tâm yên lặng bất quá mặc dù chỉ là một chi phàm tiến nhưng này phàm tiến hay là muốn cầm trong tay tiếp được kia phàm tiến tần không vừa mịn mảnh đánh giá vài vòng thấy đúng là không có bất kỳ chỗ dùng mới vừa lắc đầu đem này chi p h ạ m tiến đặt ở một cái không thường dùng trong túi chữ vật các ngươi luyện bảo sơn lần này làm không tệ trước kia cùng ân o á n của ta ta không truy cứu nữa đem tụ lôi b u ồ n cùng p h ạ m tiến toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong tần không hôm nay tới luyện bảo sơn mục đích đại công cáo thành cũng không làm nhiều dừng lại chỉ là một thân hình loại lên đã sớm không biết tới nơi nào đi chỉ để lại kêu bình đ ồ n g bềnh mấy câu nói quanh quẩn ở an tĩnh trong không khí nghe nói như thế luyện bảo sơn một đám cường giả không khỏi là hỉ hình vũ sắc nhìn tần không biến mất lúc trước địa phương trong lòng không khỏi là âm thầm thì thầm rốt cục thỏa mãn cái này sát thần a tần không rời đi không có khiến cho bất kỳ người chú ý một bước bước ra băng hỏa song rực triển khai mặc dù băng hỏa song rực đối với hắn bây giờ đưa đến hiệu quả không lớn nhưng bao nhiêu cũng có thể ra chỉ một chút tốc độ ưu thế mà phá hư kỳ mang theo băng hỏa song rực sở tiêu hao le que không có mấy hoàn toàn có thể quên trên bầu trời một đạo hát sắc áo bào bóng người lưng mọc băng cùng hỏa hai cánh một bước đi qua vô tận tàn ảnh nương theo vẫn còn như quỷ mị một loại làm như tồn tại cũng tựa như là hoàn toàn không tồn tại chỉ là một nháy mắt thời gian tần không thân ảnh kia chính là liên tục lóe lên mấy lần thân ảnh đã sớm tại phía xa hắn bên nếu có người nhìn qua nói sợ là sẽ phải lập tức quá sợ hãi bởi vì có thể có tốc độ như vậy ngay cả trung giới kia thế hệ trước truyền thuyết cảnh giới cũng hoàn toàn làm không được người này tốc độ vượt xa truyền thuyết c h i cảnh chẳng phải là đạt đến tu chân giới mạnh nhất thực lực c h i giai đoạn bất quá này kinh thiên chẳng qua là phù vân không có gì vừa làm sao có thể có người thấy t h ầ n k h ô n g như vậy tốc độ nhìn như bình tĩnh từng bước liên hoàn giống như hồi hương bước nhỏ nhưng không có kia bước nhỏ chủ nhân cho phép ai có thể đủ từ thần b í trung nhìn ra người này tồn tại hắn ở trong thiên địa cũng không ở trong thiên địa thần không bất quá đang lúc này một đạo thanh âm bỗng nhiên tiến vào tần không trong đầu kia vốn là muốn phải về hướng đại la môn bên trong tần không thần s ắ c không biến yên t ĩ n h hai mắt trước sau như một chẳng qua là ngừng nửa phần cước bộ cả người bỗng nhiên ở hàng vạn hàng nghìn trên tầng mây một đạo thanh âm đột nhiên vang ở trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm nghe kia quanh quần thanh âm thanh âm kia là hắn sư tôn thanh âm bất quá là hắn sư tôn hoặc có phải hay không hắn sư tôn không chỉ là một câu nói có thể đại biểu ra hắn sớm đã không phải là năm đó tân không kể từ khi chiếm được luyện bảo sơn dạy dỗ sau cả người hắn cũng thay đổi cẩn thận rất nhiều trên mặt không có buông tha cho cảnh giác ở nơi này chút nào không có người ở đám mây trên có thể là hắn người nếu như là hắn sư tôn cũng cũng không sao nhưng nếu không phải hắn sư tôn vậy thì tuyệt đối là địch nhân của hắn một cái dám mạo hiểm của hắn sư tôn còn sống nguy hiểm vẫn là người muốn giết hắn nguy hiểm cũng không có đơn giản như vậy địch nhân cũng không thể có thể sử dụng bình thường phương thức hướng mình chế tạo nguy hiểm kia tìm không được chút nào thần sắc s o n g mắt thấy bốn phía yên lặng từ tần không trong ánh mắt tìm được cảm giác chỉ có một yên lặng chữ yên lặng yên tĩnh là ai thần không âm thanh nói ha ha không tệ không tệ chính xác lòng cảnh giác tần không trong đầu quanh quẩn nổi lên lâm kiếm thanh thanh âm nói chính xác đ ồ nhi ngươi có thể có cẩn thận như vậy vi sư cũng hài lòng ta lần này l à ngươi Là sự tinh n n h khác, g ư ơ p h ầ này i giác, là thật để cho vi sư nhiều hơn một dự liệu ở ngoài vui ế m một mừng. có cảnh cho hơn tính thật là để sư Sự dự ở khác tần không nghe cùng hắn sư tôn độc nhất vô nhị thanh âm không có buông tha cho cảnh giác lẩm bẩm tự nói thanh âm giống nhau như đúc nhưng này không thể chứng minh đạo này thanh âm vừa là hắn sư tôn tìm thanh âm kia ngọn nguồn tìm đi tần không mở ra liên tiếp nói nói ra đại la thiên thuật bốn đạo môn thúc giục phương pháp cùng khẩu quyết như vậy mới có thể chứng minh ngươi là sư tôn ta nếu không dám giả mạo ta tần không sư tôn giết không tha ha ha t ố t thanh âm một mặt nhất thời vang lên một đạo tiếng cười lớn này cười to sau khi một đoạn khẩu quyết cùng đại la thiên thuật bốn đạo môn thúc giục phương pháp toàn bộ vang ở tần không trong đầu chính là đại la thiên thuật s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn ủy tàn chi môn thúc giục phương pháp cùng khẩu quyết trên cái thế giới này nay đoạn khẩu quyết cùng phương pháp chỉ có hắn và hắn sư tôn biết được cách xa nhau nghìn vạn dặm truyền âm người đang là sư tôn của hắn sư tôn ngươi hiện tại ở nơi đâu nghe được thanh âm này tần không đột nhiên vui mừng hắn sư tôn giúp hắn luyện cường hóa trí hàn thạch tinh đã có một năm ngoài đến bây giờ còn không có tin tức hắn nghĩ phải tìm được cũng khó khăn mà hiện tại hắn sư tôn hướng hắn truyền âm cũng chứng minh hắn sư tôn an toàn nghĩ tới đây tần không không do dự truy tìm thanh âm kia nơi phát ra đ ỗ n g nhiên thay đổi phương hướng một đường đi trước duy nhất làm hắn kinh ngạc chính là hắn sư tôn chỗ ở địa phương thế nhưng vẫn là luyện bảo sơn chương bốn trăm mười bốn tổ thủ khó l ư ợ n g hắn cầm lên luyện bảo sơn đi ra vốn là phải về đến đại la môn bên trong nhưng là không ngờ rằng hắn sư tôn hướng hắn nghìn vạn dặm truyền âm mà hắn sư tôn hẳn là đã ở luyện bảo sơn bên trong hắn đi hướng một chuyến luyện bảo sơn hoàn toàn không có phát hiện hắn sư tôn tồn tại sư tôn ta vị trí là luyện bảo sơn một chỗ tương đối bí ẩn địa phương nơi đó không có bóng người ta ở luyện bảo sơn lúc cũng không phát hiện sư tôn nhưng sư tôn khẳng định phát hiện ta đối đãi rời đi luyện bảo sơn mới truyền âm cho ta rõ ràng cho thấy không muốn làm cho người thứ hai biết đạo hắn truyền âm cho ta như vậy cảnh giác rất hiển nhiên sư tôn ta ở luyện bảo sơn bên trong là ở luyện cường hóa t r í hàn thạch tinh tần không ngay lập tức nghĩ đến sư tôn ta ở luyện bảo sơn bên trong luyện cường hóa t r í hàn thạch tinh tần không cảm giác chuyện này có chút quỷ dị bất quá không có suy nghĩ nhiều cùng một thời gian khi đó lúc nhắc tới cảnh giác vừa càng sâu nhất vân h á n sư tôn chưa nói cho hắn biết chuyện này trọng đại đó là bởi vì người thông minh trong lúc không cần như vậy nhắc nhở h á n sư tôn biết hắn cũng biết nhất định phải cẩn thận một chút không thể để cho người thứ hai biết hiểu mặc dù hiện tại tiến vào phá hư kỳ thực lực tăng lên trăm ngàn lần nhưng có thể không bại lộ trí hàn thạch tình vẫn còn là không nên bại lộ kia muốn chết bảo vật cho thỏa đáng t ầ n không thầm suy nghĩ đến lời này ở trong lòng rơi xuống tần không một cái đi nhanh tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều như kia quỷ thần loại hay thay đổi trong thiên địa cũng nữa tìm không được hắn nửa phần bỏng dáng cùng một thời gian người kia đồ nhi tuổi còn trẻ tuyệt không hơn trăm tuổi thậm chí có như vậy lòng cảnh giác tuy là người hướng hắn t r u y ề n âm hắn cũng cảnh giác mười phần cũng không đến phiên ngươi nói ra đại la môn thúc giục phương pháp tuyệt không tin tuổi còn trẻ vừa có như vậy khả quan cảnh giác lâm kiếm thanh ngươi phúc khí không nhỏ a hỏa diễm động phủ bên trong kia g i ú cụp lấy mí mắt hỏa diễm c ử thú tiếng nói biến thành yếu ớt rất nhiều chỉ thấy này trong ngày thường hung uy tiết ra ngoài hỏa diễm cự thú lúc này bình tĩnh rất nhiều nói liên tục nói lúc cũng một trận vô lực m ỹ mắt rũ cục lấy thật giống như nhận lấy cái gì bị thương nặng có thể có được ngươi khích lệ đúng là không dễ a thu tần không làm đồ đệ là thật là ta sống đã qua v à năm nhất vui mừng chuyện tình cũng giải quyết xong ta một nhớ thương bất quá hắn sống quá năm tháng vẫn còn là quá ít cứ việc thông minh tuyệt đỉnh có thể lịch duyệt so sánh với thế hệ trước cường giả mà nói vẫn còn là mỏng rất nhiều ta duy nhất lo lắng đúng là những thứ này lâm kiếm thanh bất đắc dĩ lắc đầu dù sao ai có thể đủ đạt tới hoàn mỹ đây người tựu thỏa mãn sao chẳng qua là bổn vương duy nhất không rõ ràng đúng là ngươi kia đổ nhi trên người rốt cuộc dùng cái gì bảo vật hẳn là ngay cả bổn vương cũng nhìn không ra chính xác tu vi sẽ không lại là ngươi cho h ắ n cái gì che giấu tu vi bảo vật sao hỏa diễm cự thú vô lực mở miệng ha h a có thể là cũng có thể không phải là a lâm kiếm thanh b ậ t cười lớn đang khi nói chuyện hắn xoay người sang chỗ khác hai mắt xuyên thủng hết thảy nhìn về phía phương xa lẩm bẩm lẩm bẩm ngươi tuy là ánh mắt vô cùng cho phép thấy đồ nhi ta tu vi sợ là trong lúc nhất thời cũng không thể tin được sao lời này rơi xuống tựa như là có thêm ăn ý một loại động này phủ bên trong lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người vô thanh vô tức người này thân mặc áo đen sau lưng hai cánh chậm rãi rơi xuống biến mất ở trong không khí người này tản ra như ẩn như hiện hơi thở thấy không rõ lắm sợ không rõ ràng lắm người này chính là kia chạy tới tấn không c h u y ầ n qua t u i nét đỗ nhi bái kiến sư tôn thần không cười một tiếng cung kính lại nói đừng nói là phá hư k ỳ cho dù là mạnh hơn chỉ sợ vượt qua hắn sư tôn hắn sư tôn vĩnh viễn là hắn sư tôn một ngày vi sư cả đời vi sư hắn lại là không là sư tôn này một cái tử mà là hắn sư tôn người này kia thì không cách nào m à diệt giảm bất phân lượng ha ha không tệ không tệ nhìn dáng dấp trước đó vài ngày kia đại la môn ngoài phá hư kỳ lôi kiếp chính là ngươi tiến vào phá hư kỳ sở độ lôi kiếp chính xác lâm kiếm thanh nhìn tần không càng xem càng hài lòng nhất thời một cười ha ha vẻ vui thích hoàn toàn trưng tần không tiến vào phá hư kỳ là hắn rất muốn nhìn qua chuyện ngày hôm nay lúc này tần không không phụ hắn kỳ vọng kinh nghiệm nhiều năm buôn ba rốt cục đi tới hiện nay tu vi thấy như vậy một màn hắn cũng hoàn toàn có thể yên tâm rời đi bất quá hiện tại còn sót lại trong thời gian hắn nhất định phải vì mình đổ nhi làm được mình đủ khả năng làm được hết thẻ chuyện ngươi nói gì ở lâm kiếm thanh cười ha ha đồng thời kia hỏa diễm c ử thú rũ cụp lấy mí mắt hơi hơi trợn mặc dù nói ra vẫn là hưu khí vô lực có thể không pháp che giấu kia tiếng nói trong khiếp sợ ngươi nói ngươi đệ tử là phá hư kỳ hỏa diễm c ử thú nhìn về phía tần không không khỏi một trận cẩn thận quan sát ở tần không tiến vào đại la một lúc hắn liền phát hiện tần không bất quá chỉ một thần thức còn không có biện pháp thấy rõ ràng tần không tu vi mà hiện tại gần một bước vừa nhìn nó trên mặt thần sắc biến hóa cũng là càng lúc càng nhanh lấy nó lịch duyệt rất nhanh t i ự u xác định tần không tu vi phá hư kỳ hòa diễm c ử thú nhất thời c ả kinh c h ợ n nói lâm kiếm thanh ngươi đổ nhi tất nhiên tiến vào phá hư kỳ không phải là ngươi dùng linh bảo thay đổi ngươi đổ nhi tu vi tới hồ lộng của ta sao này này làm sao có thể ngươi đổ nhi tiến vào phá hư kỳ thời gian rõ ràng so sánh với ngươi năm đó còn tăng thêm một bậc nói chuẩn xác là t h ắ n g một đại chủ ha ha kia vừa cái gì kỳ quái đ ồ nhi ta so với ta mạnh hơn đó là ta hy vọng nhất nhìn qua chuyện bất quá còn chưa đủ hắn sau này có mạnh hơn thế cho nên mạnh kinh người mạnh đến tất cả mọi người phải thần phục mạnh đến hoàn toàn vượt qua ta đây sư tôn cuối cùng hoàn toàn vượt ra khỏi ta đây sư tôn dự liệu ở ngoài khi đó ta chính là đang ở cựu tuyển cũng có thể mỉm cười mà chết lâm kiếm thanh cười to nói vui mừng vui sướng sư tôn vị này tần không không khỏi nhìn về phía hỏa diễm cự thú hãn tiến vào này nhàm tương thế giới lúc muốn không nhìn đến cái này thể tích chiếm cứ động phủ hơn phân nửa cự thú cũng không được xem kia tu vi không tầm thường cùng kia sư tôn ngang hàng lời nói đúng mực thậm chí có lúc còn mở làm ra một bộ không hài lòng bộ dáng đây là ngay cả những khắc phá hư kỳ cũng làm không được chuyện tình nay hỏa diễm cự thú tất nhiên không tầm thường tất nhiên tránh không được một phen đánh giá bất quá này đánh giá sau khi tần k h ô n g cũng là cho ra một cái kết luận quý dị suất kỳ quý dị n à y hỏa diễm c ử thú không giống như là yêu thú hắn đối với yêu hành giới yêu thú cũng không nhỏ hiểu rõ nhưng còn chưa từng có nghe nói quá hỏa diễm c ử thú như vậy cái gì cũng không giống như yêu thú ha ha vi sư nhất thời vui sướng cũng là đã quên giới thiệu lâm kiếm thanh cười ha ha nói dứt lời lời này hắn chậm rãi giải thích nay hỏa diễm cự thú là vi sư quen biết cũ ngươi có thể gọi hắn tổ thủ Tổ thủ tu h vi k ô nga tầm thường, thực phần phá hư đều Về là lực. l kỳ i lịch, nay thần ổ t ủ chi h t bí, liền làm sư cũng sư không biết biết bình không phải cái loại, phải tài kia tinh, xin ý kiến hết chút thú, thừa tổ thủ rất trí thạch trong cơ thể hán luyện cường hóa. Nga. thần cũng cũng chủng chính sức cao, cơ cường không không nhưng không không nhận khí nghệ hàn phê hán hóa. không nào. Nó nó luyện luyện Nga, là là là, gì yêu vì sư ý ở một cái gật đầu tổ thủ nghe được lâm kiếm thanh không e d ẽ giải thích Tần không có thể nghe ra lầm kiếm thanh cùng tổ thủ gật lầm không nghe cùng quan hệ cũng không kiếm hệ có ra lộ vẻ mới lạ, mới vẻ đối ầ đầu, u kêu Kêu hữu hướng hỏa thú chắp hỏa thú khí chẳng gật tỏ tay. qua diễm diễm cái lại. một mí mắt, cử cử cụp lực, đáp lấy rũ là vô vẻ đ với hỏa diễm c ử thú vô lực đáp lại tần không cũng không để ý trong đầu hồi tưởng đến hắn sư tôn theo như lời chi nói hắn sư tôn nói nói thế lúc không có k i ê n kỵ h i ệ n nhiên này hỏa diễm c ử thú tổ thủ lai lịch tuyệt không phải một loại hắn sư tôn nói như thế áo ý liền để cho hắn cẩn thận đề phòng không thể quên này nhìn qua chỉ là đầu đại hỏa diễm cự thú ngươi biết này hỏa diễm cự thú lai lịch sao tần không theo thói quen hỏi giấu ở trong túi chữ vật diệp thiên anh nhưng làm hắn kinh ngạc chính là hắn một tiếng sau khi diệp thiên anh cánh là không có bất kỳ hồi âm trong túi chữ vật lâm vào yên lặng phảng phất diệp thiên anh cũng không đang ở trong túi chữ vật diệp thiên anh tần không trong lòng không giải thích được vừa nếm thử tính hỏi một câu ta biết ngươi nghĩ muốn hỏi điều gì bất quá ta đang suy tư ta cảm giác mình đối với này hỏa diễm cự thú vô cùng quen thuộc có thể trong đầu trí nhớ có hạn rõ ràng nhớ được mình rõ ràng biết được có thể cô n ã i n ã i ta vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra bọn ngươi ta một hồi ta ở hồi tưởng một hồi tin tưởng rất nhanh t i ể u có kết quả diệp thiên anh luốt luốt huyệt thái dương nói tần không trong lòng hơi ti cả kinh bất quá cũng không hỏi nhiều sắc mặt thần sắc không thay đổi như lúc ban đầu trung quy cảm giác có đồ vật gì đó liên tiếp không hơn Diệp Diệp Thiên anh một trận hoảng hốt, ở tiếng nói là thôi tiểu cái Thiên nói thời cái một trận hốt, một than thở. Tần nhất một Anh hoàng không nghe diệp thiên Anh sau, ở lạc lúc, bốn trăm mười lăm thần la tượng dấu hiệu diệp thiên anh lịch duyệt cao kinh người có thể bị có một chút làm người ta sợ không được đầu óc bình thường đối phương gặp phải một chút quỷ dị chuyện trong đầu có có đồ vật gì đó liên tiếp không hơn là chỉ nhớ còn là đừng hắn cũng không biết hiểu chỉ biết là diệp thiên anh lần này liên tiếp không hơn kêu hỏa diễm c ử thú lai lịch hắn cũng không thể có thể biết tính không thèm nghĩ nữa vốn cô mãi mãi không biết kêu hỏa diễm c ử thú lai lịch diệp thiên anh một trận nhức đầu tâm phiền ý loạn hừ lạnh nói ngay này tần không bất đắc dĩ cười một tiếng hắn đã sớm ngờ tới những thứ này cùng diệp thiên anh sớm không phải là một ngày hai ngày bằng hưu cũng không thèm để ý như vậy chuyện nhỏ ở sau một khắc tâm tư hoàn toàn tập trung ở hắn sư tôn cùng hỏa diễm c ử thú trên người không sai biệt lắm còn kém một chút điểm trí hàn thạch tinh luyện cường hóa phá sát thương cùng kia thần la tượng tự có thể hoàn thành hỏa diễm c ử thú rũ cụp lấy nhãn lực thân thể gục trên mặt đất nói chuyện lúc hưu khí vô lực so với mới vừa còn thấm nhất phân hiển nhiên là bởi vì luyện cường hóa phá sát thương cùng thần l à tượng nguyên nhân thần không cùng lâm kiếm thanh cũng có thể thấy được đúng rồi tần h không ngươi chú ý tới này hỏa diễm c ử thú cái đôi đến sao đang lúc này diệp thiên anh trầm mặc một hồi lâu đột nhiên hỏi cái đôi tần h không hơi hơi hi mắt con ngươi cố ý vô ý nhìn thoáng qua hỏa diễm c ử thú cái đôi hắn bắt đầu t i ể u chú ý tới hỏa diễm c ử thú cái đôi đối phương cái đôi thượng b ạ o hiểm một đoàn trong suốt hỏa diễm n à y trong suốt trong hỏa diễm lây dính tích tích màu đen có thể cảm giác được rõ ràng đối phương cái đuôi thượng hỏa diễm lực nếu so với kia toàn thân thậm chí nham tương động phủ cũng muốn nồng nặc rất nhiều có một loại tối t â m trong kinh khủng trong suốt h ỏ a diễm hắn chưa từng thấy qua vô s ắ c vô vị trong lòng sớm dâng lên nghi vấn chỉ bất quá càng thêm để ý này h ỏ a diễm c ử thú lai lịch cũng không câu hỏi kịp kia cái đuôi trong suốt chi hỏa nguyên nhân mà hiện tại diệp thiên anh nói tới hắn tất nhiên lại nghĩ tới này trong suốt h ỏ a diễm hòa diễm c ử thú cái đôi u thượng trong suốt hòa diễm trong suốt hòa diễm đây là cái gì hòa diễm thần không nghi vấn nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của đó là hư hỏa vô sắc vô vị mà ngươi căn bản nhìn không thấy tới này đoàn hòa diễm ngươi bây giờ có thể đủ thấy kia trong suốt hòa diễm là bởi vì kia trong suốt hòa diễm còn đang hòa diễm c ử thú cái đôi u thượng nếu như kia hòa diễm thoát khỏi tên này vì tổ thủ c ử thú cái đôi u ta dám đoán chắc ngươi tuyệt đối nhìn không thấy tới hư hỏa bộ dáng thậm chí đến bên cạnh ngươi một nấu cho tới khi trên người của ngươi ngươi mới biết hiểu mình đã bị hư hỏa phần thân diệp thiên anh trầm dai nói hư vô hỏa diễm hư hỏa kia đến tột cùng là vật gì thần không nghe diệp thiên dùng theo như lời tâm một người trong nghiêm túc diệp thiên anh theo như lời không hoàn toàn ta cũng không biết hư hỏa cụ thể mới vừa rồi hồi tưởng chuyện tình sẽ có này một phần bất quá vốn cô n ã i n ã i có đ ổ vật gì đó liên tiếp không hơn hư hỏa cụ thể không cụ cô cũng biết. vốn mãi mãi cũng không biết. diệp thiên anh đứng môi, nhúng môi, một vai, hơi bộ lời ộ bộ vẻ bất Thiên đắc dĩ bộ dáng. Này, diệp Này! Anh l của là thật để cho tần không một trận bất đắc dĩ vốn là cho là có thể nhận được một chút hữu dụng tin tức cũng là không ngờ diệp thiên anh thế nhưng cũng không biết hư hỏa cụ thể tác dụng chỉ biết là hư hỏa vô sắc vô vị thấy không rõ bộ dáng này căn bản không phải cỡ nào tin tức trọng yếu chỉ cần có tâm hắn hoàn toàn có thể từ đại la môn sách cổ chung tìm được thôi sư tôn ta cũng không có biện pháp nhìn thấu này hỏa diễm c ử thú lai lịch mà này tổ thủ cùng ta không t h ủ không đoán cùng sư tôn quan hệ không tệ ta không có cần thiết không nên đem đối phương lai lịch tra đáy hướng lên trời thần không âm thầm lắc đầu lại một lần nữa nhìn về phía hỏa diễm c ử thú hỏa diễm c ử thú thần sắc hơn lộ vẻ vô lực tuy là thể tích trọng đại có thể r ũ cụp lấy mí mắt giống như ngủ một loại làm như t i ể u như vậy gục trên mặt đất cũng có cảm giác bị mệt mỏi một loại có thể đoán ra hỏa diễm cự thu càng là mệt mỏi càng có thể đại biểu phá sát thương cùng thần la tượng sắp cường hóa tốt lắm v i sư cố ý phân phó để cho tổ thủ giúp ngươi cường hóa hai kiện linh bảo đều đạt tới tốt nhất tình huống ta nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm vừa lúc ngươi hiện tại ở chỗ này đến lúc đó bắt được hai kiện cường hóa sau linh bảo thể nghiệm một chút cường hóa sau cảm giác ha ha lâm kiếm thanh cười ha ha nói thần không cũng gật đầu hai người các ngươi cũng là có dội danh tình nhã hứng ở nơi này hàn huyên cường hóa chuyện sau đó b u ồ n vương đã sắp thắng gần chết hỏa diễm cự thú nghe được tần không hai người sướng trò cười nói neo lại mí mắt mở ra một tia hữu khí vô lực nói tần không cùng lâm kiếm thanh một cái nhìn nhau đều là bất đắc di cười một tiếng hỏa diễm cự thú vô lực hư lạnh một tiếng nói bất quá nếu đáp ứng ngươi lâm kiếm thanh như vậy ta hỏa diễm cự thú t i ể u tuyệt đối thủ cái này tín dụng ở bổn vương không có thắng trước khi chết kia băng thương cùng thần la tượng bổn vương đã hoàn toàn cho các ngươi chữa trị tốt lắm coi trọng đang khi nói chuyện hỏa diễm cự thu chậm chạp mở ra miệng to như chậu máu tiêng ngụm l ư ơ n trung nhất thời đ ằ n g phi ra hai khối mạo hiểm hàn quang hòn đá nhỏ tinh chính là tần không trí hàn thạch tinh bất quá hiện nay trí hàn thạch tinh so với vốn là nhỏ rất nhiều này hai khối đã bị tách ra một khối đại một khối tiểu nhỏ rơi vào hỏa diễm cự thú tay mà lớn còn lại là rơi vào lâm kiếm thanh trong tay lâm kiếm thanh một cái truyền dao này biến thành chỉ có hai thành quyền đầu lớn trí hàn thạch tinh bay đến tần không trong tay tần không gật đầu đối với vì sao có một thành trí hàn thạch tinh đến hỏa diễm c ử thú trong tay hắn không có nghi vấn hắn biết hắn sư tôn đích thị là dùng này một thành trí hàn thạch tinh đả động hỏa diễm c ử thú trong lòng rõ ràng hắn sư tôn làm như thế nhất định sẽ có kia nguyên nhân nghĩ đến muốn đả động hỏa diễm c ử thú để cho hỏa diễm c ử thú vì luyện cường hóa làm được loại trình độ này cũng không dễ dàng phải biết rằng có thể rõ ràng nhìn ra h ỏ a diễm cự thú mệt mỏi cũng không nhẹ nhìn hỏa diễm cự thú kia ngụm lớn ở hai khối trí hàn thạch tinh bay ra sau hỏa diễm cự thú trong miệng vừa bay ra một thanh mãn phóng kinh thiên hàn khí băng thương này băng thương vẫn còn là tần không năm đó phá sát thương bất đồng duy nhất đúng là kia cả người chán phóng sát khí cùng với kia rét lạnh hơi thở lại càng bức người một chút không dùng hơn một trong từ để hình dung còn xa xa không đủ nhìn kia bay đến trong tay của hắn phá sát thương tần không, không khỏi hít sâu một hơi ngập trời s á t ý khiếp người tâm hồn hàn băng hơi thở cùng với kia phá sát thương tự thân dẫn lực những thứ này không khỏi là tăng lên rất nhiều lần so với trước kia mạnh không biết bao nhiêu hiện nay cầm trong tay tần không trong nháy mắt cảm nhận được phá sát thương cường đại cùng s á t mặt vui mừng phá sát thương đã ở cao hứng nhất thời tê minh mấy tiếng rất mạnh rất mạnh tần không tự nói nắm tay trong phá sát thương nhất thương chỉ ra này phá sát thương nơi đi qua kia nham thương đều ở trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng cả nham tương thế giới vô tận hừng hực thiêu đốt hỏa diễm hẳn là ở phá sát thương xuất hiện lúc hiện đầy hạt khí cũng là hỏa diễm c ử thú kia thể tích nơi ở mới có thể vẫn duy trì trước sau như một nhiệt độ còn lại địa phương toàn bộ cũng muốn thần phục ở tần không phá sát thương hạ người đang ở đây cao hứng không tần không cảm thụ được phá sát thương trên thân thể truyền đến trận trận vui sướng người khác như là một cây trường thương một loại trên cái thế giới này hắn thích nhất vũ khí không phải là tụ lôi bổn cũng không phải là băng hỏa song dực mà là trước mắt phá sát thương có lẽ phá sát thương không phải là hắn mạnh nhất bảo vật hắn tuyệt đối là hắn thích nhất bảo vật cảm thụ được phá sát thương ý mừng tần không bông ra nội tâm nhất thương xuống đất này nham tương động phủ thế nhưng mặt đất thế nhưng ở một cái trước mắt toàn bộ biến thành trồng chất vài thước dày hàn băng vẫn lan tràn đến hỏa diễm c ử thú bên cạnh mới vừa ngưng xuống tới về phần những địa phương khác kia vốn là hỏa diễm lực kinh người toàn bộ thế giới cũng bị hàn băng trải rộng nhất thương hai ngươi đừng chỉ chú ý cao hứng đã quên bổn vương động phủ kia băng thương bị bổn vương tự mình cường hóa uy năng cường đại không ngừng nhỏ tí tẹo người sau khi trở về từ từ thể nghiệm cũng đủ k h á c đem bổn vương động phủ làm hỏng hòa diễm cự thú h ư u khí vô lực nói nhưng có thể nghe được trong lời nói tức giận tần không l u n g túng cười một tiếng vui s ư ớ n g dưới cũng là đã quên này là hỏa diễm cự thú động phủ hừ đường cao hưng quá sớm còn có một vật thần la tượng hòa diễm cự thú hừ lạnh một tiếng ngụm l ư n g t u n g vừa bay ra một vật bảo vật phong cách cổ xưa khôi giáp thần la tượng bất quá này phong cách cổ xưa khôi giáp toàn thân có thay đổi vốn là hiện lên màu đen khôi giáp thế nhưng vào lúc này hoàn toàn biến thành b ă n g sác làm công không biến thật giống như ở khôi giáp t r u n g quanh nhiều hơn một tầng chắc chắn vô cùng hàn băng duy nhất không biến đúng là kia trên khải giáp điêu k h ắ c một đầu đang đang nộ hống màu đen cự tượng nhưng là không có thay đổi chút nào thần la tượng đầu kia cự tượng chính là dấu hiệu không thể thay đổi hòa diễm cự thú đạo ngươi ngay cả những thứ này cũng rõ ràng lâm kiếm thanh c h ấ p tay đứng yên nheo mắt lại hỏi ừ một cái luyện khí cao thủ nếu như ngay cả bảo vật c ũ n g sở không rõ ràng lắm lời của còn nói sao không luyện khí chương bốn trăm mười sáu sư tôn ta tới luyện khí này một môn luyện cùng khí hai chữ này giống nhau cũng không thể vứt bỏ nếu như chỉ h i ể u luyện cũng không h i ể u khí vậy hắn chỉ là một gà mờ hai người đều hiểu mới là tông sư này thần la tượng bổn vương như không biết cho các ngươi luyện cường hóa chẳng phải là còn không có thành công sẽ phá hủy bảo vật sao hòa diễm cự thú l ô mũi mạo hòa diễm đang khi nói chuyện minh lộ ra kiêu ngạo tự hào lâm kiếm thanh cười ha ha tổ thủ ngươi luyện khí tài nghệ ta chưa từng có chất v ấ n quá dứt lời lời này lâm kiếm thanh một ngón tay điểm chúng kia trời cao rừng lập thần la tượng tay cầm băng giáp thần la tượng một trận lạnh như băng cảm vào tay hắn vô hạn hiểu rõ này đi theo mình nhiều như vậy năm thần la tượng chỉ là một xúc cảm tựu i trong nháy mắt cảm ứng được thần la tượng cùng thường ngày hoàn toàn là không cùng thần không cầm lấy lâm kiếm thanh trong lòng vui mừng kèm theo lang lảnh cười to một cái khinh phong vung tay háo kia thần la tượng đã đến tần không trong tay này thần la tượng mặc dù đi theo nhiều năm như vậy mặc dù lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ tình cảm khắc sâu nhưng so sánh với hắn đồ nhi hắn đồ nhi càng thêm trọng yếu bất kỳ bảo vật cũng so ra kém cầm lấy hào khí quanh quẩn tần không từ là không thể nào cự tuyệt một cái trống rông nhất cẩm này thần la tượng liền đến trong tay của hắn hắn đối với thần la tượng hiểu rõ không bằng hắn sư tôn như vậy khắc sâu nhưng cũng là ở một cái c h ớ p mắt ngoài cảm thấy thần la tượng là không cùng loại này bất đồng ngoài miệng không nói ra cho dù tiếp theo lúc mặc trong người cũng không nói ra bất quá trải qua hắn sư tôn tay này thần la tượng uy năng tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu mặc trong người lạnh như băng cảm giác thuận vào tâm linh tốt lắm thần la tượng cùng kia băng thương toàn bộ đến trong tay các ngươi lâm kiếm thanh ta cùng giao ngươi của dịch đến đã đây ế là k tần thúc. mệt thụ tận tình cảm thụ, bồn vương buồn ngủ. Hòa diễm cử thú lấy mì mắt, tốt. thanh không nhẹ, phiền Hai hai linh không phía Hòa Haha, các cảm cùng. cảm cử cụp lực cùng Bồn bồn bảo bồn buồn vương đừng nữa vương. người người muốn kiện ngoài vương ngủ. ngôn ngữ. vô mỏi diễm mì Lâm kiếm Đi là lấy rũ không tự nhiên không có tiếp tục ở đây dặm lý do cùng thời gian một cái cười to sau khi này một sư một đồ đều là một tung người trong nháy mắt biến mất ở dung nham trong đậu phủ hai người tốc độ không khỏi là mau tới cực điểm vô thanh vô tước tới vô ảnh đi vô tung có lẽ ít không ai biết nay đoạn biến mất bất quá là hai người một bước một hơi thời gian dọc theo con đường này thần không cùng lâm kiếm thanh lẫn nhau trao đổi thần la tượng cùng phá sát thương cường hóa sau vi năng trải qua kia sư tôn vừa nói hắn mới phát hiện hắn mới vừa rồi đối với hai người hiểu rõ quả thực là vô cùng nông cạn trong lòng lại càng âm thầm chân thán trí hàn thạch tinh cường hóa linh bảo quả thật vô cùng lợi hại lại cùng diệp thiên anh nói chuyện với nhau tần không cũng coi như đối với hai kiện t ầ n sinh linh bảo chiếm được nguyên vẹn hiểu rõ nhưng tần không không biết là tần không tiến vào phá hư kỳ sở hữu tâm sự tất cả cũng không sai biệt lắm nhưng ta trước khi chết hết thể chuyện tất cả đều viên mãn có lẽ lần này trở về tự không sai biệt lắm là khai báo hậu sự thời điểm dù sao thời gian không nhiều lắm cái kia tử kiếp khốn nhiễu một chút cũng không có mấy đời cường g i ả tử kiếp ở trở lại đại la môn trên đường lâm kiếm thanh trên mặt vui sướng lộ ra nhưng trong lòng cũng là thầm suy nghĩ đến nhìn qua trên mặt vui sướng nhưng lúc không đợi người thời gian này lặng yên không một tiếng động tiêu sai quá hắn chỉ hoãn một chút cũng không có mấy năm kiếp nạn được gọi là tới chết chi kiếp thất bại tỷ lệ vì mười phần mười kiếp nạn từ xưa tới nay cũng không có vượt qua kiếp nạn thập tử vô sinh cục diện hắn sớm muộn gì cũng muốn đối mặt mà hiện tại thời gian không nhiều lắm có lẽ cũng là khai báo hậu sự thời điểm bất quá trong lòng hắn đã thỏa mãn có đồ như thế sư làm sao cầu tần không có thể tiến vào phá hư kỳ đó chính là tiến vào một mình đảm đương một phía thời điểm triệt triệt để để tiến vào tu chân giới mạnh nhất thực lực giai đoạn đợi chờ những năm này hôm nay có thể thấy những thứ này chết cũng nhắm mắt nghĩ tới đây lâm kiếm thanh không khỏi toát ra vẻ tươi cười nay tia nụ cười bày ra lúc một sư một đồ hai gã đều là phá hư kỳ đỉnh cao cừng giả đồng thời đặt chân rơi xuống đất nay mảnh thổ địa là một mảnh thánh thổ tên của h ắ n bị thế nhân gọi là tên là đại la môn hai cái đại la môn cây trụ cùng rơi xuống đại la môn lao tổ tông thiếu chủ lao tổ tông cùng thiếu chủ trở lại đại la môn vô tận đệ tử kia trưởng lao tháp trưởng lão tất cả đều phát hiện tần không cùng lâm kiếm thanh nhìn kia đạp lập tầng trời thấp hai người nhìn kia như nhật nguyệt lấp lánh hai người giờ k h ắ c này từng cái đại la môn thành viên cũng lộ ra phát ra từ nội tâm cười vui hai gã đỉnh cường giả đăng nhập http trọn nụ ạ toạch trái tim đen ú ám đại la môn hai gã đỉnh cường giả một sư một đồ lao tổ tông là phá hư kỳ thiếu chủ cũng là phá hư kỳ ta đại la môn đồng thời ra khỏi hai gã phá hư kỳ cường giả hai gã bước vào tu chân giới mạnh nhất thực lực giai đoạn cường giả đang ở bọn họ đại la môn bên trong tần không cùng lâm kiếm thanh nhìn kia dưới chân trúc cho bọn hắn tông môn thành viên cũng tận đều một cái nụ cười đoạn này thời gian đại la môn bên trong có sao không tình huống phát sinh lâm kiếm thanh cười ha ha nói muốn ngày gần đây phát sinh tình huống chư thiếu chủ tiến vào phá hư kỳ ở ngoài không còn những khác đại sự trung ngọ trưởng lao nhất thời đáp lâm kiếm thanh hài lòng gật đầu chợt nói t ầ n k h ô n g nói về ngươi kia lôi kiếp vi sư cũng cảm nhận được bất quá vi sư cảm giác ngươi kia lôi kiếp cũng không tầm thường tựa hồ so sánh với năm đó vi sư lôi kiếp còn muốn mạnh hơn một bậc ngươi đang ở đây độ kia phá hư kỳ lôi kiếp lúc gặp được cái gì cửa ải khó không có cái vấn đề này hắn nghi vấn hồi lâu bất quá không có thời gian nghi vấn đến lúc này trong lòng nhớ tới giang giặc hỏi kia lôi kiếp tần không trong lòng nhớ tới đem kia lôi kiếp chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho cho lâm kiếm thanh rất mạo hiểm a lâm kiếm thanh con ngươi hơi hơi lùi làm như nhớ ra cái gì đó chuyện bất quá sau một khắc hắn tự bật cười lớn v ỗ v ỗ tần không bả vai nhưng là nụ cười này cũng không kéo dài bao lâu lâm kiếm thanh hai mắt đang nhìn mình dưới chân vừa nhìn thoáng qua tần không phảng phất hạ định cái gì quyết tâm một cái to mày trong thoáng chốc xoay người lại kia trong ánh mắt tựa như là có chút tịch liêu nhìn về phía t h ầ n k h ô n g không còn có bắt đầu vui sướng nhất niệm biến thần các ngươi tạm thời làm chuyện của mình t h ầ n k h ô n g đi theo ta một chuyến dứt lời lời này lâm kiếm thanh một cái thở dài này c ư ờ n g giả thở dài quanh quần thiên địa như trong u cốc truyền ra tiếng buồn bã một trận lắc đầu không nói lâm kiếm thanh x ả o sạc nện bước dần dần rời xa nơi này hắn không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ là một câu đại biểu hết thảy nhìn lâm kiếm thanh kia đột nhiên bóng lưng rời đi tần không con ngươi run lên lấy hắn trí lực vừa làm sao có thể đoán không ra tới một ít chuyện hắn sư tôn y ê u sầu không có ở cả đại la môn trước mặt dầu diếm không có ở trước mặt hắn dầu diếm điều này cũng đại biểu kia tử kiếp đến thời gian cùng với hắn tần không hiện thực lực hôm nay đã không có cần thiết dấu diếm đi xuống hắn sư tôn kia tử kiếp phủ xuống thời gian đã mo đã tới rồi hắn có thể cảm giác được hắn sư tôn thương cảm và năm p h o n g hoa đợi đến tử kiếp đã tới lúc này vô tận p h o n g hoa sẽ bị kia tử kiếp tàn khốc cướp lấy hắn sư tôn chưa từng có mất đi quá tự tin bất quá tự tin là thành lập tại từ trên khuôn mặt cái kia cướp lấy một chút cũng không có đếm cường giả tánh mạng tử kiếp từ xưa tới nay không một người có thể bước qua kiếp nạn đối mặt này không có chút nào sơ hở kiếp nạn ai có thể đủ giữ vững bình tĩnh hắn sư tôn ngay cả thản nhiên diện lầm tử vong nhưng giờ này k h ắ c này nếu nói là trong lòng không có phiền muộn vừa làm sao có thể lúc cách sư tôn cùng thần bí nhân kia đánh một trận đã có hai năm thời gian tần không cắn răng n g ắ n thì hai năm nhìn kia biến mất ở trong không khí bóng lưng đó là hắn sư tôn bóng lưng cứ việc biến mất trong mắt hắn nhưng này bóng lưng hắn vĩnh viễn nhớ được hắn ghi nhớ trong lòng đó là một đoạn hắn không cách nào không bao giờ nhạt phai khi hắn mấu chốt nhất thời khác là hắn sư tôn trợ giúp hắn nếu như không có hắn sư tôn hiện tại hắn tần không cho dù bất tử cũng là một ngay cả mình thê tử cũng bảo vệ không được nam nhân nếu như không phải là h ắ n sư tôn h ắ n tân không vừa há có thể giống như nay tu vi nếu như không phải là h ắ n sư tôn đại la thiên thuật vô tận linh thạch cùng tài nguyên h ắ n vừa làm sao có thể có